Tạ Trường Bình không muốn nói những lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ thế này. Bên cạnh đó, chị cũng hơi sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tạ Trường Du. Ngẫm nghĩ thì cũng hợp lý thôi. Với điều kiện của bản thân Tạ Trường Du, anh thuộc phần độc nhất trong thôn. Nếu anh thật sự muốn kết hôn thì trong số các cô gái ở mấy thôn bên cạnh, những người muốn gả cho anh rất nhiều. Không nói người khác, ngay cả Tạ Trường Bình của trước đây cũng nghĩ như thế. Chị cảm thấy lâm tố Mỹ không xứng. Với em trai mình, việc gì thằng này phải đeo bám làm gì? Nhưng sau khi tiếp xúc với lâm tố Mỹ một thời gian, suy nghĩ của tạ trường Bình đã khác. Không phải là lâm tố Mỹ đột nhiên trở nên ưu tú, cũng không phải chị che gì tạ trường Du chỉ đơn thuần là chị cảm thấy mỗi người đều có quyền thích hoặc không thích, đâu cần lý do làm gì, chẳng có lý do gì cả, dù sao cũng không thể vì người khác không thích, mà đòi đi tìm lý do để chứng minh điều gì chứ. Dẫu sao đi chăng nữa, Tạ Trường Bình đã coi. Lâm Tố Mỹ là bạn thân, sau đó thì hơi bảo vệ cô. Lâm Tố Mỹ đã bày tỏ thái độ rồi, người ta không có hứng thú với em trai mình. Lúc này, Tạ Trường Du còn quanh quẩn bên cạnh người ta, không chỉ không nhìn nhận rõ tình hình mà thậm chí sẽ khiến người ta thấy phiền. Dù gì Tạ Trường Bình cũng có cảm nhận đó. Nếu người mình không thích cứ lượn lờ bên cạnh mình, thì hoàn toàn chẳng có cảm động gì cả chị chỉ cảm thấy đối phương phiền phức muốn chết và còn không tin ý mà thôi cho nên khi nhìn thấy tạ trường du và lâm tố mỹ cùng trở về từ trên huyện tạ trường bình không nhìn được mà nói chuyện với tạ trường du tạ trường du nói lên huyện có việc lời này tạ trường bình tin nhưng anh vừa khéo về cùng lâm tố mỹ như thế dù thế nào chị cũng không thể tin tạ trường du không nói gì chỉ nhìn xoáy vào tạ trường bình một cái sau đó lên tầng Ánh mắt đó khiến Tạ Trường Bình bồn chồn, Không nói rõ được Chị luôn cảm thấy thằng em trai vắng mềm không vào của mình hình như đã tổn thương Cũng Phải Chị có thể nói như thế Tạ Trường Du có thể không đoán ra được nguyên nhân đằng sau hay sao Tạ Trường Du thật sự đoán ra được Nếu không phải là Tạ Trường Bình đã biết gì đó Thì sao chị lại có thể nói những lời như vậy trước mặt anh Với mối quan hệ hiện giờ giữa Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ Chỉ biết được thái độ phía lâm tố Mỹ và cũng biết được nguyên nhân. Tạ Trường Du chỉ cảm thấy lòng ngực ngạn ứ và khó chịu. Nhưng cụ thể là tâm trạng gì, anh cũng không cách nào miêu tả được bằng. Ngôn ngữ, ngay cả dạy cũng không cởi, anh đổ vật xuống giường. Nếu là trước đây, anh còn có thể tìm lý do cho mình. Là lâm tố Mỹ không có mắt nhìn, vậy mà lại có thể thích loại người như La Trí Phạm. Thậm chí, anh còn có ý kiến với cô vì việc cô nói dối, và vẫn luôn có quan hệ lén lút với La Chí Phạm. Song sự thật đã chứng minh, mặc dù cô Phạm sai lầm một lần nhưng đã kịp thời quay đầu, hơn nữa hành động quả quyết, ngay cả một chỗ nhỏ khiến người ta chỉ trích đều không có. Cô không thích La Chí Phạm nữa, đồng thời cũng không có suy nghĩ gì với anh, tay phải tà trường du nắm lại, anh nện mạnh mấy cái súng giường. Lâm Tố Mỹ đi học như bình thường, vẫn do Lâm Bình và Lâm An phụ trách đưa đón. Chuyện tạ trường du cùng cô về nhà không lưu lại bất cứ dấu vết nào trong lòng cô. Quan hệ giữa Lâm Tố Mỹ và các bạn trong lớp không tệ. Mỗi ngày vào lớp, cô đều có thể nghe thấy họ kể đủ loại chuyện. Câu chuyện tám nhảm dạo gần đây có liên quan đến những người sắp. Tham gia thi đại học vào thư viện đó học bài, dùng một câu để tổng kết, đó chính là trộm sách kiểu mẫu. Nghe nói người trong cửa thư viện đã hận không thể bảo những người đó cởi quần áo ra để kiểm tra mỗi khi họ ra ngoài rồi. Bởi vì ngón nghề trộm sách của những người trộm sách đã cao thêm một bậc. Trước đây họ trộm cả quyển sách, bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể giấu được. Còn bây giờ người ta sẽ mấy trang sách ra rồi nhét vào trong đùi hoặc gót chân. Khỏi phải nói, cách đó giúp người ta thành công trộm được cả quyển sách nhìn chung là cũng rất giỏi ngày nào lâm tố mỹ cũng có thể nghe thấy những câu chuyện tám như vậy lúc nghe những câu chuyện đó thường thì cô sẽ nghe kèm được mấy câu tranh cãi đó có lẽ cũng được coi như một cái giá phải trả nhỉ trong số họ có người cảm thấy trộm sách là không đúng anh trộm sách tức là người khác sẽ thiếu đi một quyển sách cũng có người cảm thấy chuyện trộm sách là chuyện có thể hiểu được dù sao thì vào lúc này một quyển sách cũng quá quan trọng đối với những người sắp tham gia thi đại học hai quan điểm khác nhau Ban đầu chỉ là tự phát biểu suy nghĩ, nỗ lực thuyết phục đối phương, đến sau đó thì luôn tranh cãi không ngước, hận không thể đánh nhau, lấy vũ lực chấn áp khiến đối phương tán động quan điểm của mình. Điều khiến Lâm Tố Mỹ thấy vui chính là ngày hôm sau những người này như quên mất những chuyện không vui của hôm qua vậy, vẫn tiếp tục tám chuyện, ừm, cũng tiếp tục tranh cãi không ngước. Thỉnh thoảng, đào kim, Phong sẽ đến thăm Lâm Tố Mỹ, hỏi cô có thích ứng được không, có vấn đề gì thì có thể tìm anh. Lâm Tố Mỹ đã quan sát tỉ mỉ. Đào Kim Phong đối xử với cô là sự quan tâm giữa bề trên và bề dưới, không có suy nghĩ và hành vi khác, luôn chỉ nói mấy câu rồi đi chứ không ở lại lâu, xem ra giống đến chiếu cố cô một chút vì lời dặn của vợ, tựa như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Bởi thế, Lâm Tố Mỹ càng thêm tò mò về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Nếu Đào Kim Phong đã không có suy nghĩ và thái độ đó, vậy... Thì tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước rốt cuộc là sao? Tùy phương hướng bây giờ thiên về phía dường như thật sự là do Lâm Tố Mỹ chủ động, nhưng cô lại không muốn nghĩ về Lâm Tố Mỹ như thế. Cô luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, chắc chắn có ẩn tình nào đó. Buổi trưa, Lâm Tố Mỹ cùng hai cô bạn đến nhà ăn gọi cơm. Cơm ở nhà ăn không ngon mấy nhưng cũng không đến mức khó ăn. Rất nhiều bạn chỉ gọi một bát cháo, sau đó ăn với dưa muối mình mang đi, về cơ bản không phải tốn tiền mua thức. Ăn, so ra thì Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình sống hơi xa xỉ. Đó cũng là bạn lớp mình à. Lâm Tố Mỹ nhìn về một hướng. Cô nữ sinh ngồi đó dùng tay trái cầm thì ăn cơm, xúc một miếng cháo rồi một miếng rau, tần suất đó như đã được huấn luyện vậy điều thu hút lâm tố mỹ không phải dáng vẻ ăn cơm của cô bạn đó mà là tay phải cô ấy cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy trông rất chăm chú ngay cả lúc ăn cơm cũng không quên học lâm tố mỹ cảm thấy hơi xấu hổ người ta mới là thật sự cố gắng đúng lớp mình đấy phương tiểu linh học chăm chỉ lắm cô bạn nói chuyện biểu môi nhưng rốt cuộc cũng không nói quá nhiều rằng học hành chăm chỉ và có thành tích tốt là hai chuyện khác nhau Đối với người rất cố gắng nhưng thành tích lại bình thường thậm chí lại rất kém, thật ra người ta không có tâm tư xem thường, chỉ thấy vô cùng tội nghiệp. Lâm Tố Mỹ lại quan sát Phương Tiểu Linh rồi sực hiểu ra điều gì. Thành tích học tập là thứ mọi người có thể vượt qua Phương Tiểu Linh, nhưng chỉ nhìn, những thứ Phương Tiểu Linh mặc thì đã biết điều kiện nhà Phương Tiểu Linh vô cùng tốt, có lẽ điều đó lại khiến người ta rất hâm mộ. Cậu nhìn cậu ấy làm gì, mau tìm vị trí ngồi đi. Chậm thêm chút nữa là không còn chỗ đâu. Ừ, được. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ không cùng hai cô bạn rời đi mà một mình đi giữa bác Sau đó, cô vào trong nhà ăn. Quả nhiên, Phương Tiểu Linh vẫn ngồi ở đó viết viết vẽ vẽ, đầu mày nhíu lại, có vẻ rất ảo não. Lâm Tố Mỹ đứng bên cạnh Phương Tiểu Linh một lúc, Phương, Tiểu Linh cũng không phát hiện ra. Chỗ này không phải như vậy đâu. Có ba điều kiện, cậu có thể dùng từng cái một, đừng đồng thời dùng cả ba điều kiện. Lâm Tố Mỹ vương tay, chỉ vào tờ nhắc của Phương Tiểu Linh, ở đó có đề bài Phương Tiểu Linh đã chết ra. Lúc này, Phương Tiểu Linh mới phát hiện bên cạnh mình có thêm một người. Cậu là cái bạn, cái bạn mới ở lớp mình. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Sắc mặt Phương Tiểu Linh không thay đổi gì. Cậu biết làm bài này à? Ừ. Phương Tiểu Linh cắn môi, dầu, dĩ thở dài. Các cậu thông minh thật đấy. Sau khi thầy cô giảng bài thì đều có thể làm được những bài tương tự. Nhưng tớ lại không làm được Học thế nào cũng không vào Đầu óc tớ ngu ngốc quá đi mất Sao lại tự nói mình như thế Lâm Tố Mỹ ngồi xuống bên cạnh Phương Tiểu Linh Chỉ là có vài người phản ứng nhanh một chút Có vài người phản ứng chậm một chút thôi Những người phản ứng chậm chỉ cần nỗ lực đuổi theo Thì cũng có thể đạt hiệu quả giống thế mà Phương Tiểu Linh ngẩn ra Mặc dù nhà cô có một anh trai nhưng bố mẹ vô cùng chiều trùng cô Không ai yêu cầu cô phải có thành tích học tập tốt Mỗi lần thấy cô đọc sách hay làm bài Bố mẹ sẽ luôn bảo cô nghỉ ngơi Không có thành tích tốt cũng không sao Đừng làm khó mình như thế Tuy Phương Tiểu Linh biết bố mẹ thương yêu mình Sợ mình có áp lực Nhưng ngay cả bố mẹ cũng cho rằng đầu óc cô ngốc nghếch Cô chỉ cảm thấy mình rất vô dụng Tớ, tớ muốn sau này tham gia thi đại học Giọng Phương Tiểu Linh khe khẽ như sợ lời Mình nói ra sẽ bị người ta cười nhạo Các bạn lớp mình đều sẽ tham gia thi đại học mà. À, cũng chưa chắc, nhưng phần lớn đều sẽ tham gia. Lâm Tố Mỹ không cảm thấy đây là vấn đề. Nhưng tớ ngốc lắm. Tớ cảm thấy là do cậu chưa tìm được đúng phương pháp học tập nên tốn rất nhiều thời gian, mà vẫn không có hiệu quả lớn thôi. Lâm Tố Mỹ cầm chiếc bút trong tay Phương Tiểu Linh. Cậu nhìn chỗ này xem, trước tiên cứ xác định theo điều kiện đầu tiên, ghi số liệu lại, rồi bấy giờ chúng ta lại suy. Nghĩ về điều kiện thứ hai, Lâm Tố Mỹ phân tích từng chút một cho Phương Tiểu Linh, qua rất lâu, Phương Tiểu Linh mới từ thử, vậy mà thật sự giải ra được bài đó, cô ấy mừng dở đến mức không biết làm sao, á, cảm ơn cậu, tớ thật sự giải ra rồi này, ừ, cậu xem đấy, cậu có thể làm được mà, đừng tự xem thường mình, ngoài ra, đừng học bài lúc ăn cơm, cứ nghiêm túc ăn cơm, ăn xong rồi lại nghĩ đến chuyện học, nếu không sẽ không làm tốt được gì đâu. Phương Tiểu Linh nhìn chỗ cơm vẫn còn lại một. Nửa, ngại ngùng gãi đầu. Thời gian tiếp theo, Phương Tiểu Linh thường tìm Lâm Tố Mỹ hỏi bài. Lâm Tố Mỹ cảm thấy vấn đề của Phương Tiểu Linh nằm ở việc cô ấy không hiểu phải vận dụng linh hoạt, rõ ràng là kiến thức tương tự, nhưng khi đổi số liệu và điều kiện thì cô ấy lại không biết làm nữa. Chuyện này thì chẳng có cách nào khác ngoài phải luyện tập, luyện tập không ngừng, phải làm cho quen thì thôi. Phương Tiểu Linh rất thích học, nghe rất chăm chú, Lâm Tố Mỹ cũng dạy rất nghiêm túc. Đợi sau khi Phương Tiểu Linh rời đi, những bạn học bên cạnh Lâm Tố Mỹ mới hỏi cô, Lâm Tố Mỹ, bài vừa rồi thầy giảng cậu hiểu hết à? Cũng tạm tạm, lúc này ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tố Mỹ mới hơi khác. Nhưng mà thật sự rõ là khó, mỗi bài đều có phương pháp của nó, hiểu được là được mà. Lâm Tố Mỹ có thể nói gì được đây? Những kiến thức này cô đều sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần rồi. Khi ấy cô vào đại học, mấy người bà các Hồng biết cô có trợ cấp ở trường, còn bắt cô gửi trợ cấp về nhà. Cô cũng ngốc mà thật sự làm theo. Một mình ở bên ngoài, cho dù nhà trường có trợ cấp thì vẫn cảm thấy không thể sống thoải mái, ngay cả việc đi ăn với bạn cùng phòng cũng không làm được. Dưới sự bất bách đến bất lực, cô chỉ có thể lựa chọn kiếm tiền, nhưng khi ấy cô có thể làm gì được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dạy ra sư cho người ta. Khi ấy, công việc này còn chưa phổ biến. Để có thể làm tốt, ngoài thời gian lên lớp, cô tự ôn tập lại kiến thức hồi cấp 3 rồi mới đi dạy ra sư cho người ta. Ban đầu, cô không có được sự tín nhiệm của phụ huynh. Để tìm được việc, cô tốn rất nhiều tâm tư, sau đó có được học sinh đầu tiên, rồi mở đường, tiếp đó có bạn thứ hai, bạn thứ ba. Nhờ dạy ra sư cho một vài học sinh nên cuộc sống của cô cũng khá hơn rất nhiều Song những gì chuyện đó mang đến cho cô không phải là hy vọng và ích lợi Cô cũng ngốc gửi tiền mình kiếm được về nhà Nhưng cô không nhận được lời khen ngợi của bà Cát Hồng và ông Tống Thiết Ngược lại, họ còn mắng cô rằng cô kiếm được nhiều tiền ở bên ngoài như thế Sống cuộc sống tốt như thế Ấy vậy mà lại không nghĩ đến người nhà đều đang chịu khổ Họ nhận định rằng chắc chắn cô lén lút cất giấu rất nhiều tiền, bức cô phải lấy tiền cô đã giấu ra. Cô đâu có nhiều tiền đến thế, chỉ có thể lại tiếp tục bán mạng kiếm tiền. Cho nên những kiến thức học được hồi cấp 3 đó, cô đã giảng đi giảng lại cho người khác rất nhiều lần rồi. Và khi giảng bài, chẳng phải bản thân cô cũng đang ôn tập đấy ư, dù đã, trải qua sự gột rửa của thời gian nên không còn quá rõ ràng nữa. Nhưng một khi được nhắc tới, những kiến thức được lặp đi lặp lại đó lập tức trở nên vô cùng quen thuộc. Đến lúc này, Lâm Tố Mỹ mới có một thứ cảm nhận vi diệu, quá khứ từng khiến cô cảm thấy phiền não, khổ sở đó cũng là một cây cầu dẫn cô đến một nơi trốn khác. Nếu không có những trải nghiệm ấy, cô sẽ không học tập dễ dàng như thế. Sau khi trở thành Lâm Tố Mỹ, cô từng nhẫm lại những kiến thức đó trong đầu một lần, nội dung và phương hướng sơ lược cô đều biết. Lúc đi học lại chăm chú thì chuyện đi học rất nhẹ nhàng đối với cô. Nhưng cô đến đây là vì học tập nên cô đi học hư. Không phải, cho nên cô quyết định thả chậm bước chân, thông thả đặt từng dấu chân lên con đường kiếp này. Kiếp trước, cô bị người ta đẩy đi, khi nhớ lại, ngay cả chút niềm vui cũng không có. Nhưng kiếp này, cô không muốn có sự tiếc nuối như thế nữa, như bây giờ rất tốt. Chỉ ít, cô không chỉ có được những người bạn tốt mà còn có những người bạn cùng lớp rất đáng yêu. Theo sự kết thúc của kỳ thi đại học, cuối cùng bầu không khí khiến người ta cảm thấy điên cuồng đó cũng dần tiêu tan. Kỳ thi đại học đầu tiên sau nhiều năm đương nhiên khiến người ta để mắt, khiến người ta sụp xuôi. Nhưng nếu năm nào cũng có thi đại học thì sao? Dường như kỳ thi đại học không đáng để người ta háo hức mong mỏi như thế nữa, dù rằng nó vẫn chiếm vị trí quan trọng không gì sánh được. Bầu không khí trong đội sản xuất số 9 có sự thay đổi rất lớn, trước đây mọi người luôn phân hồi trí thức và nhân dân địa phương thành hai bộ phận không nói là đối lập thì cũng là nước giếng không phạm nước sông nhưng bây giờ mọi người trung đụng vô cùng hòa hợp sau khi thi đại học kết thúc những trí thức đó bèn cùng người dân trong thôn sửa đường hoặc xây thóc ở sân trung bây giờ lâm tố mỹ đã không còn để lâm bình và lâm an đón cô buổi chiều nữa bởi vì không cần thiết trên cả đường đi cô đều có thể thấy mọi người đang sửa đường trong tay họ cầm đủ loại công cụ Lúc về nhà, cô luôn kinh hồn bạc vía, sợ cái quốc hoặc cái sản của người ta đánh chúng phải cô. Còn về thóc ở sân phơi chung, đó là mùa lúa thứ hai. Ở đây, chúng được gọi là mùa lúa thứ hai, nhưng không phải là lại trồng thêm một đợt nữa, mà là góc lúa thu hoạch sau lần một đợt để không đấy lại bón súng rụng một chút phân bón nông trại. Sau một thời gian, bên trong góc lúa sẽ lại mọc ra mầm non, sau đó kết hạt. Có điều sản lượng thóc lần hai ít. Hơn lần một rất nhiều, khoảng bằng không phải mấy phần trăm hoặc một phần trăm, mà chủ yếu là tỷ lệ vỏ giỏng quá cao, hơn nữa gạo xay sát ra khá vụn. Mùa thóc thứ hai thu hoạch khá dễ dàng. Mọi người gặt lúa, ném ra chiếc gùi ở sau lưng rồi đeo chiếc gùi đầy về đến sân chung Sau đó, mọi người dùng cối xay gỗ không ngừng đập chúng để hạt thóc dụng ra. Quá trình này rất rắc rối, phải xay đi xay lại cho tới khi hạt thóc rơi xuống hết thì mới ngừng. Mùa lúa thứ hai không cần nộp vào kho, cho nên, tuy sản lượng ít nhưng mọi người vẫn vô cùng tích cực. Có điều, thời tiết này ánh nắng không quá chói chang, phơi thóc rất mệt. Nhưng gạo của mùa lúa thứ hai nấu cháo vô cùng thơm. Thông thường, mọi người đều không nỡ lấy chút gạo của mùa thứ hai đã được chia ra để ăn, mà đều bỏ ra nấu khi phải tiếc khách. Trong quãng thời gian này, Lâm Tố Mỹ đã nghe được chuyện về lưu nhân. Ánh mắt Lâm Tố Mỹ nhìn tà trường bình đầy vẻ khó tin. Cô thắc mắc, vì sao chuyện gì tà trường bình cũng biết vậy. Hình như trong thôn hoặc ở các thôn bên cạnh, không có chuyện gì tà trường bình không biết cả. Chuyện về lưu nhân đầy hiệu quả hài kịch. Bố mẹ lưu nhân vốn bảo cô ấy đi xem mắt. Có lẽ cô ấy không thích, dù sao thì biểu hiện cũng vô cùng kém, đầy vẻ tùy hứng, khiến bố mẹ cô ấy tức điên người. Kết quả là bạn đoán được không, lưu nhân biểu hiện như thế. Bố mẹ đàn trai đều tái mặt, nhưng người đàn ông đó lại ưng lưu nhân. Thế là, ngày nào người đàn ông đó cũng chạy đến trước mặt lưu nhân để lấy lòng, cuối cùng lưu nhân đón nhận. Mà sau khi tiếp xúc với lưu nhân, bố mẹ đàn trai cũng cảm thấy cô gái này không tệ. Tuy tính cách hơi thẳng nhưng không có bụng già xấu xa, cũng không gây ra chuyện rắc rối gì. Quan trọng hơn là con trai họ có tính cách khá mềm mỏng, có cô con dâu có thể cán đáng công việc này cũng không tệ. Cứ vậy, hai nhà hoan hỉ bàn chuyện, thời gian đã định rồi, chính là trong mấy ngày này. Sự phát triển như thế khiến người ta nghe mà cảm thấy khó tin Còn có thể như thế được sao Lâm Tố Mỹ thở dài rồi mới gọi một ấm trà Giữa người với người chẳng có gì là tốt và không tốt Lâm Tố Mỹ nhướng mày Tỏ ý bảo Lâm An tiếp tục nói Cô ấy bảo anh đến tham gia hôn lễ của cô ấy Em nói xem, nhà mình với nhà họ cũng chẳng qua lại gì Việc gì phải mời anh chứ Khóe miệng Lâm Tố Mỹ giật giật Có thể vì sao được Đương nhiên là để Lâm An đến chứng kiến niềm hạnh phúc bây giờ của Lưu Nhân rồi. Tuy Lâm Tố Mỹ không muốn thừa nhận, nhưng theo giá trị quan thông thường mà nói, chồng tương lai của Lưu Nhân thật sự có điều kiện tốt hơn Lâm An. Chỉ riêng việc anh ta có nhà và có, công việc không tệ trên huyện thôi đã khiến người ta nóng mắt rồi. Lâm Tố Mỹ cảm thấy con người Lưu Nhân thật sự rất đáng yêu, cũng thù dai nhớ lâu, bây giờ còn muốn lật lại một ván trước mặt Lâm An nữa. À, thế anh có đi không? Lâm An quả quyết lắc đầu, không đi. Lâm Tố Mỹ không có phản ứng, còn bản thân Lâm An đã mang vẻ mặt như mình rất thông minh. Cô ấy coi anh là tiên ngốc à, tham gia hôn lễ có thể đi tay không hay sao? Chắc chắn là không thể phải tặng quà. Anh chẳng đi đâu, cũng có thể tiết kiệm được cho nhà mình. Lâm Tố Mỹ, anh hai, em cảm thấy thật sự không phải là chị ấy muốn anh tặng quà đâu. Thế là vì sao? Lâm Tố Mỹ nhìn ánh mắt thật lòng muốn nghe chỉ bảo của anh trai mình Thôi vậy, em cũng cảm thấy anh không đi tốt hơn Lưu Nhân bảo Lâm An đi Hiển nhiên là hy vọng Lâm An chứng kiến cô ấy bây giờ hạnh phúc thế nào Tốt nhất là khiến Lâm An cực kỳ hối hận Nhưng Lâm An rõ ràng không thể làm đúng theo ý muốn của Lưu Nhân Hạ tất phải khiến cô dâu Không vui chứ Thế thì không đi Lúc sắp vào xuân, hội trí thức bắt đầu trở nên thấp thổm Bởi vì họ không nhận được giấy báo trúng tuyển Nhưng dù trong bầu không khí như thế, mọi người vẫn vui mừng mổ lợn chia thịt. Lợn mà đội sản xuất số 9 nuôi rất nhiều. Sau khi mang nộp, số thịt mọi người được chia cũng không ít. Nhưng đến Tết, chút thịt đó đã ít đi. Bởi vì để đón Tết, mọi người đều gói lạp xưởng và làm thịt hung khói. Đó cũng là năm cuối cùng mọi người. Nuôi lợn tập thể, sang năm sau các gia đình tự nuôi tự nộp. Thực ra năm nay nuôi riêng cũng được nhưng ở nhà mọi người đều không làm trùng lợn cũng không chuẩn bị tốt cho nên vẫn nuôi chung trước khi tết đến mổ lợn chưa thịt sau này sẽ không như thế nữa đối với người bản địa mà nói không làm lạp xưởng và thịt hung khói thì không gọi là tết cho dù chỉ làm một chút thì cũng phải làm dù là người có hoàn cảnh tệ nhất cũng sẽ làm chút đậu phù và lạp xưởng để bày tỏ cho nên vừa đến mùa này giá lòng lợn đắt cắt cổ bởi nhà nào nhà nấy đều cần cả Bốn gia đình nhỏ nhà họ Lâm cùng đúc lạp xưởng. Mọi người tụ tập lại vừa nói vừa cười, cũng chẳng màng là đồ của nhà ai mà đều sẽ đúc giúp nhau, chỉ là họ sẽ làm ký hiệu trên lạp xưởng của nhà mình. Công việc đúc lạp xưởng này cũng có kỹ xảo, phải để lòng non vào trong ống tre, sau đó đổ nước ấm vào, tráng lòng một lượt rồi vén đầu sợi lòng ra miệng ống tre, tiếp đó đúc thịt, đúc thêm ít thịt vào thì sợi lòng sẽ dài hơn một chút. Sau khi đúc lòng xong thì bắt đầu chia khúc Công việc này thực ra còn rắc rối hơn đúc thịt Phải điều chỉnh mức độ lỏng chặt của lạp xưởng Chặt cũng không được vì lạp xưởng sẽ dễ vỡ Lỏng cũng không được vì sẽ dễ rỗng Lâm Tố Mỹ phụ trách trọc máy lỗ thông khí trên lạp xưởng bằng gai hái Từ trên cây cam Sau đó, khi Trần Đông Mai làm xong một khúc Cô sẽ dùng dây gai buộc lại Vì thịt ít nên chỉ một lát đã làm xong Lạp sưởng phải treo lên để gió thổi đến hông khô nước, quá trình đó có lẽ phải cần 2-3 ngày. Còn thịt hung khói rắc rối hơn một chút, thời gian ướt cần dài hơn, nếu không muối sẽ không ngấm. Thời gian làm thịt hung khói không thống nhất với thời gian làm lạp xưởng còn mang tới chút phiền phức vì lúc hung thịt phải hung hai lần. Đội sản xuất số 9 có một nơi hung thịt riêng, đó là một cái lò được đắp bằng đất. Trước tiên, đào một đường thông khí nhỏ trên mặt đất. Đầu của đường thông khí đó đặt một chiếc giỏ tròn, bên trên không bịt lại, dùng để đặt thanh tre. Sau đó treo thịt trên thanh tre, bên trên thanh tre lại phủ chút lá để che chúng lại. Lâm Tố Mỹ được phân cho công việc trong chỗ thịt đó. Đây không phải một công việc lặt vặt, lần này là hung lạp xưởng, đó là lạp xưởng cả thôn mang đến hung Lâm Tố Mỹ không chỉ phải trong chỗ thiệt đó, mà còn phải liên tục nhóm lửa để tạo ra khói đi vào ống dẫn hung chỗ lạp xưởng, vậy nên nhất thời không thể rời đi được. Nhưng mùa này, có thể ngồi bên bếp lửa cũng là chuyện rất hạnh phúc rồi. Lâm Tố Mỹ ngồi, xuống không bao lâu, lửa mới bốc lên, một đám các bạn nhỏ đi qua, trong tay đều cầm khoai lang. Thực ra khoai lang và củ từ có hương vị không khác nhau lắm. Nhưng không biết từ đâu nghe được một cách nói thế này, củ từ là cho lợn ăn, còn khoai lang người mới ăn được. Cho nên các bạn nhỏ đều cầm khoai lang đến, hình như làm vậy thì cao cấp hơn một chút so với cầm củ từ Lâm Tố Mỹ nhìn những củ khoai lang to bự mà chúng cầm đến, thở dài một hơi. Mấy đứa nhìn thấy đóng lửa này chưa? Các bạn, nhỏ cùng gật đầu. Nhìn thấy rồi, nhưng mà, có ý gì? Chúng đều tới yêu cầu nướng khoai mà. Có lửa là được. Mấy đứa cầm khoai to như thế đến, còn cầm nhiều tới vậy, lửa còn chẳng vùi nổi khoai có được không? Đây rốt cục là dùng lửa trôn khoai lang, hay là muốn để khoai lang trôn lửa đây? Hình như đúng thế thật, các bạn nhỏ mặc ủ mày rột. Lâm tố Mỹ bị vẽ mặt đó của chúng trọc cười. Cầm về nhà đổi, đổi thành củ nhỏ một chút, càng nhỏ càng tốt, thế thì mấy đứa cũng mau được ăn hơn, chứ củ to nướng lâu lắm. Vừa nghe vậy, các bạn nhỏ cảm thấy đúng là đạo lý này. Bèn lập tức chạy về nhà đổi, lâm tố Mỹ không nhìn được mà bật cười, sau đó khá mặt dậy ném hai củ khoai tây đã trôn trước vào lửa. Ha ha, cô tự nhóm lửa, đương nhiên phải cho mình đãi ngộ khác rồi. Qua một lát, nghe thấy tiếng bước chân, cô còn tưởng là lũ trẻ đã quay lại, kết quả vừa nhìn thì thấy đó là hội tà trường ru. Có lẽ họ cũng chán nên chạy đi bắt cá trong thời tiết thế này, cô chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh thay. Họ... Được rồi, thực ra điều cô tò mò nhất là vậy mà họ lại thật sự bắt được cá. Cả đám người Tây đều đỏ ửng, vừa thấy chỗ lâm tố Mỹ có lửa thì vội chạy qua hơ lửa. Các cậu bắt cá à? Bây giờ lâm tố Mỹ và họ đã thân quen, trung đụng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thực ra, những cậu trai này cũng có suy nghĩ. Thấy lâm tố Mỹ đã đi học nhưng không có dáng vẻ trịch thượng, khó gần như mấy người đi học khác trong thôn, họ lập tức cảm thấy con người lâm tố Mỹ không tệ. Đúng, nhưng mà hơi khó Bắt, người nói là Lưu Khánh Đống ầy chúng ta vừa khéo mỗi người một con cá Nhiều thêm một con thì không dễ chia rồi Cho cậu đấy Ê ê ê, mày đã hỏi ý kiến của bọn tao chưa hả? Những người còn lại đùa Cá mọi người cùng bắt Sao chỉ để mày dùng làm ân tình vậy? Lưu Khánh Đống, xí, ân tình của cả bọn mà Lâm Tố Mỹ thích nghe họ nói chuyện Cô cảm thấy rất náo nhiệt Tuy thỉnh thoảng cãi nhau chỉ cho é, nhưng họ nói chuyện đều rất thú vị, hơn nữa cũng sẽ không so đo lời đối phương. Nói, chi bằng đem nướng đi, dù sao cũng có lửa mà. Ý hay đấy, dù sao cũng đang chán, cá thì lại bé tí như thế, cầm về nhà cũng không biết làm gì. trương Thành An cũng tán thành, thế là các cậu trai này không đi nữa, quyết định ngồi lại đây nướng cá. Chỉ có quách chí cường nhìn tà trường du thấy rất là không hiểu sao tà trường du lại chẳng nói một lời. Mọi người chỉ đụng đẩy xem ai dứt cá, ai về nhà lấy ra vị thì đã tranh cãi rất lâu, cuối cùng chơi quẳng tù tì để quyết định. Bên này, huyên náo như thế đương nhiên sẽ thu hút một vài bạn nhỏ khác. Các bạn nhỏ này đều đi tự dụng bên kia qua. Bây giờ, nước trong ruộng đã đóng băng rồi, chúng cảm thấy vui vui, đứa nào đứa nấy đều chơi thành nghiện, cầm băng trên tay nghịch nghịch, bút hết cả người nhưng lại không nỡ vứt đi, thậm chí còn có bạn nhỏ bỏ băng vào trong miệng mà ăn. Các anh chị đang làm gì thế? Các bạn nhỏ cũng vây qua. Nướng cá. oài chảy nước miếng. Lâm tố Mỹ nhìn băng trong tay các bạn nhỏ này. Mấy đứa đừng có bỏ băng vào miệng. Bẩn lắm đấy. Bẩn đâu chị? Các bạn nhỏ nhìn băng trong tay mình. Trong suốt như thế, không nhìn ra chút bẩn nào cả. Lâm tố Mỹ ngẫm nghĩ. Băng này mấy đứa lấy từ đâu? Trong ruộng đó. Thế mấy đứa nghĩ thử xem trong ruộng có những thứ gì? Nghĩ thử xem. Nước trong ruộng, sẽ có cho thực vật, ạc, phân châu gì đó, á, oe oe oe, các bạn nhỏ nhổ băng tập thể, cảnh tượng cũng khá hoành tráng. Bấy giờ hội các bạn lớn phản ứng lại, tất cả đều phá ra, cười. Các bạn nhỏ nhìn các bạn lớn với vẻ u oán, chúng sẽ không bao giờ ăn băng này nữa. Lúc này, Tạ trường du cũng công khóe môi, sau đó phát hiện ra vẻ thích trí trên mặt lâm tố mỹ, dường như cô đã sớm biết sẽ xuất hiện phản ứng này rồi. Nhìn các bạn nhỏ ăn băng, Lâm Tố Mỹ chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Nếu không phải là cảm thấy mới lạ vì còn chưa từng được ăn kem bao giờ, sao chúng lại có hứng thú với món này cho được? Có điều, dáng vẻ như hận không thể nhổ toàn bộ những thứ trong. Dạ dày mình ra của chúng lại khiến cô thấy buồn cười mà chẳng rõ tại sao. Đừng nhổ nữa, mau qua đây hơ lửa đi. Lâm Tố Mỹ bất giác đun củi đượm hơn dẫu sao lửa này cũng không tiếp xúc trực tiếp với lạp xưởng không khiến lạp xưởng bị cháy được cô luôn cảm thấy chắc chắn từng có tình huống làm cháy thịt trong khi hun lúc hun thịt nếu để lửa tiếp xúc trực tiếp với thịt cho dù dùng hình thức là khói thì cũng khó đảm bảo củi không cháy bụng lên trong thịt có mỡ vừa tiếp xúc thì sau đó đã có thể tưởng tượng được rồi có lẽ sau khi đã từng chịu thiệt hại người ta mới nghĩ ra phương thức hun thịt như thế này Cách này không cần cố ý khống chế lửa không cho nó bụng lên. Các bạn nhỏ nghe lời, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, vây quanh bếp lửa. Chúng cũng tinh mắt, thấy các bạn lớn đều ngồi trước đống lửa thì di chuyển đến chỗ đường thông khói. Tuy nhiệt độ chẳng cao là bao, nhưng đã ấm áp hơn nhiều so với mấy đứa nhóc đang lạnh băng như chúng rồi. Danh con, tiếp tục ăn băng. Nửa đi xem nào, nhổ cái gì mà nhổ. Dư Đại Khánh dùng tay nhéo mặt một bạn nhỏ nhìn dáng vẻ đã biết giữa một lớn một nhỏ này có quan hệ họ hàng bạn nhỏ đó liếc xéo dư đại khánh biểu môi quay đầu qua không thèm để ý đến anh chàng quách chí cường lắc đầu dư đại khánh mày có tiền đồ ghê đấy nhỉ chỉ biết bắt nạt trẻ con thôi tao vẫn luôn có tiền đồ mà được ra mặt cũng dày ghê đấy cuối cùng các bạn nhỏ không ở yên được sau khi tay hơi ấm lên chúng bèn đứng dậy chạy ùa đi Vào lúc này, mấy người đi mổ cá và lấy ra vị cũng đã quay lại. Người mổ cá thì không sao, chỉ cần dùng dao giết rồi rửa trong nước, nước đó lại chẳng mất tiền mua, bị người nhà nhìn thấy cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng người lấy ra vị thì không ổn, bị người nhà thấy thì đúng là không dễ nói, nếu trong nhà còn có anh trai chị dâu nữa lại càng thảm, chỉ có thể làm kẻ trộm thôi. Căng thẳng gần chết chỉ vì chút rầu, và gia vị này mà lúc ra khỏi nhà tao cứ kinh hồn bạc vĩ mãi. Tôn Hữu Vi không, khỏi thở phào, tình huống gia đình nhà anh chàng phức tạp, bố mẹ sinh nhiều con, ai chưa kết hôn thì còn tốt, chứ kết hôn rồi thì chị dâu can thiệp vào nhiều chuyện, chỗ nào cũng đều so đo, cuộc sống của Tôn Hữu Vi ở nhà cũng không dễ thở. Dư Đại Khánh cười, nhìn cái dáng vẻ ngâu xi si này, của mày thôi đã thấy không có khả năng làm chuyện lớn rồi. Mày có, thế sao mày không về nhà lấy dầu lấy muối đi? Ai bảo tao không may mắn bằng mày chứ? như đại khánh và tôn hữu vi còn đang oán thắng, nhau thì tà trường du đã lặng lẽ xiên cá anh cầm thử trong tay cảm thấy hơi không ổn bèn đưa xiên cho quách chí cường còn bản thân anh dứt khoát đứng dậy tà trường du không đi xa anh tìm mấy viên đá ở gần đó hòn nào to thì đùng phía dưới hòn nào nhỏ thì đặt phía trên sau khi xếp đá xong anh mới đặt xiên cá lên trên các hòn đá lâm tố mỹ thật sự không muốn chú ý đến tà trường du Cô nhìn anh hoàn toàn là bất giác. Giữa đám con trai chế diễu đã kích nhau này, anh không nói một lời. Chỉ yên lặng làm việc, không hề tham gia vào cuộc cãi cò của họ. Thái độ yên lặng đó giống như chút sắc xanh trong vạn khóm hoa, chưa hẳn là đẹp nhất, nhưng rõ ràng rất thu hút người ta. Con người tà trường ru, lúc yên lặng, nghiêm túc làm việc có một sức hút đặc biệt, không giống vẻ non nứt của những cậu trai mới lớn, cũng không phải khí chất trầm tĩnh của đàn ông trưởng thành. Mà là trạng thái giao thoa giữa hai thứ đó Dường như nhận ra điều gì Tạ trường du lật xiên cá Khẽ ngước mắt Nhìn về phía lâm tố Mỹ Lâm tố Mỹ chạm phải ánh mắt của tạ trường Du, Chỉ cảm thấy cực kỳ quẩn bách Rõ ràng cô không có ý khác Nhưng cảm giác bị người ta bắt gặp Chính diện thế này vẫn rất lúng túng Hơn nữa còn không có gì để giải thích Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô Chính là quay đầu đi nhưng hình như hành vi ấy giống muốn che giấu điều gì đó ngược lại sẽ không đường hoàng vì thế cô hào phóng nở nụ cười với anh dáng vẻ đường hoàng đó của Lâm Tố Mỹ khiến Tạ Trường Du xiết chặt tay rồi anh mau chóng thu tầm mắt về Lâm Tố Mỹ ngẩn ra sau đó cũng không nói thêm gì nên phết dầu rồi đúng không nhỉ Quách Chí Cường đột nhiên nói một câu thấy Quách Chí Cường nhìn mình tà Trường Du xòe tay dầu cũng đâu ở chỗ tao mày nhìn tao làm gì quách chí cường ngẫm nghĩ đúng thế thật vì thế anh chàng đá tôn hữu vi một cú chỉ biết lắm mồm thôi phết dầu đi ông mày chi dầu rồi lại còn phải phụ trách phết nữa hả quách chí cường ngẫm nghĩ thì thấy cũng phải nhưng cũng không thể nói thế được phết một tí thì có làm sao so với hồi con gái màn tranh cãi giữa hồi con trai không kiên rẽ, nhường nhịn gì lâm tố mỹ lắc đầu giơ tay ra cầm đĩa dầu đặt bên cạnh tôn hữu vi lên Cô đã không chi cá cũng không chi dầu, hình như cô mới là người nên làm việc nhất. Tay cô vừa mới vươn được đến một nửa thì đã chạm vào một đôi tay khác. Ngón tay lâm tố mỹ cứng đỡ, cô bất giác rụt tay về. Tạ trường du cũng sững ra, nhưng lần này anh không nhìn về phía lâm tố mỹ, mà cầm luôn đĩa dầu đó lên rồi vết dầu lên mặt cá. Động tác đó quen thuộc mà tuần tự, dường như trong mắt anh không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện nướng cá. Còn khúc tre ngang vừa rồi, hoàn toàn không khiến anh bận tâm. Phản ứng này của tà trường du khiến lâm tố Mỹ thở vào. Cô quả thực sợ tà trường du có suy nghĩ hoặc hành vi khác, như thế sẽ khiến cô không biết nên trung đụng với anh thế nào. Tâm trạng của lâm tố Mỹ với tà trường du rất phức tạp. Cô nhất thiết phải thừa nhận cô rất có cảm tình với anh. Cảm tình này chưa hẳn có liên quan đến thích, chỉ là cảm giác hình thành vì đối phương rất ưu tú mà thôi. Nhưng nếu tình cảm đó đậm thêm thì vô cùng nguy hiểm, cô không muốn có gì thêm với thứ cảm xúc đó, điều này có hai nguyên nhân. Một là cô đã lựa chọn đi học, còn tạ trường du không đi con đường học tập, phương hướng cuộc đời hai người vô cùng khác biệt. Không phải là ai tốt ai không tốt, mà là hoàn cảnh tương lai họ sống, những người tương lai họ gặp đều khác nhau. Hai người sẽ có cuộc đời của riêng mình, sự giao lưu giữa hai người sẽ trở nên ít lại càng ít. Một nguyên nhân khác là vì thiện cảm của Tà Trường Du với cô. Thiện cảm đó vốn đến từ Lâm Tố Mỹ, kia. Cô không muốn phá hỏng phần yêu thích thuộc về Lâm Tố Mỹ, đó cũng không muốn suy nghĩ xem điều mà Tà Trường Du thích rốt cuộc là khuôn mặt này hay là tính cách của cô. Cứ muốn bắt một người thừa nhận, điều mà người đó thích là tâm hồn chứ không phải dung mạo của bạn. Chuyện đó quá khiên cưỡng và làm khó người ta. Suy nghĩ từ góc độ hiện thực. Dựa vào đâu mà Tà Trường Du không thể để ý đến diện mạo của người khác chứ? Lâm Tố Mỹ không có yêu cầu gì khác đối với mối quan hệ giữa cô và Tà Trường Du, chỉ hy vọng hai người có thể chơi đùa vui vẻ như những người bạn cùng thôn bình thường. Khi đôi bên cần giúp đỡ, nếu mình hoặc đối phương có khả năng giúp đỡ thì ra tay tương trợ là được. Sau đó, trong cuộc sống thường ngày, gặp nhau thì có thể nói đôi ba câu, lúc không gặp thì sẽ không một. Mực nhớ tới đối phương. Đó có lẽ là mối quan hệ tốt nhất giữa hai người. Tạ trường du nhìn đóng lửa, lửa cháy không đượm, nhưng anh lại cảm thấy đốm lửa đó như cháy đến lòng anh, khiến nơi gần đấy lòng anh hình thành một quả cầu nóng, nhiệt độ tăng cao, có thứ gì đó sắp bùng nổ. Song anh vẫn cứ đè súng, lại đè súng, để nhiệt độ đó dần giảm đi, rồi chậm chậm hóa lạnh. Rõ ràng xung quanh có nhiều người như thế, mọi người đều đang nói cười vui vẻ, nhưng anh lại có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Tố Mỹ cô thở vào một hơi vì sao cô lại có phản ứng đó lúc tạ trường bình nói lời đó với anh anh cũng chỉ cảm thấy không thoải mái nhưng không khó chịu giống như bây giờ tạ trường, trường du tạ trường du ngẩng đầu lên nhìn lâm tố mỹ với vẻ mặt không cảm xúc lâm tố mỹ ngẩng người chúng ta nướng cá ở đây cậu có cần về gọi chị cậu đến không tạ trường du nhìn lâm tố mỹ chỉ gật đầu rồi đứng dậy sau đó đi về phía nhà mình Lúc này, cuối cùng quách Chí cường cũng phát hiện ra tạ. Trường Du hơi bất thường, thằng đó quá yên lặng. Tuy tạ trường Du không phải người nói nhiều nhưng cũng sẽ không kiệm lời như vừa rồi. Trương Thành An cũng phát hiện sự khác thường của tạ trường Du. Anh chàng nhìn quách Chí cường. Nó làm sao đấy? Ai biết được? Quách Chí cường vô thức nhìn lâm tố Mỹ. Trương Thành An cười. Ý tao là từ lúc nào tạ trường Du lại nghe lời như thế nhỉ? được rồi đấy tạ trường bình có tính cách thế nào có phải tụi mình không biết đâu tạ trường du có thể không đi gọi chị nó hay sao chuyện này thì liên quan gì đến nghe lời quách chí cường bất giác muốn gạt vấn đề này qua mọi người ngẫm nghĩ hình như đúng là thế thật đừng thấy bình thường hai chị em tạ trường bình và tạ trường du che bôi nhau nếu đối phương thật sự gặp chuyện người còn lại chắc chắn ruột nóng như lửa đốt Nhưng trong ánh mắt của anh chàng trí thức Triều Hòa Bình toát ra chút khang khát Anh chàng nhìn về phía Lâm Tố Mỹ Lâm Tố Mỹ, dạo này cậu cũng chú ý một chút Hả? Sao vậy? Triều Hòa Bình ngẫm nghĩ Cũng không có gì Chỉ là La Chí Phạm lại nói năng nhăn cuội Nói cái gì mà cậu che tên đó nên mới đối xử với tên đó như thế Đợi tên đó đổ đại học rồi cậu nhất định sẽ hối hận gì đó Chuyện cũng không có gì cả, bây giờ ngoài trừ mấy cô trí thức ngốc nghếch đó thì còn có ai tin mấy lời đó, của hắn nữa chứ. Triệu Hòa Bình không có thiện cảm với Lâm Tố Mỹ cho lắm. Anh chàng tiếp xúc nhiều với La Chí Phạm, đương nhiên biết rốt cuộc giữa La Chí Phạm và Lâm Tố Mỹ có quan hệ hay không. Chỉ là bây giờ Lâm Tố Mỹ đã quay đầu vào bờ rồi, anh chàng cũng không thể có ý kiến với Lâm Tố Mỹ nữa. Ánh mắt Lâm Tố Mỹ toát ra chút chán ghét. Đúng là âm hồn không tan mà, mấy người bên cạnh cũng đều bắt đầu chế diễu, la chí phạm đó mơ mộng cũng nhanh gớm, bây giờ còn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, lại còn nghĩ là đổ đại học, cứ đổ cái đại học trong mơ của tên đó đi. Lâm tố Mỹ không hùa theo họ, chỉ nhìn Triệu Hòa Bình một cái, Triệu Hòa Bình cũng tham gia thi đại học, lúc này cũng chưa nhận được giấy báo, mọi người đều biết đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng chưa đến giây phút cuối cùng. Con người luôn không muốn từ bỏ chút hy vọng sau cuối. Quả nhiên, hội quách trí cường cũng nhận ra điều gì. Họ đều nhìn triệu hòa bình. Bọn mày nhìn tao làm gì? Triệu hòa bình cười. Lưu Khánh đóng vương tay túm triệu hòa bình. Người anh em, mày đừng sợ. Cho dù mày không đổ đại học thì bọn tao cũng không chê mày đâu. Mày biến đi. Triệu hòa bình. Gạt tay Lưu Khánh đóng ra. Tôi cảm thấy không cần xem trọng lần thi đại học này quá đâu. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, đắn đo một thoáng rồi nói tiếp, nếu đã khôi phục thi đại học thì đâu chỉ có một lần thi đại học này. Cho nên tôi không hiểu lắm sao mọi người đều coi trọng lần thi này như thế, tinh thần cũng xa sút như thế. Nếu là tôi, lần này thi không đổ, thực ra là chuyện hợp lý mà. Thời gian ôn tập ít như thế, tài liệu ôn tập cũng không ổn. Không thi đổ thì ôn thi lại, sau đó tham gia lần thi. Tiếp theo. Nếu bắt đầu ôn tập từ bây giờ thì chắc chắn sẽ dư giả hơn về mặt thời gian. Cho nên không đổ lần thi đầu tiên có sao đâu, cũng không phải là không có cơ hội khác. Với lại lâu như thế cũng đã đợi được, thì lẽ nào không thể đợi một lần thi nữa hay sao? Thấy triệu hòa bình nhìn qua, lâm tố mỹ xoắn tóc mình. Tôi nói vậy, có lẽ cũng chỉ là nói xung và chẳng đáng tin cậy. Nhưng tôi cảm thấy nếu cậu vẫn muốn tham gia thi đại học, thì bây giờ có thể chuẩn bị cho kỳ thi lần sau được rồi. Lần thi sau, ai biết được là lúc nào, tôi cảm thấy chắc là thời gian tốt nghiệp đấy. Thi đại học cũng phải tính theo thời gian học sinh lớp 12 tốt nghiệp mà, dù sao thì học sinh lớp 12 cũng phải tham gia thi đại học chứ. Nếu nghĩ theo hướng đó thì chắc là khoảng thời gian tốt nghiệp thôi. Triệu Hòa Bình suy nghĩ kỹ càng một bận, lòng cũng trở nên bừng bừng khí thế. Đúng vậy, nếu đã khôi phục thi đại học thì sao có thể chỉ thi một lần này được? Là do họ gặp chắc trở nên có cảm. Rác như thể đánh mất cơ hội lần này, thì sẽ không còn cách nào tham gia thi đại học nữa. Chính vào lúc này, lũ nhóc bị Lâm Tố Mỹ yêu cầu về đổi khoai lang đi qua. Lâm Tố Mỹ cũng phải bồi phục tuổi nhóc, đổi khoai lang cũng có thể lâu như thế, chắc chắn lại chạy đến nơi khác chơi rồi. Sau khi chơi chán chê thì mới nhớ ra là có thể nướng khoai nên mới chạy qua đây. Đám nhóc đổi khoai lang còn đến cùng đám nhóc ăn băng Cũng không biết chúng gặp nhau ở đâu Trong tay đứa nào đứa nấy đều cầm củ Khoai lang nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa Sau đó cầm qua bảo lâm tố mỹ nướng cho chúng Khoai của mấy đứa bỏ dính răng được ấy hả? Lưu Khánh đóng cười hỏi bọn trẻ Anh ngốc thế, nhỏ thì nhỏ Nhưng có thể chín rất nhanh mà Mắt Lưu Khánh đóng giật giật Tụi bay thì thông minh rồi lũ trẻ như có mắt thần nhìn thấy chỗ cá nướng đứa nào cũng ứa nước miếng dù thế nào cũng không chịu đi có đuổi cũng không được lúc tạ trường du quay lại thì nhìn thấy một đám nhóc đang nhảy dây ở bên cạnh còn mấy người quách chí cường cũng vô vị vậy mà cũng chơi cùng lũ nhóc sau đó cãi nhau chí choé tạ trường du không gọi tạ trường bình đến nhưng cũng phải lúc về đến nhà anh mới sực nhớ trị đã ra ngoài rồi chỗ phụ kiện của chị vẫn còn một vài món chưa bán được chị không định bán kết quả là có người liên lạc với chị bảo chị mang qua cho đối phương trọn hình như để làm quà cưới chị tôi không có nhà tạ trường du nói vu vơ một câu như vậy lâm tố mỹ cảm thấy bản thân mình đúng là cũng không biết ngại vậy mà cảm thấy anh nói vậy là để cho mình nghe lũ nhóc không an phận cứ chốc chốc lại chạy qua hỏi lâm tố mỹ khoai đã chín chưa sau đó thuận miệng hỏi một câu cá đã nướng chín chưa quách chí cường cũng câm nín cá nướng chín chưa liên quan gì đến mấy đứa em hỏi giúp các anh mà một bàn nhỏ chớp mắt quách chí cường hít sâu mấy hơi phát hiện vậy mà mình chẳng có lời nào để nói lâm tố mỹ cũng vui vẻ trẻ con bây giờ chẳng đơn giản gì rất thông minh những cụ khoai bé ti hình thật sự chín vô cùng nhanh nhìn những cụ khoai bé bằng ngón tay lâm tố mỹ đã không còn nghi ngờ tuổi trẻ ra ngoài đi chơi nữa chúng tốn nhiều thời gian như thế Có lẽ là phải lật cả nhà ra tìm củ khoai nhỏ một cách kỳ lạ này mới đúng. Xong tuổi trẻ rất vui. Khoai nhỏ tốt mà, thoáng cái đã chín rồi, mặc dù cũng chỉ ăn một miếng đã hết. Nhưng so với mấy đứa trẻ cầm củ khoai to kia, chúng đúng là thông minh hết nấc, Chúng ăn, còn người khác thì chỉ có thể nhìn thôi. Tạ, trường du tiếp tục phết dầu và muối lên mặt cá. Thịt cá không ngừng sực ra mùi thơm, khiến người ta cồn cào ruột gan. Mà Lưu Khánh Đống thì còn ở đó cợt nhã. Mấy đứa có muốn ăn cá không? Một loạt các bạn nhỏ gật đầu tập thể. Nào, gọi anh một tiếng bố đi thì anh cho tụi mày ăn. Các bạn nhỏ chia thành hai phe. Một phe rất có khí vách mặt kệ Lưu Khánh Đống. Một phe thì chẳng khí vách chút nào. Vì một miếng cá mà đã có thêm một ông bố. Tạ trường ru che mặt. Đừng nói là mày có quen biết. Tao, vợ việc cái gì? Cứ như mày nghiêm chỉnh lắm ấy. Ít nhất vẫn nghiêm chỉnh hơn mày. Cuối cùng cá cũng chín, tạ trường du cầm dao dốc cá, vẫn giữ nguyên tắc ai gặp thì có phần, mọi người đều được ăn một hai miếng. Lâm tố mỹ hít hà, cá trong tay thơm nứt mũi, nướng vàng ruộng, vừa nhìn đã thấy ngon vô cùng, hơn nữa còn không có mùi tanh. Mọi người nhanh chóng giải quyết cá trong tay mình, phân lượng cũng không nhiều, vì thế mọi người nhìn nhau rồi chỉ có một suy nghĩ, ai còn có thứ, mà ăn thì cũng là trứng cá, ai hết thì đã hết rồi. Thế nên họ chỉ có thể nhịn lũ nhóc Nếu không có bọn nhóc này Thì họ còn có thể ăn được thêm mấy miếng Kết quả là lũ nhóc cũng tinh ý Vừa thấy không còn thứ gì để ăn nữa Thì vội trùng mất Bọn danh con Lưu Khánh đóng gào một tiếng Vào lúc này Lâm Kiến Quốc trở về từ trên huyện hướng hở Cầm một tờ giấy báo về thôn Sau khi thấy Lâm Tố Mỹ Ông dừng bước chân Khuôn mặt bất giác toát ra vẻ không tán đồng Chỉ có một cô gái là Lâm Tố Mỹ ở Cạnh tụi con trai đông như thế, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Lâm Kiến Quốc bất giác đi qua. Tiểu Mỹ, trùng hợp ghê, cháu cùng bác đến nhà bác hai cháu đi, anh chính của cháu cũng đang ở nhà. Đến nhà bác hai làm gì ạ? Nhắc đến chuyện này, Lâm Kiến Quốc thật sự rất vui. Anh chính cháu đổ đại học rồi. Đây là giấy báo trúng tuyển của nó, bác mang về cho nó. Đừng nói là Lâm Tố Mỹ, những người nghe thấy tin tức này đều trở nên kích động, nhất là triệu Hòa Bình. Chú Lâm, lúc chú đi lấy, giấy báo trúng tuyển, Lâm Kiến Quốc đâu thể không biết Triệu Hòa Bình muốn hỏi điều gì. Chỉ có một tờ giấy báo trúng tuyển này thôi. Chú đã hỏi rồi, không có của thôn mình nữa. Triệu Hòa Bình thất vọng ra mặt. Lâm Kiến Quốc không nỡ nhìn thêm, chỉ đành dẫn Lâm Tố Mỹ cùng đến nhà Lâm Kiến Đảng. Trong thôn có nhiều người tham gia thi đại học như thế, nhưng chỉ có một mình Lâm Chính Đỗ đại học. Đối với Lâm Kiến Quốc mà nói Đó là niềm tự hào của nhà họ Lâm Bởi thế ông vui mừng như con mình Đổ đại học vậy Người đã từng này tuổi rồi Hiếm khi gặp được chuyện phấn khích như thế Hôm nay Lâm chính ở nhà Thật sự là một điều ngoài ý muốn Anh là học sinh tốt nghiệp năm nay Đã được vào một đơn vị không tệ Nhà máy dệt ở tỉnh bên có phúc lợi Và đãi ngộ đều tốt Anh tham gia thi đại học chỉ là chuyện nhân tiện Cho dù không đổ đại học Thì trong mắt người khác Anh cũng là một thanh niên trẻ có tiền đồ rộng mở. Sau khi nhận được tin, Lâm Chính cười nhẹ, không nhìn ra kích động là mấy. Có điều đổ được đại học dốt cục vẫn là một chuyện đáng để vui mừng. Còn Lâm kiến đảng có biểu hiện cũng không khác Lâm Chính là bao. Nhìn ra được là ông có vui, nhưng nói là vui quá thì có vẻ cũng không phải. Thằng oắt này chỉ là khá may thôi. Lâm Chính nhìn bố mình, không nói gì. Nhưng Lâm quyền và Lâm mưu thì lần lượt khen em trai. Phần làm anh, rõ ràng họ cực kỳ hưng phấn vì chuyện em trai đổ đại học. Lâm Quyền anh biết là mày có thể đổ mà. Lâm mưu, thi đại học thôi mà, làm em. Trai anh thì đương nhiên chẳng có vấn đề gì rồi. Nếu người khác nói lời kiểu này giống lâm mưu thì chỉ là tự khen, nhưng vì lâm mưu nói nên dường như đúng là sự thật. Trong nhà lâm kiến đảng, nếu thật sự xếp hạng theo mức độ thông minh thì lâm mưu đúng là xếp thứ nhất. Có điều, anh khá nóng nảy. Dễ nổi giận, song bây giờ đã kết hôn nên tính khí cũng đã dịu đi rất nhiều Chẳng mấy chốc, chuyện Lâm chính đổ đại học đã được truyền khắp thôn Mọi người đều chạy tới huyên náo một phen Vợ của Lâm kiến đảng Trần Hà là một người hiền hòa Thấy mọi người đều đến nhà mình thì hào phóng lấy bánh kẹo Tết đã chuẩn bị ra Bày hạt dưa, lạc ra cho mọi người ăn Bây giờ mọi người chuẩn bị những món đó rất sớm Chủ yếu là vì mấy ngày Tết mọi người tranh nhau mua rất ghê, giá cả cũng tăng vọt. Cho nên những ai có thể nghĩ cách mua trước đều chuẩn bị từ trước. Điều này cũng giúp nhà Lâm kiến đảng có thứ để chiêu đãi mọi người. Lâm chính nghe người khác khen mình, cũng không nói nhiều, cùng. lắm chỉ là cười nhẹ mà thôi. Lâm tố mỹ cũng đi qua. Anh chính, anh xem anh phải bồi thường em thế nào đi. Anh đoạt mất danh phận mà em muốn cố gắng đạt được rồi. Anh xem đấy. Anh Đỗ Đại học, tức là sinh viên đại học đầu tiên của nhà họ Lâm chúng ta, vốn dĩ em còn muốn cố gắng trở thành người đầu tiên đấy. Bây giờ thì hay rồi, cho dù em cố gắng đến mức nào thì cũng không thể trở thành người đầu tiên được nữa. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng đi qua, vừa nghe thấy Lâm Tố Mỹ nói. Vậy thì lập tức dạy rủ cô, nói gì đấy hả? Lâm mưu cười khi, cháu cảm thấy Tiểu Mỹ nói không sai. Đúng là Lâm chính nên bồi thường cho Tiểu Mỹ. Vẫn là anh tư biết nói đạo lý. Lâm Tố Mỹ cười hì. Trần Đông Mai lắc đầu. Toàn đạo lý vớ vẩn. Lâm Tố Mỹ nói cười với mọi người một lúc. Rồi cầm một nắm hạt dưa. Sau đó chạy đến nơi hung lạp xưởng Lửa tắt không phải chuyện quá lớn. Dẫu sao cũng phải hung rất lâu. Nếu từ sáng sớm thì phải hung đến tận tối mới được. Nhưng nếu mọi người đều đi. Mất nhỡ chẳng may lạp sưởng bày ở đó bị ai lấy đi mất thì tiêu. Lâm Tố Mỹ thực sự không dám tưởng tượng. Khi nhìn thấy một người ngồi ở đó từ đằng xa, cô đột nhiên có nỗi xúc động và cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn trời đất là có người ở đó, đúng là người tốt mà. ạ Tà Trường Du. Nếu lúc nhận ra người đó là Tà Trường Du, Lâm Tố Mỹ chỉ có tâm trạng phức tạp. Vậy thì khi cô đến gần rồi nhìn thấy Tà Trường Du đang ăn khoai tây, cô không có tâm trạng phức tạp nữa mà là có kích động muốn đánh người khoai tây của cô khoai tây cô vùi bên đống lửa có lẽ khoai tây tạ trường ru ăn không phải khoai tây của cô thì sao nhưng mà nếu là khoai tây anh mới bỏ vào thì sao có thể chín nhanh như thế lâm tố mỹ nhìn tạ trường ru nhìn anh chằm chập, rồi lại nhìn khoai tây trong tay anh cô cắn môi cảm xúc phức tạp tạ trường ru ăn được một nửa củ khoai tây trong tay thì mới cảm nhận được một ánh mắt không có thiện ý chạm phải ánh mắt lâm tố mỹ anh ngẫm nghĩ rồi mới chợt hiểu Khoai tây của cậu à? Lẽ nào là của cậu? Lâm Tố Mỹ nhìn thấy trên mặt đất còn có củ khoai lang được đào từ trong đống lửa ra, hẳn là của mấy đứa trẻ cầm khoai lang to đến. Vì thế cô càng bực. Nếu đã có khoai lang thì sao không ăn khoai lang mà lại ăn khoai tây của cô chứ? Nghĩ sao? Cô cũng hỏi vậy, sao cậu không ăn khoai lang? Tôi không thích ăn khoai lang, nói một cách tương đối thì thích ăn khoai tây hơn sở thích trung này thật sự khiến người ta không sinh ra được cảm giác vui mừng khi trông thấy trên mặt đất còn có một củ khoai tây khác lâm tố mỹ tìm được niềm an ủi nho nhỏ may là khi ấy cô vùi vào hai củ khoai tây sau đó ngay trước mặt cô tạ trường du nhặt củ khoai tây đó lên lâm tố mỹ bất giác giơ tay ra nhận xấu hổ ở chỗ tạ trường du không có ý định đưa cho cô lâm tố mỹ cậu phụ trách hung chỗ lạp xưởng này đúng không ừ nhưng cậu đã bỏ đi là tôi giúp cậu nhóm lửa cho nên củ khoai tây này thuộc về tôi đây là thù lao Tạ Trường Du tung củ khoai tây trong tay lên sau đó đón lấy còn cười với Lâm Tố Mỹ Lâm Tố Mỹ cứ chân chân nhìn Tạ Trường Du mang củ khoai tây của cô đi cô nhìn mãi theo bóng lưng anh sau đó nhìn biến thành chừng Cô bực mình ngồi vịt xuống, lúc định dùng củ khoai lang lẻ loi cô độc đó để ăn ủi mình. Vậy mà lại có hai bạn nhỏ chạy đến, chúng muốn lấy khoai lang của chúng, còn hỏi cô khoai lang của chúng đã chín chưa? Lâm Tố Mỹ có thể làm thế nào được? Đương nhiên là để chúng lấy khoai đi. Sau lúc này hai đứa mới đến lấy, bọn em quên mất tiêu, may mà gặp anh tạ trường du, anh ấy nhắc nhở bọn em đấy. Lâm Tố Mỹ cảm thấy lần đầu tiên mình đã biết nội thương là cảm giác gì. Cô thật sự muốn nôn ra một bóng máu, sau đó phun đầy mặt tà trường ru. Lâm tố Mỹ tiếp tục nhóm lửa, máy móc động đậy tay đầy chán nản. Về cơ bản là nhóm một đống lửa, sau đó ném chút cháu vào, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đừng xem thường vỏ cháu, bởi lúc này chúng cũng có thể bán được giá. Mấy người sống trong trên, huyện cũng sẽ đúc lạp xưởng và làm thịt hung khói. Bây giờ họ phải nghĩ cách kiếm được củi và cháu. Bởi thế, phần đa họ đều sẽ bỏ tiền mua rồi kết hợp mấy nhà lại, tìm một nơi trống và treo thành giá hung thịt đơn giản. Mãi cho tới lúc ăn cơm chưa, Ngô Hoa mới đến thay để Lâm Tố Mỹ về nhà ăn cơm. Ý của Ngô Hoa là bảo Lâm Tố Mỹ về nhà nghỉ ngơi, không cần đến nữa. Nhưng sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ vẫn đến và bảo Ngô Hoa về nhà nghỉ. Lâm Tố Mỹ cầm từ nhà theo cuốn từ điện Anh Hán bảo bối của cô. Có quyển từ điển này rồi, cô không còn cảm thấy chán nữa. Cô ảo não nghĩ sao lúc trước mình không nhớ tới nó chứ, phía toi một buổi sáng rồi. Có thể mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Anh dù sao cũng tốt. Cô vừa học thuộc từ vựng vừa nhóm lửa, thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Tạ trường ru ra khỏi nhà, bất giác đi về nơi đang hung thịt. Từ xa, anh đã trông thấy lâm tố Mỹ đang đọc sách. Anh không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng lại có thể cảm nhận được sự chăm chú của cô lúc này. Cô nói cô muốn đi học, rồi cô thật sự đi học, sau đó nghiêm túc tận dụng thời gian rảnh rỗi để tiếp tục đọc sách. Anh không nói rõ được là cảm giác gì. Nhưng rốt cuộc, thái độ nhất quán giữa ngôn ngữ và hành vi đó, vẫn khiến anh không thể nào tản lừa phần thiện cảm đang tăng thêm từng chút một trong lòng. Một chút thôi, không nhiều, nhưng lại giống như ngôi sao trên bầu trời đêm. Từng chút từng chút tạo thành bầu trời đầy sao, hình thành cảnh đẹp dịu dàng không gì sánh được. Tạ trường du đứng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. Có vấn đề gì chứ? Hai người vẫn còn nhỏ như vậy, bận tâm kết quả mà làm gì? Bận tâm tương lai gì chứ? Vào giây này phút này, tâm trạng vui vẻ là được. Bản thân mình muốn làm gì thì cố hết sức làm, đâu cần kết quả. Ngay cả sau này thế nào bản thân họ cũng không biết, đâu cần kết quả gì tạ trường du xoay người lại về nhà anh ngẫm nghĩ nhặt hai củ khoai tây và hai củ khoai lang lên sau đó đi đến chỗ lâm tố mỹ lâm tố mỹ đặt quyển từ điển anh hán lên chân nhìn tạ trường du bằng ánh mắt thiếu thiện chí cô vẫn còn ghim đấy đành chịu thôi khoai tây vất vả mãi mới nướng xong bị người khác lấy đi mất mức độ tuyệt vời của hương vị khoai tăng vọt lên vì thế mức độ tạo nghiệt của tạ trường du cũng tăng vọt theo nhỏ nhen thế à Tạ Trường Du như cảm thấy rất khó tin. Đây, trả cậu. Lâm Tố Mỹ nhìn hai củ khoai tây trong tay anh, giống nhau được chắc. Tạ Trường Du nhìn cô thì không nhìn được cười. Kiểm tra xem, nhất định to hơn hai củ khoai tây. Của cậu mà, cậu không thiệt đâu. Lâm Tố Mỹ không nhìn được mà trợn mắt. Chuyện này thì có liên quan gì đến to hay nhỏ? Nhà tôi không thiếu hai củ khoai tây này. Lâm Tố Mỹ cảm thấy khó xử. Không cầm hai củ khoai này thì quả thực cũng rất khó chịu, nhưng lại càng không thể cầm, nếu không rõ ràng có vẻ cô rất nhỏ nhen, có hai củ khoai tây mà cũng bắt người ta đền. Thế thì vừa khéo, cứ nướng cùng hai củ khoai lang này. Sau đó lúc tạ trường bình về, cậu gọi bà ấy, bảo bà ấy ăn là được. Cuối cùng, Lâm Tố Mỹ vẫn nướng hai củ khoai tây cùng hai củ khoai lang. Còn tạ trường ru, sau khi giám sát cô nướng xong thì cũng lệ mẹ đi về. Lâm Tố Mỹ cảm thấy hành vi của Tà Trường Du hơi khó hiểu, nhưng tình cảm giữa Tà Trường Du và Tà Trường Bình quả thật không tệ, lúc này mà anh cũng có thể nghĩ đến Tà Trường Bình được. Cô tiếp tục học thuộc từ vựng, có vài từ thông dụng vốn rất quen thuộc, cũng không cần dùng quá nhiều thời gian. Chỉ là lúc nhìn thấy từ quen thuộc ấy, cô có một cảm, rác thân thiết như cửu biệt trùng phụng. Vậy, lúc Tà Trường Bình về, thật sự không phải là Lâm Tố Mỹ gọi chị. Mà là Tạ Trường Bình chủ động chạy đến Tạ Trường Bình rất vui Chỗ phụ kiện đó chị còn tưởng là phải bày ở nhà rồi Đâu biết vậy mà bán hết sạch chứ Đây có thể coi như một món thu nhập bất ngờ Tạ Trường Bình hướng hở kể lại trải nghiệm giao phụ kiện cho người ta Nhìn thấy hai cô dâu mới rất thú vị Một cô còn có một chị gái Vì thế trong chuyện kết hôn Chỗ nào cũng so bì với chị gái một chút một ít cũng không được kém hơn nếu không thì phải nũng nịu với bố mẹ nói họ thiên vị chị gái lâm tố mỹ cũng chống cầm chăm chú nghe tạ trường bình kể tạ trường bình nói xong thì mới nhìn quyển từ điển anh hán trên chân lâm tố mỹ tiểu mỹ mấy cái ký hiệu tiếng nước ngoài này gái thật sự có thể xem hiểu hả tạ trường bình bày ra vẻ mặt khó tin mấy cái ký hiệu rối tung rối mù này chị vừa nhìn một cái thì đã thấy não phình to rồi càng đừng nói là phải làm quen chúng và Học thuộc chúng, đó đúng là hành hạ người ta. Đúng đấy chị. Chị đừng chê ghét thế chứ, thực ra học tiếng Anh thú vị lắm. Thú vị ấy hả? tạ Trường Bình lắc đầu ngoài ngoại. Chị có thể học thử xem, thật sự thú vị lắm đấy. tạ Trường Bình vẫn tiếp tục lắc đầu. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, chị cảm thấy chữ Hán có khó không? Cũng tạm. Tiếng Anh còn đơn giản hơn tiếng Hán nhiều. Chị không tin thì có thể thử xem. Tạ Trường Bình bị Lâm Tố Mỹ nói đến mức sắp hoài nghi cuộc đời luôn rồi. Tiếng, anh còn đơn giản hơn tiếng Hán, chị không nghe nhầm chứ. Nhưng rốt cuộc chị vẫn hơi hơi có hứng thú. Chị bị Lâm Tố Mỹ kéo đi học tiếng Anh. Bài học cũng đơn giản, chỉ là học mấy câu thông dụng. Thế là Lâm Tố Mỹ vừa dạy Tạ Trường Bình nói tiếng Anh, vừa với khoai tây và khoai lang đã vùi lúc trước ra. Hai người chia nhau hai củ khoai tây và hai củ khoai lang ấy. Lúc về nhà. Tạ Trường Bình vẫn còn đang không ngừng luyện tập mấy câu ngắn mà Lâm tố Mỹ đã dạy. Vừa thấy Tạ Trường Du chị đã lập tức phi qua VKHOUA. -y Tạ Trường Du nhíu mày, đôi mắt mờ mịt. Tạ Trường Bình bèn phỏng mũi, "Trời ơi, mày nên trả lời là y am xe chàng Du." Tạ Trường Du giật giật khóe miệng, nhìn Tạ Trường Bình như nhìn đồ thần kinh hai giây, sau đó xoay người lên tầng. "Ấy, mày đi cái gì mà đi, tao với mày tiếp tục đã." tạ trường du yêu asterbic so ha ha ha mày biết câu này nghĩa là gì không mày hỏi tao đi hỏi tao thì tao sẽ nói cho mày biết xí tạ trường bình đuổi theo biết biết là gì không biết ngay là mày không biết mà đó là con chó trong tiếng anh đấy các là con mèo. có cảm thấy thú vị lắm không không cảm thấy tạ trường du gần từng tiếng tạ trường bình biểu môi hư Đợi lần sau lúc Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ bàn luận về tiếng Anh, chị mới biết chị nhớ nhầm từ vựng con lượn thành con chó. Cảm ơn trời đất là Tạ Trường Du cũng không biết, nếu không thì mất mặt chết mất. Lâm Tố Mỹ vẫn trong chỗ thịt, từ vựng học thuộc một buổi. Chiều thật ra cũng không quá nhiều. Cô học thuộc tự thì thích nhớ đi nhớ lại nhiều lần, tha học từng từ một cũng không muốn học thoáng chốc sau đó chẳng mấy mà đã quên sạch. Trần Đông Mai cũng là người khẩu xà tâm Phật. Ngoài miền thì nói là có ý kiến với nhà Lâm Kiến Đảng, nhưng vừa thấy Lâm chính đổ đại học, dì cũng vui mừng cùng mọi người, nói chuyện gì dầm với Hội Dịch Phương và Trần Hà ở nhà Lâm Kiến Đảng, quên luôn cả Lâm Tố Mỹ. Vẫn phải nhờ Lưu Vân hỏi một câu về Lâm Tố Mỹ, Trần Đông. Mai mới sực nhớ ra con gái mình còn đang hung thịt, dì bèn vội chạy qua. Vừa thấy con gái vẫn đang ngoan ngoãn nhóm lửa, dì thở vào một hơi, rồi đi gọi mấy nhà gần đó đến lấy thịt. Hôn cả ngày thì cũng gần được rồi Mọi người lấy thịt về nhà xong Gỡ thanh che trên bề rồi mới ra về Lâm Tố Mỹ và Trần Đông Mai Cùng sách lạp xưởng về nhà Sau khi treo lạp xưởng lên bề Họ mới đến nhà Lâm Kiến Đảng Lâm Chính đã đổ đại học Trung Quy thì Lâm Kiến Đảng và Trần Hà Vẫn rất vui vì thế tối nay sẽ ăn Cơm ở nhà Lâm Kiến Đảng Nấu cơm cho nhiều người như thế Thật sự rất rắc rối Nhưng không thể không có nhiều người mọi người làm việc rất nhanh nhẹn nên đã mau chóng chuẩn bị cơm nước xong xuôi lâm tố mỹ đến phòng bếp xem trộm bác hai vẫn đang hấp một sâu lạp xưởng lạp xưởng mới ra lò khỏi phải nói mùi thơm nước mũi nhìn thấy lâm tố mỹ trần hà đang thái lạp xưởng vẫy tay gọi cô qua sau đó bác nhặt một miếng lạp xưởng đã thái bón cho lâm tố mỹ nếm thử xem có ngon không lâm tố mỹ lập tức gật đầu ngon ạ cháu tự hung mà đương nhiên là ngon rồi trần hà không nhịn được mà bật cười lạp xưởng này dùng nước hấp không cần đun cho nên thơm hơn lạp xưởng đun cháu thật sự không biết luôn đấy thế sau này lúc nhà mình ăn lạp xưởng thì cũng hấp ăn không cần đun nữa chỉ mỗi lạp xưởng mà mọi người đã có thể nói không ngớt miệng lạp xưởng này không thể phơi ở ống thông hơi năm ngoái lạp xưởng nhà lưu vân treo ở ống thông hơi kết quả là lúc nấu lên cứng đơ cứ như chặt đá vậy lạp xưởng thái ra cũng rất khô hương vị rất chán trong cuộc sống chỗ nào cũng đều phải học hỏi mà cô của kiếp trước ngay cả cơ hội thái lạp xưởng cũng không có không phải vì nhà họ tống không làm mà là họ sợ cô ăn vụn trong lúc thái bây giờ nhớ lại những chuyện quá khứ ấy cô đã không còn xót xa hay buồn lòng nữa đó dường như chỉ là quá khứ không chút quan trọng mà thôi từ sau khi cảnh tượng đó lướt qua trước mặt thì không còn thứ gì lưu lại nữa Lưu Vân nói thế, khiến Dịch Phương và Trần Đông Mai đều không nhịn được mà khuyên Lưu Vân, rằng làm lạp xưởng đâu thể không bỏ chút mỡ nào vào, lạp xưởng mà không có mỡ thì không ăn nổi. Lưu Vân chỉ cười, không nói gì. Thiếm làm lạp xưởng đều dùng thịt nạc, còn mỡ thì thái hết ra đun thành rầu. Cơm nước nhanh chóng được chuẩn bị xong, mọi người đều vui vẻ ngồi xuống ăn cơm. Bốn anh em nhà họ Lâm luôn ngồi chung một bàn, vừa ăn vừa uống rượu, nhân tiền tán gẫu với nhau. Khi lâm kiến nghiệp và lâm kiến dân đều, Khen lâm chính có tiền đồ, Lâm kiến đảng bèn lắc đầu, Thế thì có gì là có tiền đồ chứ? Lâm tố mỹ thở dài, Yêu cầu của bác hai cao quá, Trần Hạng nghe vậy liền cười, Mặc kệ ông ấy đi, Con người ông ấy là thế mà, Bác sống với ông ấy cả đời rồi, Đã thấy ông ấy khen bác một câu nào đâu, Kết quả là lời này bị lâm kiến đảng nghe thấy, Khen bà cái gì? Khen bà chậm chạp lệ mệ, Làm việc không ra hồn Hay là cháu bà nấu không khô thì loạn hả Trần Hà cũng tức Ồ thế lần sau ông nấu xem Tôi tiền thể học hỏi luôn Mấy chục năm trời cũng không học nổi Bây giờ có thể học được chắc Đừng làm lỡ thời gian của tôi Lâm tố Mỹ không nhịn được bật cười Yêu cầu của bác hai đúng là cao mà Rõ ràng cháu bác gái nấu không khô không loãng, Vừa chuẩn mà bác Chẳng rõ lâm kiến đảng có nghe thấy không Dù sao thì ông cũng không tiếp lời Nhưng anh con cả nhà Lâm Kiến Đảng là Lâm Quyền lại nói Tiểu Mỹ, bố anh sẽ ổn đấy Lâm Kiến Đảng xắn tay áo Trần Hà, bà tự nói xem Có phải cháu bà nấu không bằng tôi không? Trần Hà cũng chẳng buồn nhìn Lâm Kiến Đảng Uống rượu của ông đi Tôi lười chẳng buồn nói với ông nữa Mọi người đều cười phì Nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng Quả thực là Lâm Kiến Đảng yêu cầu cao Đừng nói là người khác Người nhà họ cũng chỉ có phần bị Lâm kiến đảng soi mói thôi, ai muốn nhận được một câu khen của ông thì không biết phải thể hiện ưu tú đến mức nào nữa. Lâm Tố, Mỹ đẻ thấp giọng hỏi Trần Hà, bác ơi, bác hai đã từng khen ai chưa ạ? Trần Hà rơi vào giữa suy tư, Lâm quyền bụt miệng, khen rồi. Ai ạ? Lâm Tố Mỹ vô cùng tò mò mà hóng chuyện. Thái độ của người nhà họ Lâm với Lâm Tố Mỹ khá đặc biệt, dẫu sao cô cũng là em gái út. Tình cảm đương nhiên cũng khác, còn ai vào đây được nữa, lâm mưu đấy, anh gọi em làm gì, lâm mưu ngồi ở một bàn khác nhìn qua, đang khen mày đấy, thế anh khen ngay trước mặt em đây này, năm ấy lâm mưu tốt, nghiệp cấp 3, lúc đi làm thì không đến nhà máy được phân công mà làm công việc tự ứng tuyển, đại ngộ của công việc đó vô cùng tốt, yêu cầu đương nhiên cũng rất cao, khi ấy tổng cộng nhận hai người, lâm mưu là một trong hai người đó. Sau đó lâm mưu tự chạy mất, có thể tưởng tượng được khi ấy lâm kiến đảng tức giận đến mức nào. Lúc lâm mưu được nhận, lâm kiến đảng kiêu ngạo bao nhiêu thì lúc ấy ông thất vọng và phẫn nộ bấy nhiêu. Có lẽ lâm mưu biết họ đang nói gì nên biểu mùi, nói khẽ, ai? Thèm ổng khen chứ? Lâm tố Mỹ nháy mắt. Em thèm lắm đấy, hy vọng một ngày nào đó bác hai có thể khen em. Lâm mưu bị ngẹn, còn lâm quyền thì cười. Đợi em đổ đại học mà phải đổ đại học Vân ở thành phố Vân Bình, đảm bảo bác hai em sẽ khen em. Lâm Kiến Dân đang uống rượu đã nghe thấy lời đó. Tiểu Mỹ, cháu muốn thi vào đại học Vân ạ. Thực ra, mọi người không hiểu lắm về mấy ngôi trường đại học, vốn kiến thức sơ sài đến mức ngay cả đại học tốt nhất cả nước La, trường nào cũng không biết. Nhưng Đại học Vân nằm ở mặt tiền của thành phố Vân, điều đó lại khiến mọi người biết Đại học Vân chắc chắn là Đại học tốt nhất thành phố Vân, giống như trường trung học định châu tốt hơn các trường nhất Chung, nhị trung vậy. Cháu sẽ cố gắng ạ. Lâm Tố Mỹ đứng ra tỏ thái độ, cô thật sự lấy Đại học Vân làm mục tiêu. Kiếp trước cô căn bản không dám nghĩ đến Đại học Vân, nhưng kiếp này cô lại có thể thỏa mãn kỳ vọng của kiếp trước. Lâm Kiến Đảng nghe vậy thì thấy rất vui có chỉ khí, có tiền đồ. Hương Lâm Chính, Lâm Tố Mỹ sợ mũi mình, cái đó ấy mà cô mới chỉ đang nghĩ mà thôi. Còn Lâm Chính đã đổ đại học khác rồi, cô đâu có tiền đồ hơn Lâm Chính chứ. Lâm Chính ngồi cùng một bàn với các chú các bác, nghe thấy bố mình nói vậy thì cũng không có cảm giác gì. Dẫu sao anh cũng biết bố mình có tính khí thế nào rồi. Nếu Trần Hà mua vải may quần áo cho Lâm Kiến Đảng, lời khen thì chẳng có, lời chê chất lượng vải và tay nghề của Trần Hà chẳng ra gì thì cả đóng, mọi người đã nghe quen rồi. Bác, hai, bây giờ bác đừng khen cháu, nếu cháu mà không thi đổ thì chẳng còn mặt mũi nào đứng trước mặt bác mất. Lâm Kiến Đảng cười, thế cháu phải cố gắng, nếu mà đổ thật thì bác hai cũng sẽ thưởng cho cháu, bác cả cũng thưởng, chú cũng thưởng, Lâm Kiến Dân cũng hùa vào. Lâm Tố Mỹ nhìn các chú các bác Cháu cảm thấy bây giờ việc mọi người cần làm nhất chính là thưởng cho anh chính đấy Chuẩn rồi chuẩn rồi Mọi người đều phù họa Lâm chính mới là nhân vật chính của ngày hôm nay Lúc này mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến sự thật này Ăn cơm xong Trần Đông Mai ở lại giúp dọn bàn ghế và giữ bác, Sau đó mới về nhà cùng Lâm Tố Mỹ vẫn luôn đợi dị Trần Đông Mai xoa đầu con gái Con gái bây giờ ngày càng biết quan tâm mọi người rồi. Mẹ ơi, mẹ hâm mộ bác hai lắm đúng không? Trần Đông Mai liếc cô. Con nhất định sẽ cố gắng học và đỗ đại học để khiến mẹ cũng tự hào về con. Trần Đông Mai nghe mà lòng như nở hoa. Người nhà lâm kiến đảng có vẻ càng ngày càng có tiền. Đồ, vui mừng cho họ là chắc chắn, dẫu sao cũng đều là người một nhà cả. Nhưng so sánh với nhau thì ít nhiều cũng có chút khó tả. Thế mẹ đợi đấy nhé. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để mẹ thất vọng đâu. Chẳng mấy ngày sau là phải bắt đầu hung thịt sông khói, vẫn là Lâm Tố Mỹ phụ trách nhóm lửa hung thịt. Lần này, mọi người bày thịt xong, Lâm Tố Mỹ vừa nhóm lửa thì đã có người vây đến. Chủ yếu là vì mùa đông quá chán, không có chuyện gì để làm, mấy. Cô cậu choi choi ở nhà mãi cũng khó chịu nên bèn dứt khoát chạy ra ngoài, sau đó vây quanh đóng lửa nói chuyện. Thực ra không phải họ đã hẹn nhau, mà là có người giống lên một câu hung thịt rồi. Tự nhiên sẽ có người xách thịt của nhà mình ra, nhân tiện ôm chút củi đến, thế rồi ngồi ị ở đó không đi nữa. Một vài bạn nhỏ thấy họ quay quần ở đó thì cũng vội chạy qua. Vừa thấy trong đống lửa không có cá nướng, chúng thất vọng ra mặt. Cá đâu ạ? Đang nướng cá đúng không ạ? Em muốn ăn. Chương Thành An nhìn mấy cậu nhải đó. Cóc có cá đâu? Vì sao lại không có chứ? Không có là không có thôi. Lưu Khánh đóng bị mấy cu cậu trọc cho phát phiền. Lạnh thế này, ai mà đi bắt cá chứ hả? Nhìn gì mà nhìn, đừng nói là gọi anh mày là bố. Hôm nay có gọi anh mày là ông nội thì cũng không có cá đâu. Lâm Tố Mỹ cười phì. Lưu Khánh đóng sợ mũi mình. Tôi chỉ đang bày tỏ rằng hôm nay không thể đi bắt cá thôi. Dương Xuân Ni và Tạ Trường Bình ngồi bên cạnh Lâm Tố Mỹ cũng cười. ối. Cha cha, tụi này hiếm lắm mới nghe thấy cách bày tỏ như thế đấy. Lúc này, Triệu Hòa Bình cũng ôm sách đi qua. Bây giờ mọi người đều đã tiếp nhận được sự thật là họ không đổ đại học, nên đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị cho sau này. Khu nhà của Hội trí Thức cũng không yên bình. Có người vì chuyện thất bại trong kỳ thi đại học mà cấu kỉnh, hơi tí là nổi đó. Có người thì đang nghĩ cách để về thành phố bằng biện pháp khác. Còn Triệu Hòa Bình thuộc nhóm người tiếp nhận sự thật rồi chuẩn bị cho. Kỳ thi sau, nhìn thấy Triệu Hòa Bình, Lâm Tố Mỹ sực nhớ ra một chuyện. Bộ tài liệu Lâm Chính dùng được tạ trường du cầm lên huyện bán với giá rất cao. Mọi người lùng sục và có sự mong mỏi khó hiểu với tài liệu ôn tập của một người đã đổ đại học, và sắp trở thành sinh viên, cho nên giá đương nhiên sẽ cao cắt cổ. Nhưng dù vậy người mua cũng không ít. Tiền bán được, tạ trường du và Lâm Chính chia nhau mỗi người một nửa. Lâm Tố Mỹ cảm thấy tạ trường du thật sự trời sinh là người làm ăn. Dư, Đại Khánh ném một nắm chấu vào trong đống lửa. Bây giờ tụi mình có thể làm gì? Mày muốn làm gì cũng không làm được đâu. Lưu Khánh đóng nói thẳng. Bây giờ trong thôn đang sửa đường, họ ở nhà, một là vì không có nhiều nông cụ để đi sửa đường, hai là sắp đến Tết rồi, trong nhà ít nhiều đều sẽ có chút thịt và bánh kẹo, lúc này dễ dẫn đến trộm cắp nhất. Mấy năm nay, năm nào bọn trộm cũng đến thôn vài chuyến, luôn có vài người xui xẻo bị trộm thịt hoặc gà vịt. Cho nên nhất thiết phải có người ở nhà trông nom. Về cơ bản, họ không thể ra ngoài được, cạn đừng nhắc đến chuyện làm gì đó. Dư Đại Khánh đương nhiên không có ý này. Cho nên anh chàng nhìn về phía tạ trường Du, cũng không phản bác Lưu Khánh đóng. Tạ trường Du cầm một cái ghế trong tay. Anh ném khoai lang tuổi nhóc mang đến vào trong đống lửa, ngẫm nghĩ rồi mới nói. Trên huyện cũng không công khai bán đồ được, qua thời gian này để xem thế nào đã. Bán vùng trộm và có thể bán công khai, đương nhiên khác nhau. Lâm Tố Mỹ có hứng thú với chủ đề này. Nếu có thể công khai bán đồ, cậu muốn bán gì? Bán bừa gì cũng được. Tạ trường Du chẳng buồn nghĩ đã trả lời. Lâm Tố Mỹ, Tạ trường Du cười. Bán đại chút đồ ăn sáng, đồ ăn chưa gì đó. Đến cổng trường hoặc cổng nhà máy hay những nơi có nhiều người qua lại, chắc chắn sẽ có không ít người mua. Buổi chiều thì lại bán đồ ăn vặt hoặc chút gì đó ngoài cổng trường. Học sinh vừa tan học sẽ vây qua, lại giao bán, hẳn cũng không ít người mua. Hội dư Đại Khánh nghe vậy, thì mắt sáng lên. Có điều bây giờ nói mấy lời này cũng vô dụng, ai dám đi làm những chuyện phải tận dụng thời cơ đó chứ, nếu bị người ta tố cáo thì không phải là nói chơi nữa. Dù sao họ cũng là những người không dám trở thành người tiên phong. Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết lời này của tạ trường du chính xác đến mức nào. Đừng nói là bây giờ. Cho dù là sau này, số lượng người qua lại gần các trường học, và các nhà máy đều có thể tạo nên rất nhiều mối làm ăn, đồ ăn thức uống đồ dùng, nhưng Triệu, Hòa Bình đang đọc sách lại không bị ảnh hưởng. Nghĩ những chuyện đó có tác dụng gì, dù sao bây giờ cũng không thể làm, còn chẳng bằng cùng tao ôn tập tham gia thi đại học ấy. Xí, có mày làm đại diện là được rồi. Lưu Khánh đóng vội lắc đầu, thậm chí còn cách xa Triệu Hòa Bình một chút. Triệu Hòa Bình cũng xấu xa. Như cố ý mà sáng lại gần Lưu Khánh Đồng, khiến Lưu Khánh đóng trợn trừng mắt. Thấy lửa sắp tàn, lâm tố Mỹ bất giác đùng thêm chút củi, rồi lại ném hai nắm chấu vào. Tà Trường Bình, biểu môi, bao giờ mới có thể bán đồ chứ, tao muốn đi làm ăn ngay để kiếm đóng tiền làm phú bà lắm rồi. Nghĩ đến cảnh ngộ kiếp trước của Tạ Trường Bình, rồi lại nhìn Tà Trường Bình hoặc bác đáng yêu bây giờ, lâm tố Mỹ bất giác có thêm chút bùi ngùi và cảm động, rất nhanh thôi. Nhất định có thể mà, đến lúc đó chỉ có thể vui vẻ làm ăn rồi. Lời này của Lâm Tố Mỹ không dẫn tới sự chú ý của những người khác. Chỉ có tạ trường du nghe vậy thì nhướng mày. Rất nhanh thôi, đây rốt cuộc là an ủi tạ. Trường bình hay là sự thật mà cô biết được láng máng. Lâm chính Đỗ đại học không chỉ được coi là một chuyện lớn ở nhà họ Lâm, mà còn là chuyện lớn của cả đội sản xuất số 9. Nhất là khi rất nhiều trí thức ồ ạt ôn tập tham gia thi đại học. Kết quả là tất cả đều thất bại, Lâm chính là người duy nhất đổ đại học, mức độ đáng quý có thể đo lường được. Trong tình hình đó, nhà Lâm kiến đảng quyết định mời mọi người đến ăn một bữa cơm, cũng có ý chúc mừng. Đương nhiên, mọi người không ăn không ai, đến cũng đều sách theo chút đồ và tặng chút quà, không khác lắm với kết hôn hay làm cổ. Nhà Lâm Kiến Đảng vốn thuộc nhóm những nhà có điều kiện khá tốt trong thôn, bình thường Lâm quyền, Lâm mưu cũng làm việc kiếm tiền ở bên ngoài, bây giờ Lâm chính lại có tiền đồ như thế, vì những nguyên nhân đó, mọi người trong thôn đến lũ lượt, bao gồm cả hội trí thức. Bởi thế, bữa cơm này rất náo nhiệt, Lâm Kiến Quốc cũng vô cùng vui. Sau khi uống chút rượu, ông không ngừng dặn Lâm chính, bảo anh chăm chỉ, học hành, làm dạng danh gia đình, làm dạng danh cả thôn. Đây cũng là một chuyện vui lòng thật sự của Lâm Kiến Quốc thời gian gần đây. Để hội trí thức đi tham gia thi đại học mà không có chút gánh nặng tâm lý gì, đó là công sức của Lâm Kiến Quốc. Ngoài trừ các gia đình không cho phép chồng hoặc vợ tham gia thi đại học, nhìn chung, việc này cũng được coi như hoàn thành tương đối thuận lợi, nhưng thế là xong rồi ư? Đương nhiên không thể, khi biết không một trí thức nào trong thôn đổ đại học, ngoài cảm thấy đau lòng và tiếc nuối cho đám trẻ Lâm Kiến Quốc cũng hoàn toàn thở vào một hơi. Nếu những trí thức đã lập gia đình đổ đại học, vậy thì gia đình họ ắt sẽ chịu ảnh hưởng từ chuyện đó. Liệu sau khi vừa bước chân vào đại học, họ có hoàn toàn vứt bỏ mái nhà đó hay không? Nếu chuyện đó xảy ra là một người ủng hộ họ thi đại học, Lâm Kiến Quốc chắc chắn sẽ cảm thấy ấy nấy với một nửa còn lại của họ. Cho nên thời gian này Lâm Kiến Quốc cứ ngay ngáy vừa phải đi trong trần chuyện sữa. Đường, vừa sợ lúc này lại có chuyện linh tinh xảy ra dẫn đến có biến cố. Các đội sản xuất liên quan đến con đường này quá nhiều, đội nào cũng đều hài lòng thì chắc chắn không thể. Nhưng với chuyện không có lợi cho đội sản xuất của mình, người ta việc gì phải bỏ công sức ra. Cho nên sửa đường thế nào, quy hoạch đường đi ra sao, các đội sản xuất sẽ bị chiếm bao nhiêu đất vì sửa đường. Những thứ đó đều là vấn đề, bởi vì những vấn đề đó đã xung đột nhiều năm rồi. Vào thời khắc quan trọng như thế, Lâm Kiến Quốc chắc chắn không muốn lại xảy ra vấn đề khác. Cho nên bây giờ, Lâm Kiến Quốc vừa trông chừng mọi người sửa đường, và xử lý vài chuyện lặng nhằn xảy ra khi sửa đường, vừa làm công tác tư tưởng cho các gia đình trí thức đã kết hôn, nói với những người tham gia thi đại học đó rằng dù có đỗ đại học hay không, vợ hoặc chồng và con cái họ ở nhà đều là những người thân quan trọng nhất với họ, nhất định phải quý trọng. Bên đó vừa khuyên những trí thức tham gia thi đại học, bên này ông... Phải khuyên nữa còn lại của đối phương, rằng nếu người kia có được tương lai tốt hơn thì nhất thiết phải có kiến giải khác, là nửa còn lại của họ. Nếu giữ nguyên hiện trạng thì chắc chắn sẽ có khoảng cách về mặt tư tưởng với đối phương. Trong vấn đề này, cũng nên có suy nghĩ rồi. Bây giờ Lâm Chính đổ đại học, chuyện này mới khiến Lâm Kiến quốc buông những nỗi phiền muộn đó, súng và thật sự cười khói chí Người nhà Lâm Tố Mỹ ngồi cùng nhau đương nhiên không phải là toàn bộ, bởi Lâm Kiến. Nghiệp ngồi cùng mấy anh em của ông. Người nhà họ đều đã coi chuyện này như một lẽ thường tình, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, có lẽ là vì đã quen. Nhìn thấy vẻ mặt lại hơi hâm mộ của Trần Đông Mai ngồi bên cạnh mình, Lâm Tố Mỹ bất giác cười. Mẹ, đợi sau này con đổ đại học rồi, mẹ cũng làm cổ náo nhiệt cho con nhé. Trần Đông Mai bị lời Lâm Tố Mỹ nói thu hút. Nghĩ về cảnh tượng đó, dì chỉ cảm thấy đẹp tựa bong bóng. Dì bèn dùng ngón tay trái dí chán Lâm Tố Mỹ, thế chị phải thật tài, giỏi cho mẹ đấy. Dạ, Lâm Tố Mỹ ngoan ngoãn gật đầu, cười dạng rỡ. Lâm Bình, Lâm An cũng bắt đầu hùa theo. Chuyện chưa chắc chắn bị họ nói như thế Lâm Tố Mỹ đã đổ đại học rồi vậy, họ đã nghĩ xong nên làm cổ thế nào rồi, nhất định phải cao cấp, còn phải huyên náo nữa. Trần Đông Mai nghe hai con trai nói thì trừng mắt, hai đứa bay không biết ngại à mà nói. Nếu không phải là do hai đứa bay vô dụng Thì mẹ có thể đặt hy vọng vào tiểu Mỹ Khiến bây giờ con bé có áp lực lớn như thế hay sao Lâm An ngẩn ra nhìn Lâm Tố Mỹ Tiểu Mỹ bây giờ áp lực của em lớn lắm hả Cũng vẫn ổn mà Lâm Tố Mỹ liếc Lâm An một cái Đúng là biết nghe vào điểm chính ghia Lâm An sau này tiểu Mỹ nên ăn đồ ngon một chút Thế thì học hành mới thông minh hơn Trần Đông Mai Cấu Hai anh em mày, như thế này là do tao và bố chúng mày không cho chúng mày ăn ngon hả? Lâm An sợ đầu, cười ngờ nghịch. Không phải ạ. Lâm Bình và vợ mình nhìn nhau, thông minh lựa chọn im lặng. Không phải là anh không, nghĩa khí, mà là thấy tình huống mẹ bới móc họ như thế. Thế thì không phải là nói gì sai nấy hay sao? Mẹ, ăn cơm trước đã, thời tiết thế này cơm canh nguội nhanh lắm. Lâm Tố Mỹ gấp thức ăn cho Trần Đông Mai, thành công khiến Trần Đông Mai rời tầm mắt. Một bữa cơm nhìn trông khá vui vẻ Nhưng mấy người Trần Đông Mai phải ở lại giúp nhà Lâm Kiến Đảng làm mấy chuyện phiền phức như Thu dọn bát đũa, làm xong thì mới có thể về nhà Chẳng bao lâu nữa là đến Tết Tuy tất cả mọi người đều bận Sửa đường và hy vọng có thể sửa xong trước Tết để hoan hỷ đón năm mới Nhưng họ còn phải xử lý xong những chuyện nhỏ nhặt trong nhà giữa lúc bận rộn Chẳng hạn như chuẩn bị bánh trôi Người bản địa gọi bánh trôi là bánh bao canh Quá trình chế biến cũng đơn giản, chủ yếu làm từ gạo nếp, sau đó nhét nông sản khác theo một tỷ lệ nhất định ở bên trong. Có điều lương thực quý giá, mọi người không nỡ làm nhiều, chỉ một chút một ít, rồi phải xây nguyên liệu ra, rõ ràng là khá rắc rối. Trong tỉnh, hình đó, mọi người đều là mấy nhà có quan hệ tốt, người một nhà góp lương thực lại, làm xong thì mọi người chia bình quân là được. Nhà họ lâm đương nhiên là bốn nhà làm cùng nhau, như thế thì có thể tiết kiệm sức người. Chỉ sắp xếp đại mấy người đã có thể xử lý xong chuyện này một cách rất nhanh chóng. Bánh trôi được làm xong phải dùng túi đặc biệt bọc lại, đặt ở trong gùi lót cỏ. Gùi thì đặt trong chậu lớn, trong chậu lớn để ghế hoặc đá. Đặt túi đựng bánh trên ghế hoặc hòn đá, bởi vì trong, túi sẽ dĩ nước ra. Cho đến khi nước khô hoàn toàn, bánh từ thể lỏng dính biến thành thể rắn. Thế thì mới coi là đã hoàn thành và có thể chia cho mấy nhà được. Sau đó mọi người tự tìm đồ đựng. Ngoài bánh trôi, việc phải bận rộn chuẩn bị trước Tết chính là may quần áo mới cho mọi người. Đây là chuyện mà tuổi trẻ con háo hức nhất. Mấy ngày trước Tết, sẽ luôn có đứa trẻ không nhìn được mà mặc quần áo mới, sau đó đi dạo một vòng trong thôn, khiến những đứa trẻ không thể mặc quần áo mới hâm mộ và ghen tị. Phong trào đó cũng phải trả giá. Phụ huynh nào thích thể diện sẽ kéo con về nhà từ từ dạy dỗ. Còn nhà nào không câu nệ, thì tấm thẳng lấy con rồi mắng thậm chí là trực tiếp đánh người. Cũng không trách các phụ huynh phản ứng dữ dội được. Những đứa trẻ đó mặc quần áo mới, chẳng mấy mà bẩn, quần áo bị bẩn lại phải giặt. Thế thì còn có thể được coi là quần áo mới nữa hay sao? Cho nên mấy ngày trước Tết cũng vô cùng huyên náo đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đủ kiểu dạy vò của bố mẹ và con. Cái, mùa xuân cũng đã đến trong bầu không khí ấy. Năm nay đón Tết ở nhà Lâm Kiến Quốc. Tết mấy năm nay hầu như đều vậy, hoặc là đón Tết ở nhà Lâm Kiến Quốc, hoặc là tự đón Tết ở nhà mình. Mặc dù đón Tết ở nhà Lâm Kiến Quốc, nhưng mấy nhà còn lại cũng cầm đồ và thức ăn đến. Mấy thứ như thịt thì không thể thiếu, dâu thì nhà nào có gì mang đó, lúc này không nhà nào so đo gì cả, họ chỉ muốn đón Tết thật vui vẻ. 30 Tết, đại gia đình nhà họ Lâm hoan hỷ tụ tập với nhau ở nhà Lâm Kiến Quốc. Dịch Phương đi đầu bắt đầu nấu cơm. Đợi đến lúc gần giữa trưa, mọi người bèn cùng viếng mộ, đốt pháo, đốt tiền giấy, thắp hương. Giờ này, những người đi viếng mộ khá nhiều, đều là từng tốt một. Mọi người còn có thể chào hỏi nhau, hỏi đối phương xem tối nay ăn gì, định đón Tết thế nào, còn hẹn cùng chơi bài nữa. Bốn gia đình nhà họ Lâm cũng chỉ có hai ngôi mộ, chính là mộ của ông bà nội Lâm Tố Mỹ. Lâm tố Mỹ nghe thấy bác hai đang nói ở bên đó, đừng đốt hết cho bố, đốt thêm chút tiền giấy cho. Mẹ nữa, Lâm kiến dân lập tức trả lời, đúng đấy, đốt thêm một chút cho mẹ nữa, mẹ còn có thể tiêu tiền cho bố, chứ cho bố hết thì ông ấy chỉ cầm lấy tự tiêu thôi. Mọi người đều cười phì, nhưng cũng không có ai phản bác. Sau khi đốt pháo xong, mọi người về nhà, chẳng đợi quá lâu thì đã có thể ăn cơm tối. Đám trẻ con chờ mong giây phút này nhất. Chúng không đi đâu cả, người lớn bảo chúng ra ngoài chơi cũng không được. Chúng cứ chỉ canh chừng bên bàn ăn, đợi được động đũa. Đến giờ ăn cơm, mọi người tự giác thu bài lại, ngồi trước bàn ăn, đợi thức ăn được bưng lên. Bữa cơm này không có gì khác biệt, nhưng bởi vì tính chất đặc biệt của nó mà khuôn mặt mọi người đều tươi cười, vui vẻ. Mọi người cùng ăn cơm, không tránh khỏi những vấn đề cũ, đó là hoặc ít hoặc nhiều sẽ nhắc đến hai cụ đã mất. Nói tới chuyện của các cụ, lúc này phần nhiều là hoài niệm, không ai nhắc đến những chuyện quá đáng mà các cụ đã làm. Bởi dù sau đó cũng là quá khứ cả rồi, huống hồ người chết là lớn nhất. Lâm Tố Mỹ nhìn thấy mẹ mình biểu môi, nhưng cuối cùng bà vẫn không nói gì. Song Lâm Tố Mỹ lại cảm thấy vô cùng xót xa và đau lòng. Cô không có ấn tượng với ông nội, ấn tượng với bà nội cũng không sâu, chỉ nhớ mỗi lần đến chỗ bà nội, bà nội đều sẽ cho cô hai viên kẹo. Kẹo ngọt liệm, hương vị rất ngon, đó là thứ bà nội để giành lại, thi thoảng kẹo còn bị chảy ra nữa. Một lần khác là Trần Đông Mai vô tình bị rắn độc cắn, tuy đã trích máu ra nhưng bàn tay sưng vụ, bác sĩ ở trạm y tế dặn dò gì nhất, định đừng dùng dao, cho nên khi ấy đều là đám trẻ tự nấu cơm. Lâm Tố Mỹ nhớ bà nội từng đến nấu cơm giúp cô một lần. Bà nhóm ngọn lửa nhỏ, làm cơm giang trứng cho cô, tuy chỉ là một bát nhỏ nhưng hương vị lại vô cùng thơm ngon và mới lạ. Cô không tiếp xúc nhiều với bà nội, không biết tính cách bà nội sau này mới trở nên ôn hòa, hay là vẫn luôn như thế. Nhưng Trần Đông Mai lại là người tiếp xúc rất nhiều với ông bà nội. Trần Đông Mai chịu ấm ức ở chỗ bố mẹ chồng, xong sự ấm ức đó không có cơ. Hội giải tỏa nữa. Bởi hai người đó đã qua đời rồi Những gì mọi người còn nhớ đều là phần tốt đẹp của hai cụ đời trước Thậm chí ngay cả ký ức của bản thân Lâm Tố Mỹ cũng thế Vậy thì những ấm ức và tổn thương mà Trần Đông Mai từng chịu Nên nói với ai? Mẹ! Lâm Tố Mỹ nhìn mẹ mình với vẻ lo lắng Trần Đông Mai ngẩng người Sau đó thì cười Ăn cơm đi Lâm Tố Mỹ gật đầu Có những thứ chỉ có thể để nó trôi đi theo thời gian Không thể yêu cầu gì cả Ăn cơm xong, mọi người tụ tập như bình. Thường, ai chơi bài thì chơi, ai không biết chơi thì ngồi một bên xem, sau đó tán gẫu nói cười, cắn hạt dư ăn lạc. Đám trẻ cũng học đòi chơi bài, còn rất giỏi ở chỗ yêu cầu người thua xì tiền bị bố mẹ chúng biết được nên dạy dỗ chúng một bài, có hai xu tiền thì giỏi rồi ha. Tiền của lũ trẻ đương nhiên là tiền mừng tuổi, nhà họ lâm đông người, nên mọi người đều không lì xì cho con đối phương mà tự lì xì trẻ con nhà mình. Như nhà Lâm Kiếm Nghiệp chẳng hạn, chỉ có hai người được tiền mừng tuổi. Một là Lâm Tố Mỹ, một người khác là Tiểu Thần Thần. Lâm Tố Mỹ có đãi ngộ giống như Tiểu Thần Thần, ừm, chẳng hiểu sao cô có chút tự hào. Mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới tản dần về nhà nghỉ ngơi. Ngày đầu năm mới thật ra rất yên tĩnh, buổi sáng ăn một bữa bánh trôi, sau đó mọi người tán gẫu một ngày cứ vậy trôi qua. Nhưng đối với đám trẻ con mà nói, ngày này tương đối đặc biệt. Bởi bất luận chúng nghịch ngợm thế nào, người lớn đều sẽ nhịn không nổi cấu và không dạy dỗ chúng. Mọi người tin rằng ngày mùng 1 là ngày khởi đầu của một năm, khởi đầu này nhất thiết phải tốt. Cho nên vào ngày hôm đó, mọi người đều cố hết sức không được làm chuyện sai trái, cũng cố hết sức không đổ nước hay đổ rác bên ngoài, tránh đổ tài lộc đi. Đến ngày mùng 2 thì lại bắt đầu huyên náo, bắt đầu đi thăm họ hàng. Mấy gia đình nhỏ nhà họ lâm có trật tự gần như đều cố định. Chưa mùng hai ăn cơm ở nhà Lâm Kiến Quốc, tối ăn ở nhà Lâm Kiến Đảng Chưa mùng 3 ăn ở nhà Lâm Kiến Nghiệp, tối thì ăn ở nhà Lâm Kiến Dân, đều là cùng một tốt người, giống như lại trải qua đêm giao thừa lần nữa vậy Lúc này, Lâm Hải Yến ở trên huyện cũng đưa chồng là Đào Kim Phong cùng về chị ở nhà hai ngày, cùng vui vẻ với mọi người Từ sáng, Lâm Tố Mỹ đã chạy đến nhà bác cả điểm danh, đợi Lâm Hải Yến trở về Người khác vừa thấy hành động của Lâm Tố Mỹ thì đều cảm khái quan hệ giữa các anh chị em họ nhà họ Lâm đúng là rất tốt. Lâm Tố Mỹ cảm thấy mình hơi tuổi thân. Không chỉ có một mình cô đợi Lâm Hải Yến trở về, mà mọi người đều đợi. Chỉ có điều, cô là bạn lớn, mọi người đều là bạn nhỏ, cô là vì người, còn các bạn nhỏ là vì đồ ăn. Lúc Lâm Hải Yến về, nhà cửa cũng ầm ý theo. Mọi người đều chào hỏi chị, còn chị thì chia kẹo và đồ mình mang về cho mọi người ăn. Qua một lúc, Lâm Tố Mỹ mới cùng Lâm Hải Yến lén vào căn phòng trước đây của Lâm Hải Yến. Lâm Hải Yến là con gái duy nhất của nhà bác cả, phòng của chị vẫn luôn được để yên đó. Lúc rảnh rỗi giật Phương còn thu dọn cả căn phòng nữa. Hai chị em ngồi với nhau, tỉ tê kể một vài chuyện lặt vặt cho nhau nghe, chia sẻ cuộc sống của mình với đối phương. Đến thời gian ăn cơm, hai chị em mới bị gọi ra ăn. Tết biến mất dần sau mỗi bữa cơm, hương vị Tết cũng ngày một nhạt dần. Sau Tết, đối với đội sản xuất số 9 mà nói, chuyện lớn nhất chính là đường đã được sửa thông, lên huyện đã tiện hơn nhiều. Có điều, con đường đó không quá bằng phẳng, sau cơn mưa sẽ dễ lầy lội. Xong mọi người vẫn phấn khởi vì có con. Đường này, con đường này đã trở thành thứ đáng kiêu ngạo nhất của mấy đội sản xuất gần đó. Gặp người khác, họ sẽ nhắc đến mấy câu, đợi đối phương khen ngợi. Đường đã sửa thông, việc cũng đến nên có xe rồi. Tựa như chỉ trong một đêm, đội sản xuất số 9 đã có rất nhiều nhà sở hữu xe đạp, nhà trưởng thôn Lâm Kiến Quốc đã mua xe đạp, nhà Lâm Kiến Đảng cũng đã mua xe đạp, sau đó đám bạn chơi thân với tà trường du gần như cũng đều đã mua xe đạp. Đội sản xuất số 9 có nhiều nhà sở hữu xe đạp, như thế, khiến các đội sản xuất khác nhìn mà chua xót. Lúc gặp được Lâm Kiến Quốc, họ sẽ luôn thốt lên mấy câu, khó trách muốn sửa đường như thế, là vì đã muốn mua xe từ lâu rồi chứ gì. Lâm Kiến Quốc không giận, cười nheo mắt hỏi đối phương, lẽ nào anh không muốn mua xe đạp ư? Muốn thì đương nhiên có muốn, nhưng mua xe đạp không cần tiền chắc, có tiền rồi thì còn phải nghĩ cách kiếm được phiếu mới được. Thoáng cái, trong thôn đã có nhiều người mua xe đạp đến vậy, đó là chuyện tốt đối với Lâm, Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai. Họ cũng cầm tấm phiếu xe đạp đó lên huyện mua một chiếc xe đạp về. Họ không biết đi xe đạp nên đẩy xe về, nhưng dù vậy, hai ông bà vẫn vui mừng hớn hở. Có người hỏi chuyện họ mua xe đạp, họ liền hào phóng nói với đối phương, họ vừa may có được phiếu xe đạp, một nhà được lâm kiến nghiệp, giúp làm gia cụ có quen một người muốn bán phiếu xe đạp trong tay đi, sau khi lâm kiến nghiệp biết tin thì bèn mua về. Chẳng được mấy hôm, nhà lâm kiến nghiệp đã có xe đạp tấm, phiếu xe đạp có được thế nào cũng được lan truyền cả thôn. Thế nên, chuyện nhà họ lâm có xe đạp cũng không quá gây chú ý, nhưng vẫn luôn có người đến hỏi họ xem người ta còn phiếu xe đạp nữa không. Giúp hỏi hộ xem Sau đó, mấy người kia không tới làm phiền nhà Lâm kiến nghiệp nữa Hội của tà trường Du gần như đều có món đồ quý giá là xe đạp Nếu nói họ không có cửa kiếm được phiếu xe đạp thì ai tin Sau đó, thông qua tà trường Bình Lâm Tố Mỹ biết chuyện tà trường Du đã bắt đầu buôn phiếu Xe đạp rồi Khách mua chính là người của mấy thôn bên cạnh Nếu đường đã sửa thông, lẽ nào những người đó không có suy nghĩ khác ư Không nói đến chuyện sau khi có xe đạp thì sẽ tiền hơn bao nhiêu, chỉ riêng việc có xe đạp khiến người khác hâm mộ thôi đã làm, rất nhiều người nóng lòng muốn mua một chiếc, rồi. Trước đây không có tiền không có đường, nhưng bây giờ đã khác. Đối với tà trường du mà nói, chuyện này không được coi là quá khó. Cuộc sống của người trên huyện phần nhiều không tốt, bán. Một tấm phiếu xe đạp đi chắc chắn có thể cải thiện cuộc sống. Còn một vài người khác bán phiếu không phải vì cuộc sống khó khăn, mà là vì nhà cách nơi làm việc quá gần, không cần dùng đến xe đạp nên họ dứt khoát bán phiếu đi. Lâm Tố Mỹ không ngờ rằng, sau khi con đường được sửa thông thì sẽ có lợi cho tạ trường du đầu tiên. Sau khi có xe đạp, cuộc sống của Lâm Tố Mỹ cũng có thay đổi. Bây giờ Lâm Bình, Lâm An tranh nhau muốn đưa Lâm Tố Mỹ đi học. Bởi vì họ đều muốn đạp xe lên huyện, xe đạp. Vừa lướt qua liền kéo theo một loạt ánh mắt hâm mộ trên đường đi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng oách rồi. Trước đây, một trong hai người Lâm Bình, Lâm An không có việc gì làm thì đi đưa đón Lâm Tố Mỹ. Bây giờ, Lâm Tố Mỹ nhất thiết phải ấn định thời gian cho họ, mỗi người một ngày, nếu không hai ông anh này thật sự có thể cãi nhau vì chuyện ai đưa Lâm Tố Mỹ đi học mất. Cuộc sống của Lâm Tố Mỹ ở trường cũng trôi qua vô cùng bình yên. Điều khác biệt duy nhất là trước đây thời gian nghỉ chưa? của cô đều bị Phương Tiểu Linh chiếm, bây giờ thì bị Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa cùng chiếm. Ngày trước, Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa là bạn học cấp hai, hai người không qua lại nhiều. Sau đôi ba lần Vu Sa Sa hàn huyên với Phương Tiểu Linh, cô nàng biết bây giờ thành tích của Phương Tiểu Linh đã có tiến bộ, bèn thuận miệng hỏi, từ đó biết được chuyện Lâm Tố Mỹ giảng bài cho Phương Tiểu Linh. Sau đó, Vu Sa Sa cũng chủ động đến học hỏi Lâm Tố Mỹ. Sau khi thấy Lâm Tố Mỹ không phản đối, bây giờ, cô nàng đã cùng Phương Tiểu Linh đến hỏi Lâm Tố Mỹ những kiến thức mà họ nghe không hiểu rồi. Sau khi tình huống đó diễn ra một tuần, Lâm Tố Mỹ được bố mẹ Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa tìm đến. Họ không chỉ mang theo một vài món đồ tinh xảo, quý giá mà còn cầm một ít tiền, hy vọng Lâm Tố Mỹ có thể tận dụng thời gian giảnh giúp Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa nâng cao thành tích. Lâm Tố Mỹ đương nhiên không chịu nhận. Nhưng đối phương khá cố chấp, Lâm Tố Mỹ chỉ đành nhận đồ mà họ mang đến, còn tiền thì nói gì cô cũng không thể nhận. Hôm nay sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ đưa đồ bố mẹ Phương Tiểu Linh và bố mẹ Vu Sa Sa tặng cho Trần Đông Mai. Trần Đông Mai nhíu mày, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Con giảng bài cho bạn, sao còn nhận đồ của người ta nữa. Lâm Tố Mỹ cũng rất ảo não. Mẹ, con cũng không muốn nhận, nhưng họ cứ đòi đưa cho con, còn muốn tặng tiền nữa. Con thật sự hết cách, chỉ đành nhận những thứ này thôi, còn tiền thì trả cho họ. Trần Đông Mai không nói gì, vì chỉ cảm. Thấy bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đâu thể đòi báo đáp chứ. Vừa thấy thái độ của mẹ mình, Lâm Tố Mỹ đã biết mình hơi suy nghĩ viễn vong rồi. Cô còn nghĩ có thể kiếm tiền từ việc giảng bài cho người khác nữa đấy. Nếu thật sự làm thế, có lẽ hậu quả không phải điều cô muốn thấy. Nhà Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa tặng đồ cho cô là bởi họ biết nhờ sự giúp đỡ của cô, thành tích của hai người đó quả thực tăng cao, nếu cô không nhận đồ, họ sợ cô không tận tâm. Nhưng không phải bố mẹ của tất, cả mọi người đều coi trọng việc học của con cái, như bố mẹ Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa lại còn sẵn lòng tốn tiền vì chuyện đó nữa. Lâm Tố Mỹ không cảm thấy thất vọng, bây giờ không thể dựa vào việc này để kiếm tiền, thế sau này thì sao? Còn Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa cũng tương đương với tấm biển hiệu cô tự tìm cho mình. Cô đương nhiên sẽ tận tâm dạy họ, chỉ cần họ đổ đại học, đó chính là tấm biển hiệu sống của Lâm Tố Mỹ cô. Sau này đợi thời thế thay đổi, cô sẽ tận dụng kinh nghiệm của mình bắt đầu mở lớp học thêm, hẳn là có thể thành công. Cứ từ từ vậy, cô không lo lắng, bởi vì đây là chuyện cô am hiểu. Hơn nữa, cô còn có kinh nghiệm trước kia, cô tin rằng mình có thể thành công. Đợi khi Lâm Bình, Lâm An về nhà và biết Lâm Tố Mỹ được người ta cảm ơn, còn tặng những món đồ quý giá như thế, ánh mắt hai anh chàng nhìn Lâm Tố Mỹ cũng khác. Tiểu Mỹ, em giỏi thật đấy, còn có thể giảng bài cho người khác nữa. Lời này cũng nhắc nhở Trần Đông Mai, con gái mình có thể giảng bài cho người khác ư. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mẹ mình, Lâm Tố Mỹ bặm môi. Mẹ, mẹ vốn không tin con đang cố gắng học, cũng không tin con thật sự thông minh vừa học đã biết đúng không? Trước đây không phải con đã nói với mẹ rồi sao Ngày trước con chỉ không nghiêm túc học thôi Vừa nghiêm túc thì đương nhiên sẽ giỏi rồi Trần Đông Mai hiếm khi hơi ngại Là mẹ đã sai rồi Lâm kiến nghiệp cũng mừng rỡ Mẹ con biết thành tích của con đã trở nên tốt hơn Nhưng không biết là thành tích Của tiểu Mỹ nhà mình có thể tốt đến như thế đấy Bấy giờ, lâm tố Mỹ cũng vui vẻ Mẹ, sau này thành tích của con sẽ còn tốt hơn nữa Thế thì được Trần Đông Mai cười nheo mắt, gấp thức ăn cho Lâm Tố Mỹ. Con ăn nhiều thêm chút, đi học vất vả lắm. Mọi người cũng ăn đi, làm việc còn vất vả hơn mà. Sau chuyện này, người nhà họ Lâm mới thật sự nhận định Lâm Tố Mỹ quả thực có bộ não thông minh, có khiếu học. Còn về việc trước đây cô không thích học và có thành tích kém, đó là vì cô không hiểu chuyện, không biết cố gắng thôi. Bây giờ cô hiểu chuyện, biết được tầm quan trọng của việc học rồi thì đương nhiên biết phải chăm chỉ học hành. Lại thêm tố chất thông minh, thành tích có thể không tốt lên hay sao? Hôm nay, vừa vào lớp đã thấy Phương Tiểu Linh và một cô bạn trong lớp đang cãi nhau, Lâm Tố Mỹ ngẩn người hồi lâu. Thực ra tính cách của Phương Tiểu Linh khá tốt, tốt đến mức Lâm Tố Mỹ, rất nghi ngờ cả đời này cô ấy sẽ không đỏ bừng mặt cãi nhau với người khác. Kết quả là, Phương Tiểu Linh lại tranh cãi với người ta. Lâm Tố Mỹ có thứ cảm giác kỳ lạ như mình đã nhìn thấy châu lục mới. Lúc Lâm Tố Mỹ đang thấy khó hiểu, các bạn học khác trong lớp lại nhìn cô với ánh mắt vi diệu. Lâm Tố Mỹ mau chóng nắm bắt được điều gì đó. Cô bèn đi về phía Phương Tiểu Linh. Phương Tiểu Linh vừa thấy Lâm Tố Mỹ thì lập tức cảm thấy ấm ức. Lâm Tố Mỹ, cậu đừng nghe mấy lời vớ vẩn các cậu ấy nói. Bọn tớ đều không nghĩ cậu như thế đâu, là mấy cậu ấy đang nói nhăn nói cùi thôi. Mấy cậu ấy đã nói những gì? Lâm Tố Mỹ chỉ muốn thở dài. Cho nên họ cãi nhau là vì mình ư. Tạ như hoa khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt cao quý lạnh lùng. Cô ta liếc lâm tố Mỹ một cái, sau đó nhìn xoáy vào phương tiểu linh. Phương tiểu linh, tôi nói này việc gì cậu phải lấy lòng lâm tố Mỹ như thế chứ? Không phải là cậu sợ đắc tội cậu ta thì sẽ không có ai giúp cậu học, không ai giảng bài cho cậu nữa hay sao? Cậu đừng sợ, các bạn trong lớp mình đều là người thích giúp đỡ người khác, mọi. Người đều sẽ rất nhiệt tình giúp cậu thôi. Hơn nữa cũng không giảng bài giúp cậu rồi còn bắt cậu tặng đồ như ai kia đâu. Sắc mặt lâm tố Mỹ khẽ thay đổi. Cô thầm hiểu ra nhất định là bởi lúc người nhà Phương Tiểu Linh và Vu Sa Sa đòi tặng quà cho cô đã bị tạ như hoa nhìn thấy. Cậu nói láo. Phương Tiểu Linh tức giận. Lâm tố Mỹ không tìm nhà tôi đòi đồ mà là vì thành tích của tôi có tiến bộ rõ rệt nên bố mẹ tôi muốn cảm ơn cậu ấy. Nhưng dù thế nào cậu ấy cũng không chịu nhận là do bố mẹ. Tôi cứ cố tặng chút đồ, sao trong mắt cậu lại biến thành dơ bẩn như thế chứ? Người có tư tưởng dơ bẩn thì nhìn người khác mới dơ bẩn. Tạ như hoa thợ dài. Phương Tiểu Linh, cậu thật sự không cần sợ đắc tội Lâm Tố Mỹ đâu. Cậu, Phương Tiểu Linh tức đến mức sắp khóc. Cô sợ Lâm Tố Mỹ nghĩ nhiều, cũng hơi oán giận bố mẹ mình sao lại gây ra chuyện thế này chứ? Lâm Tố Mỹ đi qua, kéo tay Vương Tiểu Linh, an ủi cô ấy, bảo cô ấy đừng tức giận như thế. Sau đó Lâm Tố Mỹ cười với tạ như hoa. Chuyện này rốt cuộc là thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cậu quan tâm như thế làm gì. Là do tôi không nhìn quen cái điều bộ giả vợ giả việc của cậu thôi, bên ngoài thì ra vẻ vì tốt cho bạn, nhưng thực chất là vì lòng tham riêng. Tôi chỉ tưởng mắt cậu thật sự có vấn đề cần đi cắt kính thôi, không ngừa tai cậu cũng có vấn đề. Không nghe hiểu tiếng người luôn đấy, lúc này mọi người còn chưa từng nghe lời như thế, cho nên khi nghe vậy, họ đều không nhịn được mà bật cười. Lâm Tố Mỹ Không đợi tạ như hoa nói gì thêm mà nói tiếp luôn, được rồi, tạ như hoa, cậu nói mấy lời vớ vẩn này không phải vì cậu không thích tôi hay sao, hoặc là nói cậu ghen tị với tôi. Nếu đã như thế, cậu muốn nhầm vào tôi thì cứ nhầm, Hà tất phải kéo người vô tội xuống nước làm gì. Phương Tiểu Linh có tính cách tốt, nhưng không có nghĩa là những người có tính cách tốt thì nên bị người khác ức hiếp. Cậu ngậm máu phun người. Tôi mà ghen tị với cậu, tôi ghen tị với cậu cái gì? Lâm Tố Mỹ nhìn tại như hoa với ánh mắt vi diệu, rồi lại thở dài. Ghen tị tôi có thành tích tốt hơn cậu, lúc thi dễ dàng vượt qua cậu. Nhưng cậu phải làm quen đi, bởi vì sau này, mỗi lần thi tôi đều sẽ có thành tích xếp trước cậu. Lâm Tố Mỹ, cậu đắc ý cái gì, chỉ là một lần thì thôi. Còn nữa, loại người dựa vào quan hệ mà vào đây như cậu, tôi mà ghen tị với cậu, chuyện cười đấy à, tôi đường đường chính chính tự thi đổ đấy. Lâm Tố Mỹ gật đầu, cho nên cậu càng nên cảm thấy xấu hổ. Tôi xấu hổ, tạ như hoa chỉ, vào mình với vẻ khó lòng tin được, tựa như Lâm Tố Mỹ đã kể chuyện cực kỳ nực cười vậy. Đúng, đương nhiên là cậu phải xấu hổ rồi. Học sinh đường đường chính chính thi đổ vào đây Như cậu mà còn chẳng bằng học sinh Dựa vào quan hệ mới vào được đây như tôi Điều này không phải đã chứng minh cậu Cậu còn chẳng bằng học sinh nhờ vào quan hệ Mà vào được đây đấy ư Cậu đừng tưởng rằng anh rể cậu Dạy học ở trường này thì rất giỏi Tôi đâu có cảm thấy anh rể tôi Dạy ở trường này thì có gì giỏi Chúng ta là học sinh Đến trường để học Nếu mà giỏi thì cũng phải là có thành tích tốt Mới cảm thấy giỏi chứ Lúc này, Phương Tiểu Linh cũng đã trở nên có chí khí hơn. Lâm Tố Mỹ có thành tích tốt, tốt hơn tạ như hoa cậu. Có những khi, phải nói năng hùng hổ chắc nịch như thế. Mọi người vốn đặt trọng tâm chính vào việc tính cách của Lâm Tố Mỹ không tốt lắm, giảng chút bài mà còn muốn nhận được lợi ích từ người ta. Nhưng bây giờ họ đều cho rằng là vấn đề của tạ như hoa, chắc chắn là ghen tị vì. Thành tích của Lâm Tố Mỹ tốt hơn cậu ta nên mới nhằm vào Lâm Tố Mỹ như thế. Tôi sẽ cho cậu biết mặt. Tạ như hoa căm vẫn nhìn Lâm Tố Mỹ chừng chừng, Lâm Tố Mỹ biểu môi, lắc đầu với Phương Tiểu Linh, dùng giọng nói không lớn không nhỏ dặn dò Phương Tiểu, về sau đừng để ý đến loại người này. Thái độ của Lâm Tố Mỹ dành dành ra đấy. Cô quả thực nhờ vào quan hệ của anh rể mà vào được lớp này, không có gì mà giấu giếm cả. huống hồ cô có thực lực vào được lớp này, thành tích của cô mọi người đều. Phải công nhận mà cô cũng không muốn tạo ra ấn tượng mình có tính cách yếu đuối trước mặt mọi người. Con người chính là như thế, bạn càng tỏ ra mình tốt tính, người khác sẽ không coi bạn ra gì, sau khi bạn tỏ ra ghê gớm, ngược lại càng dễ dàng nhận được sự tôn trọng từ người khác. Sau khi trải qua chuyện này, những người tiềm lâm tố mị hỏi bài lại nhiều hơn. Những người đó cũng sẽ gặp phải sự chăm chọc của hội tạ như hoa. Có điều, mọi người đều không dễ trọc, cũng đốt lại tạ như hoa xa xả. Bảo hội tạ Như Hoa cũng để tâm vào chuyện học hành đi, nếu không mọi người đều sẽ vượt qua họ hết, lẽ nào còn đến nhầm vào tất cả mọi người hay sao? Sau mấy ngày, Lâm Tố Mỹ thật sự không ngờ tạ Như Hoa còn mắc với chủ nhiệm lớp về cô. Lâm Tố Mỹ không nhiều lời, ngoan ngoãn nói rõ ràng với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp cũng hết cách, bèn gọi phụ huynh của Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh đến trường, sau đó hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Thế là hay luôn, Lâm Tố Mỹ hoàn toàn nổi tiếng ở lớp số 3, nhưng không phải vì nhận đồ, mà là vì mẹ của Vu Sa Sa tự đến xin lỗi Lâm Tố Mỹ, nói họ quả thật xử lý không chu đáo, hơn nữa ở trước mặt cả lớp bà ấy còn tức giận chỉ trích Tạ Như Hoa. Vì thế Tạ Như Hoa cũng nổi tiếng, đi tới đâu cũng có người chỉ trỏ, bàn tán về cô ta, chỉ là người ta có thành tích tốt hơn cô ta mà thôi còn cô ta lại dám lan truyền vớ vẩn về người ta như thế loại người như vậy chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi lâm tố mỹ không ngờ sự tình lại phát triển thành như thế buổi trưa lúc cô cùng vu xa xa và phương tiểu linh ở nhà ăn phương tiểu linh hơi lo lắng nghe nói tạ như hoa đã khóc trộm tận mấy lần rồi vu xa xa lạnh lùng hừ một tiếng đáng đời cậu ta vu xa xa chẳng bận tâm nhiều như thế sau khi tiếp xúc với lâm tố mỹ thành tích của cô nàng tốt hơn Ngoài ra, cô cũng không gặp khó khăn trên phương diện học hành như trước đây. Cô cảm thấy tuy con đường phía trước nhiều trong gai, nhưng ít nhất bản thân mình đã có thể nhìn rõ đường đi. Cho nên, vu xa xa vô cùng cảm kích lâm tố Mỹ. Làm bài đi, người khác thế nào là chuyện của người ta? Lâm tố Mỹ không muốn ném đá xuống giếng cũng không có suy nghĩ muốn làm người tốt. Ừ, vì vu xa xa học lớp khác nên bây giờ, phần lớn thời gian buổi chưa đều là cô nàng hỏi bài. Sau đó Phương Tiểu Linh cũng ngồi nghe. Phương Tiểu Linh có chỗ nào không hiểu thì tìm Lâm Tố Mỹ lúc hết tiết. Cuộc sống học tập của Lâm Tố Mỹ không tệ và trôi qua vô cùng trọn vẹn. Cô thích nhất là thời gian đến lớp buổi. Sáng, các bạn bên cạnh luôn mang đến những tin tức tám chuyện mới lạ cho cô, giúp cô biết được những chuyện thị phi của người khác. Còn lúc lên lớp, cô và mọi người cùng chăm chú nghe giảng. Lúc hết tiết, cô tán gẫu với bạn cùng bạn hoặc giảng bài cho người khác. Mỗi dây dường như đều trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa. Chẳng mấy chốc đã lại đến vụ mùa, trọng ngô được coi là chuyện lớn nhất sau Tết. Vào cuối tuần, Lâm Tố Mỹ cũng giúp người nhà làm chút chuyện, nhưng Trung Quy Cô luôn bị đuổi về. Chuyện trồng ngô, nói khó cũng không khó, nhưng thời gian chuẩn bị khá dài. Trước tiên phải chọn tận mấy mảnh đất, dùng quốc đào một chiếc hố nông, cuối cùng hình thành một chiếc hố hình chữ nhật. Chiếc hố này thấp hơn mặt đất một chút, sau đó phải làm phẳng đáy hố. Đất được đào ra rất hữu dụng, sẽ trộn phân bón nông trại vào trong. Đất lúc này sẽ khá ướt, không thể sử dụng ngay, phải để mấy ngày, đạt đến mức không khô không ướt thì mới được. Khi đất đã chuẩn, bị có thể sử dụng, mọi người bắt đầu bận rộn. Thông thường, mọi người đều sẽ mang theo một chiếc ghế nhỏ, ngồi trước đống đất, bên cạnh đặt một đống cho thực vật. Lúc vo đất thành viên thì đắp thêm chút cho thực vật, như thế sẽ dễ vo hơn một chút, cũng sẽ trộn được cho thực vật vào bên trong. Quá trình này được gọi là vo viên hạt ngô, cũng chính là chiếc giường ấm cung cấp những dinh dưỡng đầu tiên cho hạt ngô đã nảy mầm. Lúc vo viên hạt ngô thành hình cầu, mọi người sẽ dùng ngón cái ấn, một lỗ nhỏ ở bên trong, sau đó xếp thẳng hàng, và ngay ngắn từng viên hạt ngô đã chuẩn bị vào trong chiếc hố hình chữ nhật. Cũng sẽ có rất nhiều trẻ con giúp đỡ. Chúng không cảm thấy bẩn mà chỉ cảm thấy vui. Quá trình vo viên hạt ngô và nặng bánh trôi hoàn toàn giống nhau, vô cùng đơn giản. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến việc viên đất mà mọi người trộn lẫn phân và viên bánh trôi chắn nõn được so sánh với nhau, cảnh tượng đó nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy cổ quái. Lâm Tố Mỹ không thể vo viên hạt ngô vì mọi người đều không cho và bảo cô về nhà đọc sách. Lâm Tố Mỹ xin mấy lần thì mới xin được chân làm nhiệm vụ nhét hạt ngô. Việc này thì đơn giản, chính là nhét hạt ngô vào trong cái lỗ nhỏ ở viên hạt ngô, mỗi viên nhét hai hạt. Sau khi nhét xong, ở bên ngoài lại dắt thêm lớp đất mỏng, sau đó dùng đồ phủ lên là được. Đợi sau một thời gian, hạt nảy mầm, sau khi lớn bằng ngón tay cái thì bắt đầu trồng ngô. Việc trồng ngô này cũng đơn giản. Ta đào một hố trên đất, sau đó cùng đặt hạt đã nảy mầm, và viên hạt ngô vào hố, rồi dùng đất phủ hoàn toàn lên, để lộ ra mầm ngô là được. Thông thường, việc trồng ngô cũng kèm theo trồng lúa các bước trồng lúa và trồng ngô không khác nhau lắm đương nhiên quá trình khác nhau chỉ riêng mảnh ruộng trồng mạ đã phải xử lý tận mấy lần trước phải dùng châu kéo xới tơi ruộng sau đó làm phẳng đất đã được xới lên tiếp theo phải tạo một lớp bùn đất để trồng mạ lớp bùn đất đó phải cao hơn một chút so với mức nước trong ruộng nhưng cũng không thể quá cao khác với hạt ngô hạt thóc không thể gieo trực tiếp xuống lớp bùn đất đó trước tiên phải xử lý ở nhà Sau khi để hạt thóc nảy mầm, lúc này mới reo hạt ở trên lớp đất, sau đó dùng đồ che chúng lại, đợi sau khi chúng lớn thì mới chia thành từng gốc, rồi mới nhổ lên trồng vào mảnh ruộng khác. Trồng ngô và trồng lúa có nghĩa là vụ mùa bận rộn của năm nay đã lại bắt đầu. Mỗi lần ngồi trên xe đạp nhìn thấy từng mảng xanh mứt hai bên đường cái, lâm tố mỹ đều không khỏi thoáng cười. Ngô và lúa càng lớn càng to, từ một chút sắc xanh đã phủ khắp cả ruộng, biến thành màu xanh tươi tốt. Khiến mỗi mảnh ruộng đều nhuộm vẻ đẹp tràn đầy sức sống Mà cuộc sống của cô cũng giống như chúng Khi tin tức Lâm Hải Yến mang thai truyền đến Lâm Tố Mỹ rất vui mừng nên bèn chạy đến nhà Lâm Hải Yến ngay lập tức Lúc này, Lâm Hải Yến đã nhận được sự quan tâm và lời chúc của rất nhiều người Nhưng đối mặt với sự quan tâm của Lâm Tố Mỹ Chị vẫn mừng rỡ không thôi Chị kéo Lâm Tố Mỹ qua, kể lại Quá trình chị phát hiện mình mang thai mà chị đã nói đến an lần chị còn tưởng là bụng già chị không tốt ăn cái gì cũng không ngon lúc được nghỉ thì không nhịn được đến bệnh viện khám kết quả vậy mà lại là mang thai khi ấy chị đưa ra luôn bác sĩ phải gọi chị tận mấy lần thì chị mới hồi hồn được khuôn mặt lâm hải yến ngập tràn nụ cười hạnh phúc và sự chờ mong với tương lai những người khác và cả bản thân lâm hải yến đều cho rằng chỉ cần chị có một đứa con thì cuộc sống sẽ hoàn toàn viên mãn lâm tố mỹ gật đầu chị chị sắp làm mẹ rồi Thế thì em cũng sắp trở thành dị út rồi còn gì. ối chà chà em cũng phải chúc mừng bản thân em mới được. Ừ, nhất thiết phải chúc mừng em. Sau này bánh kẹo rồi thì đồ này đồ kia cũng phải mua cho cháu em. Còn phải dùng tiền mừng tuổi mua quần áo cho nó nữa. À, không đúng, em còn được tiền mừng tuổi gì đó à. Tốt nhất là tiền mừng tuổi cũng phải để cho cháu em. Có thể xin là cho một nửa còn em giữ một nửa không? Không thể. Chị, chị. Không thể tàn nhẫn như vậy được. Lâm Tố Mỹ xoa xoa bụng Lâm Hải Yến. Nhóc con à chào con, con là con trai hay con gái vậy, nói cho dì biết. Sau đó con tốt bụng giúp dì khuyên mẹ con cho dì giữ lại chút tiền mừng tuổi nhé. Lâm Hải Yến bị Lâm Tố Mỹ trọc cười phá ra. Chị xoa đầu Lâm Tố Mỹ. Con chị đương nhiên giúp chị, sau đó sẽ cùng bắt nạt em. Lâm Tố Mỹ lắc đầu. Chị, chị sai rồi. Khoảng cách tuổi tác giữa em và cục cưng nhỏ ít. Sẽ có tiếng nói chung nhiều hơn Chắc chắn nó sẽ giúp em Lâm Hải Yến chừng mắt nhìn Lâm Tố Mỹ một lúc Được lắm Tiểu Mỹ còn chê chị già cơ đấy Đã kết hôn rồi Lại còn có cục cưng nhỏ nữa Chị tự nói xem Lẽ nào chị còn là cô gái nhỏ hay sao Chị đúng là cô gái nhỏ đấy Kết hôn rồi thì sao không thể làm cô gái nhỏ nữa chứ Sau khi sinh con Chị còn phải làm cô gái nhỏ tiếp Như để chứng minh Lâm Hải Yến xoay người nhìn đào kim phong Anh nói xem, em có già không? Đào Kim Phong dính mối họa từ trên trời rơi xuống thì ngẩn ra hồi lâu, rồi. Sợ đầu, vợ anh đương nhiên không già rồi, vẫn là cô gái nhỏ mà. Bấy giờ Lâm Hải Yến mới vui vẻ, hết cầm với Lâm Tố Mỹ. Chị, chị gian lận, Lâm Tố Mỹ không phục. Đâu nào, anh rẻ em vẫn luôn công tư phân minh mà. Lâm Tố Mỹ phất tay, quyết định nhận thua. Được rồi, là do mắt em không tốt đã nhìn lầm. Chị em là cô gái nhỏ trẻ trung xinh đẹp, ha ha, anh rẻ anh phải đối tốt với cô gái nhỏ này cả đời đấy nhé. Đương nhiên rồi, Đào Kim Phong cười híp mắt, khắp người toát ra niềm vui vị. Sắp được làm bố, ánh mắt nhìn Lâm Hải Yến lại càng dịu dàng hơn. Lâm Tố Mỹ không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó yên lại. Tuy không biết rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, mà dẫn đến việc hôn nhân của Lâm Hải Yến dàn nứt. Nhưng kiếp này, cô chưa từng gây rối cho cuộc hôn nhân của Lâm Hải Yến. Liệu như vậy có chứng minh kiếp này, Lâm Hải Yến sẽ tiếp tục sống hạnh phúc Mỹ mãn cùng đào Kim Phong? Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, có lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm. Bởi vì kiếp trước Lâm Tố Mỹ và La Chí Phạm ở bên nhau, hơn nữa còn sinh con, rồi cô ấy bị vứt bỏ, sau đó sống ở nhà Lâm Hải Yến cho khuây khỏa, vì thế có bi kịch đó. Nhưng kiếp này, ngay từ đầu cô đã quyết định cách xa La Chí Phạm. Vì thế một vài chuyện cũng không xảy ra nữa Cô vẫn cảm thấy có vài chỗ bất thường song cô lại muốn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng phát triển tốt Lâm Tố Mỹ ở đây Hơn nữa Lâm Hải Yến đã mang thai nên bữa cơm của nhà họ đào vô cùng phong phú Thậm chí ông bà đào còn Khuyên Lâm Hải Yến rằng nếu cảm thấy mang thai vất vả thì có thể xin nghỉ việc trước Đợi sau khi sinh con xong lại đi tìm việc cũng được Nhưng Lâm Hải Yến từ chối Bây giờ chị cảm thấy mình vẫn ổn, hơn nữa công việc của chị vốn nhẹ nhàng, nếu bỏ việc thì bản thân chị sẽ cảm thấy tiếc. Quan trọng nhất là tiêu tiền của người khác luôn không thoải mái bằng tiêu tiền của mình. Dù sao đi chăng nữa, chị cũng cảm thấy phụ nữ vẫn phải có công việc của riêng mình, tiêu tiền phải tiêu thoải mái và vui. Vẽ mới được, buổi tối, lâm tố Mỹ ở lại nhà họ đào, như thế thì sáng ngày hôm sau cô có thể đi học luôn. Vì thế, Đào Kim Phong đáng thương lại một lần nữa bị đuổi ra sofa ngủ. Hai chị em ở cùng nhau, vẫn tiếu tích không ngước miệng như thường. Lâm Tố Mỹ kể chuyện đã xảy ra ở nhà, nói mãi nói mãi thì cũng cười. Chị dâu hai của em cũng mang thai rồi đó. Cả ngày mẹ em đều mong ngóng chị dâu em sinh con gái. Ánh mắt chị dâu em nhìn mẹ em cũng khác thường luôn. Nói thế nào đây nhỉ, cho dù được. Coi là không trọng nam khinh nữ Thì cũng chẳng có mấy nhà mong ngóng đứa con đầu tiên là con gái Cũng khó trách ngô hoa nghe thì tỏ ra khác thường Thiếm ba bị căn nguyên của nhà họ Lâm Bình dọa cho Hải Hùng rồi Lâm Hải Yến nghe mà cũng cảm thấy buồn cười Cho nên thời gian này mẹ em cứ bị bố em nói mãi Bố em nói là cháu trai hay cháu gái đều được cả Hả? Chú ba dám nói thiếm ba à? Lâm Hải Yến lấy làm lạ Sao mà không dám chứ? Mẹ em đã nói rồi, đó là bố em sắp được đà rồi đấy. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lúc bố mẹ mình nói những lời đó, Lâm Tố Mỹ không nhìn được mà bật cười. Trước đây, cô chỉ cảm thấy trẻ con cãi nhau vui, thực tế thì một vài người có tuổi cãi nhau cũng rất buồn cười. Bố chị cũng từng được đà rồi. Lâm Hải Yến cũng không nhịn được mà chia sẻ chuyện của bố mẹ mình với Lâm Tố Mỹ. Có một lần bố chị về nhà, nhìn thấy nhà bẩn nên cấu đi người, mắng mẹ chị một trận. Sau đó em đoán xem, bố chị đích thân dạy mẹ chị dọn dẹp, lâu bằng phải thế này, quét sàn phải. Thế nọ, thế rồi, bố chị quét dọn nhà cửa sạch bông, đâu còn cần mẹ chị làm gì nữa. Đợi lúc bố chị nhận ra mọi chuyện, ổng cũng tự tức mình luôn. Bác cả còn có chuyện như vậy nữa á chị. Nhiều lắm đấy, đừng nghĩ bác cả em quá tốt. Bác cả mà nghe được thì sẽ đau lòng đấy thế không được nhất thiết phải nói trước mặt ông ấy bố sao bố có thể tốt như thế được chứ ông ấy sẽ thở dài ôi giàu hết cách thôi những chuyện thế này sẽ luôn có người phải làm mà lâm hải yến bắt trước quá giống lâm tố mỹ lại không nhịn được mà phì cười lần nữa hai chị em nói chuyện luôn miệng cho tới khi đào kim phong ở bên ngoài gõ cửa dặn lâm hải yến ngủ sớm một chút đừng thức đêm hai chị em mới ngoan ngoãn nhịn lại kết động muốn tiếp tục tán gẫu Nhưng Lâm Hải Yến cũng không buồn ngủ là bao, chỉ tiếp tục khẽ tỉ tê nói chuyện với Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ không biết mình đã ngủ thế nào. Chỉ là trước khi ngủ, cô vẫn hơi băn khoăn, sau này cô sẽ có hai đứa cháu, đến lúc đó phải đối xử thế. Nào đây nhỉ? Không thể đối xử khác biệt được, cô nhất định phải đối xử với hai cục cưng nhỏ như nhau. Giống như tiểu thần thần vậy, có đồ ăn ngon có đồ chơi hay cô đều không nhịn được mà nghĩ đến tiểu thần thần sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy lâm tố mỹ đã thấy đào kim phong đang nấu bữa sáng rồi khi lâm tố mỹ ngồi xuống bàn ăn đào kim phong đang rỗ lâm hải yến dậy ăn cơm phòng không cách âm tiếng đào kim phong dỗ dành khuyên nhủ lâm hải yến rõ mồn một lời nói dịu dàng đó toát ra sức mạnh khiến người ta an tâm lâm tố mỹ nhíu mày cô luôn cảm thấy mình suy nghĩ linh tinh Lẽ nào kiếp trước hôn nhân của Lâm Hải Yến không thuận lợi thì kiếp này cũng nhất thiết phải không thuận lợi ư Cứ không cho người ta được hạnh phúc và vui vẻ hay sao Kiếp này hẳn đã khác kiếp trước Cô không nên dùng ánh mắt cũ nhìn mọi người mới phải Lúc rời đi, Lâm Tố Mỹ còn nghe thấy tiếng cười của Lâm Hải Yến truyền ra từ trong phòng ngủ Có vẻ Lâm Hải Yến không muốn dậy, đào kim phong dùng tuyệt Chiêu cụ nách Lâm Hải Yến khiến Lâm Hải Yến không nhìn được mà cười khanh khách Sau đó bị đào Kim Phong bế dậy Sau một khoảng thời gian đưa đón Lâm Tố Mỹ Lâm Bình và Lâm An không có lời oán thắng gì Thậm chí còn vô cùng vui vẻ Mỗi lần họ đưa Lâm Tố Mỹ đi học Ánh mắt hâm mộ của những người khác quả thực chính là Thứ mà họ nhận được lần đầu tiên trong đời Cho nên họ đương nhiên không chịu tự bỏ nhiệm vụ đưa đón Lâm Tố Mỹ Nhưng bản thân Lâm Tố Mỹ lại muốn học Đi xe đạp rồi tự đi học Lâm Bình và Lâm An không thích điều đó cho lắm Nhưng Lâm kiến nghiệp biết bây giờ người đi trên đường cái đã ngày một nhiều, hơn nữa trung học định châu còn có nơi để xe riêng, rất gồ ghệ. Nhưng có lẽ người đạp xe không có cảm nhận đó đúng không? Anh hai, anh nghĩ thử xem, anh không cần đưa đón em nữa thì sẽ có nhiều thời gian ở bên chị dâu hơn mà. Lâm An sắp trở thành bố, hận không thể trông chừng ngô hoa mỗi giây mỗi phút, không nỡ để ngô hoa làm bất cứ chuyện gì, lúc hay tin vợ mang thai. Anh nghịch mặt, sau đó thấy ai cũng đều hỏi tôi sắp làm bố rồi ư. Khi ấy, thiếu chút nữa dọa Lâm Tố Mỹ hết hồn. Lâm An ngẫm nghĩ thì thấy cũng có lý. Cuối cùng, anh cũng hoàn toàn tiếp nhận vận mệnh bi thảm rằng, sau này mình không có mấy cơ hội cưỡi con xe đạp này nữa. Nào, em đi xem nào. Lâm Tố Mỹ lên xe, sau đó Lâm An giữ đằng sau xe, điều chỉnh thăng bằng của xe. Lâm Tố Mỹ thử đạp mấy vòng, nghĩ bụng cũng chẳng khó nhỉ. Kết quả là khi cô vừa mới nghĩ vậy, Lâm An đã buông tay, chiếc xe đạp cô đi siêu siêu vẹo vẹo, cuối cùng đổ ạch xuống đất. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi, xe đạp đập phải khiến đùi đau điếng cô nhíu mày bò dậy, sau đó trừng mắt nhìn Lâm An, với vẻ vô cùng bất mãn. Sao nhanh vậy anh đã buông tay rồi? Lâm An gãi đầu, Ấy, không sao không sao, ngã nhiều thì sẽ ổn thôi. ạ bởi vì người bị ngã không phải là anh đấy. Ai nói vậy? Bố nói đấy, ngã mấy lần thì sẽ biết đi thôi. Em thông minh, ngã một lần này thôi có lẽ đã đi được rồi. Lâm Tố Mỹ trừng mắt nhìn Lâm An hồi lâu, xác định ông anh hai của mình thật sự không cố ý muốn mình ngã, bởi vì anh ấy cũng thành tâm. Nhưng mà rốt cuộc ngã thì liên quan quái gì đến biết đi xe. Chứ, tiểu Mỹ, lại nào? Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. Vâng, lần này, cô đã thầm chuẩn bị từ trước. Sau khi Lâm An buông tay, Tuy vẫn chưa quen lắm nhưng dần dần cô cũng đã tìm được cảm giác, có điều cả người luôn cảm thấy không thăng bằng cho lắm. Bố nói đúng thật, quả nhiên ngã là sẽ biết đi. Trong lâm an đầy vẻ sùng bái với bố mình, lâm tố Mỹ nghe loáng thoáng được lời đó, cả người cứng đựa, suýt thì ngã hoạch tự trên xe đạp xuống. Sau khi biết đi xe đạp, lâm tố Mỹ không để lâm bình, và lâm an đưa đón mình nữa. Buổi sáng, sau khi dậy ăn cơm, cô bèn tự đạp xe đến trường. Chỉ là ngày nào Lâm Bình và Lâm An cũng đều u oán nhìn cô, khiến cô sinh ra mấy phần ấy nấy. Hay, hai ông anh mình có chút sở thích cũng chẳng dễ dàng gì, cô cứ vậy tước đoạt của họ mất rồi. Cô nghĩ thế, nhưng Lương Anh và Ngô Hoa lại không thấy vậy. Lương Anh luôn trừng mắt nhìn Lâm Bình, khiến Lâm Bình cười khi thu ánh mắt đặt vào người lâm tố mỹ về, Còn Ngô Hoa đang mang thai kéo tay Lâm An với vẻ mặt, đầy bất mãn, khiến Lâm An không dám tiếp tục oán giận nữa. Lâm tố Mỹ cảnh tỉnh mình phải làm một cô em gái tốt bụng. Nhưng ngày nào cũng diễn ra tình tiết như vậy, cô không thể không cười trên nỗi đau khổ của hai ông anh. Sau khi rắt xe đến đường cái, cô bèn ngồi lên xe, đạp xe trên con đường quốc lộ sơ cấp này. Đường chẳng hề bằng phẳng, nhưng sau mấy tháng trời mọi người đi lại, mặt đường đã bị ép chặt xuống rồi. Có điều lúc gặp phải mưa to, mặt đường vẫn có ổ gà, chỉ hơi không chú ý thôi xe lăn qua hố nước thì cả người đều sẽ chịu tay vạ theo cô đặt xe về phía trước vạt áo khẽ bay bay làn tóc vờn múa ra sau cô không ngừng đạp bàn đạp đón gió với khuôn mặt thấp thoáng nụ cười cô không hề biết mình bây giờ trong thế nào nhưng lại cảm thấy mình vui vẻ tựa như cơn gió vậy trong gió có mùi bùn đất mùi cỏ cây thậm chí còn có nhiệt độ điềm báo trước khi ánh mặt trời hoàn toàn nóng giật Có thể tự do tự tại đạp xe như thế, lẽ nào không phải một giấc mơ của cô trong kiếp? Trước, bây giờ, giấc mơ này đã trở thành sự thật. Cảm giác tuyệt vời, và thư thái đó đã không phải thứ có thể miêu tả bằng ngôn ngữ nữa. Hai bên đường cái, cỏ dại đã mọc ôm tùm trong lùm cỏ lấp ló máy đóa hoa đang nở rộ. Đó đều không phải loại hoa cỏ đáng để thưởng thức, nhưng chúng mang trong mình một sức sống mạnh mẽ. Hoa nở rộ cả con đường, ương ngạnh tuyên bố vẻ đẹp thuộc về chúng thi thoảng có chú bướm nắng lại trên đóa hoa, sau đó vỗ cánh rồi lại bay đến một nơi khác. Các loại bướm không nhiều, thỉnh thoảng mới thấy được bướm màu hoa, phần nhiều đều là bướm trắng và bướm vàng. Chúng nhảy múa trong hoa, gió mát phả qua mặt bầu bạn cùng bướm hoa, sao có thể không thư thái cho được? Lúc gần lên đến huyện, ấy vậy mà Lâm Tố Mỹ muốn học theo một nhà thơ trong sách cáo biệt với gió mát, tạm biệt với bướm hoa. Cô bị suy nghĩ đó của mình chọc cười. Sau đó, cô giảm tốc độ đi vào huyện, đến trung học Định Châu. Sau khi đổ xe ở nơi nhà trường đã sắp xếp và chào ông cụ trong xe, cô mới chuẩn bị vào lớp. Đây không phải Lâm Tố Mỹ lớp mình đấy ư. Ngô xong đến từ sớm, nhưng lại như vừa khéo bắt gặp Lâm Tố Mỹ vậy. Trước đây không phải anh trai cậu đưa cậu đến hay sao, bây giờ lại tự đạp xe đi học. Lẽ nào các anh cậu cũng cảm thấy cậu phiền hạ nên không chịu đưa cậu đi học nữa hả? Lâm Tố Mỹ đau đầu nhìn Ngô Sông, đầu mày vương trúc thiếu kiên nhẫn. Ngô Sông này cùng hội với Tạ Như Hoa. Sau khi hội đó đều giữ nguyên thái độ yên lặng với Lâm Tố Mỹ vào hầu hết thời gian, Ngô Sông kiên quyết đi cùng Tạ Như Hoa, trở thành người bạn mà bây giờ Tạ Như Hoa thân nhất. Tạ Như Hoa chứng mắt Lâm Tố Mỹ, Ngô Sông là bạn tốt của Tạ Như Hoa, thì đương nhiên không thể bỏ qua cho Lâm Tố Mỹ. Các anh tôi thương tôi, cho nên ngày nào cũng đưa tôi đi học. Nhưng tôi cũng thương các anh ấy, cho nên bèn bảo các anh ấy ở nhà nghỉ ngơi, còn tôi tự đạp xe đến trường. Ngay cả chuyện này cậu cũng không hiểu, ở nhà cậu không có anh chị em, hay là cậu chưa từng nếm mùi vì được mọi người. Thương yêu nên mới không hiểu thương yêu người khác thế. Lâm Tố Mỹ cố ý nhìn Ngô Sông với vẻ mặt rất tò mò. Cậu, Ngô Sông đương nhiên có anh chị em, bị Lâm Tố Mỹ nói vậy, cô ta chỉ cảm thấy lúng túng. Đồ nhà quê như cậu, cậu thì hiểu thương với không thương cái gì, nếu cậu thương người nhà cậu thì sao còn nỡ mua xe đạp. Người nhà quê đều nghèo rớt, đúng chứ. Để mua một chiếc xe, không biết đã nhờ cậy bao nhiêu người, vay mượn bao nhiêu tiền nữa. Nhà tôi rất nghèo, nhưng có nghèo hơn nữa. Thì bố mẹ tôi cũng thương tôi, sẵn lòng mua xe đạp cho tôi. Lâm Tố Mỹ cười, không phản bác gì. Bởi vì cô biết, càng như thế mới càng có thể khiến đối phương tức tối. Đồ nhà quê vừa nghèo lại ích kỷ như cậu, cho dù cậu lên đây, đi học thì cũng chẳng thay đổi được cái vẻ quê mùa trên người cậu đâu. Bố mẹ cậu là nông dân ngu muội, cậu cũng thế. Ngô sông lại nhảy mắng lâm tố Mỹ một trận, người mới thấy thoải mái. Lâm tố Mỹ bặm môi, ánh mắt nhìn ngô sông lạnh như băng. Xin lỗi ngay, đùa. Nhau đấy à, tôi mà xin lỗi cậu á. Lẽ nào mấy người các cậu không phải nông dân tự ti, để trở thành người trên huyện trên tỉnh thì không màng thủ đoạn, muốn dùng mọi cách để lấy chồng ở đây hay sao, buồn nôn muốn chết. Lâm Tố Mỹ quan sát ngô sông từ trên súng dưới một lượt, sau đó cười. Quần áo cậu mặc trên người tạo ra từ tầm mà nông dân nuôi, giày cậu đi cũng thế, còn cơm cậu ăn cũng là do nông dân vất vả chồng ra đấy. Nông dân dựa vào sức mình mà làm ra lương thực, mấy người trên huyện. Trên tỉnh cao xa khó với có vận mệnh khác thường như, các cậu lại phải sống dựa vào nông dân, thế mà cậu còn che bôi nông dân, thế thì đừng dùng nữa. Bây giờ đừng dùng, cũng đừng có ăn lương thực nữa. Hai người tranh cãi khá ầm ĩ có người liền cười. Đúng đấy, che bôi như thế thì cởi ra đi. Buổi trưa cũng đừng ăn cơm nữa, lương thực đó cũng là do nông dân làm ra đấy. Chuẩn đấy chuẩn đấy, lâm tố Mỹ không nhìn ngô sông đang có vẻ mặt khó coi nữa cô và ngô sông vốn không có thù oán nhưng vì giúp tạ như hoa mà ngô sông tới chọc vào cô khiến cô cũng sinh lòng bất mãn vốn lâm tố mỹ muốn vào thẳng lớp nhưng sự nhớ tới điều gì cô lại đến chỗ ông cụ trong xe chẳng mảy may cố kỵ mà nói rõ rằng có người không thích cô cô sợ người ta sẽ đến phá hoại hy vọng ông cụ có thể để tâm một chút trong chừng xe của cô ông cụ đương nhiên đồng ý một khi nói vậy nếu xe đạp của lâm tố mỹ thật sự gặp vấn đề Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ đến ngô sông. Ngô sông ấm ức đến mức mắt đỏ. Ứng, Lâm Tố Mỹ, cậu ức hiếp người ta quá đáng quá rồi đấy. Ngô sông đỏ hoe mắt chạy đi. Lâm Tố Mỹ biểu môi, cùng vào lớp với các bạn khác. Sau đó, cô nghe thấy người khác mắng ngô sông chẳng kiêng rè gì. Tự cho rằng mình rất giỏi, ở trên huyện thì sao? Người trong cả đại gia đình sống trong một căn nhà, đừng nói là phòng riêng. Bây giờ lớn tướng như thế rồi nhưng vẫn còn phải sống cùng phòng với anh trai chị dâu, bị người nhà chê ghét từ lâu rồi. Lâm Tố Mỹ cười, không tiếp tục cùng mọi. Người nói chuyện về ngô sông, cô giữ nguyên thái độ cứng rắn, chỉ là để mọi người biết cô không phải người để mặc người ta bắt nạt mà thôi. Còn về những chuyện khác, cô hoàn toàn không có hứng thú. Sau khi cô về đến lớp rồi học xong hai tiếc, tạ như hoa bèn đến giúp ngô sông. Lâm Tố Mỹ, cậu đừng có quá đáng quá, chỉ biết ức hiếp ngô sông. Lâm Tố Mỹ khẽ thở dài một hơi, chỉ cho phép cậu ta cười nhạo nhà tôi nghèo, còn tôi là phần nông dân nên không thể phản bác một chút xíu nào ư. Tạ như, hoa, ngô sông chướng mắt tôi như thế khiến tôi cũng rất thắc mắc. Tôi tự phân tích nguyên nhân, thấy có lẽ vì nông dân vừa nghèo vừa thấp kém trong mắt cậu ta như tôi không thể đạp xe đi học. Mà nhà cậu ta cách trường xa như thế nhưng cậu ta cũng chỉ có thể đi bộ đi học thôi, cho nên cậu ta chứng mắt tôi. Nếu cậu và cậu ta đã là bạn tốt, tôi cảm thấy làm bạn tốt thì nên giúp đỡ đối phương thỏa mãn ước nguyện, chi bằng cậu tặng một chiếc xe đạp cho cậu ta đi. Thế thì cậu ta sẽ không bất mãn với. Tôi nữa, tôi sẽ không đáp trả, cậu ta cũng sẽ không ấm ức tìm cậu khóc lóc kệ lễ nữa. Tạ như hoa trường trừng mắt, cậu có xe đạp thì giỏi lắm đúng không? Còn cố ý khoe khoang nữa, là rất giỏi đấy, chẳng hạn như một vài người còn chẳng có đấy. Tạ Như Hoa chỉ cảm thấy bối rối. Ở nhà cô ta đã khóc lóc ầm ĩ rất nhiều lần, nhưng họ luôn nói đã nhờ người lấy phiếu xe đạp rồi, có điều lần nào cũng không lấy được. Tạ Như Hoa phẫn hận nhìn Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết, sao Tạ Như Hoa có. thể tặng xe đạp cho ngô sông được, đừng nói là tặng ngô sông xe đạp. Bản thân Tạ Như Hoa cũng không thể có một chiếc xe đạp ấy chứ. Mà sau khi trải qua chuyện này, Tạ Như Hoa ác hẳn sẽ nghĩ mọi cách kiếm được một chiếc xe đạp để vả vào mặt cô. Tới lúc đó, Ngô Sông có cảm giác gì, có thể tưởng tượng ra được. Sau ngày hôm đó, mọi người đều lan truyền rằng Tạ Như Hoa và Ngô Sông ghen tị vì Lâm Tố Mỹ có một chiếc xe đạp nên đến đâu cũng công kích cô. Chuyện đó cũng mang tới lợi ích cho Lâm Tố Mỹ. Có lẽ tạ như hoa và ngô song, cảm thấy mất mặt nên cũng không chủ động làm phiền cô nữa. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lâm Tố Mỹ giảng bài cho Vua Sa Sa như thường lệ. Vấn đề của Vua Sa Sa không khác lắm với Phương Tiểu Linh, chính là khả năng ứng biến khá kém, không thể học một biết mười. Chẳng có cách nào khác, chỉ có thể luyện bài nhiều lần, dùng phương thức làm quen thành khéo, để nắm chắc những kiến thức Lâm Tố Mỹ cho rằng nhất thiết phải nắm chắc thôi. Nghe nói tạ như hoa lại tìm cậu gây rối lúc ấy tớ nghe mà hết hồn luôn, may là không sao. Vua -sa xa -sa xa trông rất lo lắng. Hội tạ như hoa không phải người tốt lành gì. Trước đây cũng có bạn nữ có thành tích thi tốt hơn tạ như hoa, đi đâu cũng bị hội đó công kích, sau đó chuyển sang lớp khác. dù vậy khi hội đó nhìn thấy bạn ấy cũng vẫn phải châm chọc một phen. bây giờ lâm tố mỹ mới phát hiện cả vua xa xa và phương tiểu linh đều có nỗi sợ hơi bản năng với hội tạ như hoa. tớ không sao. Bọn họ cũng chẳng có gì ghê gớm cả Mọi người đều bằng tuổi nhau Họ có quá đáng hơn nữa thì có thể làm gì được Nếu chúng ta bị công kích ở trường Thì nhất định phải kiên cường phản kháng Không thể nhẫn nhịn cũng không thể tháo lui Bởi vì chúng ta càng sợ thì họ sẽ càng vui Họ có thể ức hiếp người khác Không phải vì họ mạnh hay họ giỏi đến mức nào Mà là vì họ lợi dụng tâm lý sợ hãi của chúng ta Khiến chúng ta tự nhiên trở nên sợ sệt Nếu thực sự không phản kháng được cũng không sao, nhưng nhất định đừng nhẫn nhịn, phải lập tức về nhà nói với bố mẹ, để người lớn ra mặt giải quyết. Lâm Tố Mỹ vốn còn muốn nói nếu ngay cả bố mẹ cũng không chịu ra mặt, thế thì tìm đến cảnh sát, dù sao thì nhất định không thể yếu đuối để mặc người khác ức hiếp. Nhưng bây giờ, mấy chuyện bắt nạt thế này chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không nghiêm trọng đến mức ấy, mà cô cũng phát hiện ra một việc. Cùng là một chuyện nhưng cách thức xử lý khác sẽ mang đến kết quả khác. Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh đều gật đầu nửa hiểu nửa không? Lâm Tố Mỹ thấy thời. Giang cũng không còn nhiều nữa, bèn cùng họ đi về phía tòa nhà dạy học. Lâm Tố Mỹ không lo lắng tạ như hoa và ngô sông muốn làm gì, bởi vì cô có ý hướng vấn đề đến việc ngô sông chê bai người nông thôn. Trong lớp, người nông thôn không ít, mọi người đương nhiên không có thiện cảm gì với hai người họ. Nhóm bạn của Tạ Như Hoa cũng giải thể vì lẽ đó, họ chẳng thể gây ra chuyện gì được. Lại một kỳ thi đại học nữa sắp đến, trường cấp Ba Định Châu đương nhiên trở thành địa, điểm thi. Bởi thế, Hội Lâm Tố Mỹ có những mấy ngày nghỉ, Hội trí Thức trong thôn lại đến địa điểm thi. Lần này, họ chuẩn bị đầy đủ hơn, bước đi vẻ gấp gáp và thấp thổn của lần thi đầu, tuy vẫn căng thẳng nhưng lại mang theo sự tự tin sau khi đã ôn tập nghiêm túc. Hội trí Thức đã đi tham gia thi đại học. Nhưng mọi người cũng trở nên rất huyên náo. Lâm Tố Mỹ từ trường trở về thì nhìn thấy Lâm Tường cười tích mắt nhìn mình. nụ cười đó khiến ra đầu cô giật giật, cô miễn cưỡng gọi một tiếng Anh. Lâm Tường nhìn chiếc xe đạp Lâm Tố Mỹ đang dắt mà hai mắt phát sáng. Ôi trời, tiểu Mỹ về từ nơi xa như thế, chắc chắn mệt rồi, để anh dắt xe giúp em. Không đợi Lâm Tố Mỹ nói gì, Lâm Tường đã tự dắt xe. Lâm Tố Mỹ sợ mũi, nhìn hai ông anh mình theo bản năng kết quả là khuôn mặt họ cũng đầy vẻ bất lực lâm bình còn đỡ một chút chỉ bất lực mà thôi chứ sắc mặt lâm an thì cực kỳ phức tạp không đến mức đó chứ cho dù lâm tường mượn xe để đi thì cũng đâu cần như thế trước đây có phải lâm tường chưa từng mượn đâu lâm tường là người tinh danh mượn xe đạp cũng rất tuần tự mượn lần lượt nhà bác cả bác hai bác ba bởi thế cũng có thể tính được xem lần tiếp theo anh chàng sẽ đến nhà nào mượn xe lâm tố mỹ đi đến bên cạnh lâm an Anh hai, sao thế? Mặt Lâm An trông rất đau khổ. Có lẽ vì quá đau khổ, ngay cả nói chuyện với Lâm Tố Mỹ anh cũng không muốn. Lâm Tố Mỹ càng thấy khó hiểu, chỉ đành nhìn Lâm Bình, đợi anh cả giải đáp nghi hoặc cho mình. Lâm Bình cũng bị phản ứng của. Lâm An chọc cho dở khóc dở cười. Thôn mình tổ chức cuộc thi đạp xe. Vào ngày mai đó, Lâm Tường mượn xe đạp nhà mình để tham gia thi. Cuộc thi đạp xe, nghe có vẻ rất sang. Không đúng, nếu là cuộc thi đạp xe, vì sao phải cho Lâm Tường mượn xe, họ cũng có thể tham gia mà. Lâm Bình mau chóng giải thích cho Lâm Tố Mỹ. Đàn ông đã kết hôn không được tham gia. Tụi đó nói đây là hoạt động của mấy người trẻ tuổi, bảo đám già bọn anh đứng sang một bên. À, Lâm Tố Mỹ nhìn ông anh hai của mình với vẻ cảm thông. Anh hai, họ làm thế là vì ghen tị với việc anh sắp có con, sắp làm bố, còn họ thì vẫn trẻ người non già đấy. Lâm An còn chưa cảm nhận được sức mạnh an ủi thì Lâm Tường đã lên tiếng, xin lỗi cuộc đời đi, là sợ hội người già như mấy anh ấy động gân động cốt bị thương thôi. Thằng danh này, Lâm An đã luôn cho Lâm Tường một cú. Lâm Tường không bận lòng, cười ha hả. Xem Xe rắc đi đây, nhân tiện mời đàn ông đã kết hôn là hai anh ngày mai đến xem hoạt động của người trẻ tuổi bọn. Em nhé, tuổi của bốn người Lâm An, Lâm Quý, Lâm Chính, Lâm Tường sàng sàng nhau. Lâm An và Lâm Quý đã kết hôn, còn Lâm Chính vẫn luôn đi học, bây giờ đã đổ đại học, không kết hôn là chuyện thường tịnh. Nhưng Lâm Tường đã đến tuổi này thì cũng nên suy nghĩ tới chuyện đó rồi, song tình huống của Lâm Tường khá phức tạp. Trong đại gia đình nhà họ Lâm, mọi người đều biết đức tính của Lâm Kiến Dân và Lưu Vân. Cũng không phải là nói họ xấu bụng đến mức nào, nhưng sự lười biếng của Lâm Kiến Dân và sự nhỏ nhan của Lưu Vân thì đã có tiếng. Hơn nữa, hai người đó chẳng có bao nhiêu của nãy, lúc các cô gái nghĩ đến nhà họ thì phần nhiều đều sẽ có điều đắn đo. Lâm Phú và Lâm Quý dựa vào sự chăm làm của mình mà tìm được vợ. Còn Lâm Tường có tính tình rất giống Lâm Kiến Dân, thêm nữa là khá kén chọn, thế nên ế đến giờ. Nhưng Lâm An vẫn thấy rất mất mát. Lâm Tố Mỹ nhìn anh hai mình, vậy mà cảm thấy anh ấy hơi đáng thương, anh ấy thật sự muốn tham gia cuộc thi đạp xe đó. Lâm Tố Mỹ lén đi tìm tạ. Trường Bình để nghe ngóng từ chị. Cuộc thi đạp xe này không có phần thưởng gì lớn cả, chỉ là những người tham gia mang đại thứ gì đó đi, người được vị trí thứ nhất sẽ nhận hết toàn bộ mà thôi. Sau khi Lâm Tố Mỹ nói với Lâm An rằng phần thưởng không mấy hấp dẫn, Lâm An vẫn không cảm thấy được an ủi. Tiểu Mỹ, mấu chốt không phải là được thứ gì. Lâm Tố Mỹ gật đầu theo. Được rồi, đây lẽ nào là tinh thần thể dục thể thao trong truyền thuyết ư? Ngày hôm sau, cuộc thi đạp xe rầm rộ bắt đầu. Những người tham gia cuộc thi là các chàng trai của đội sản xuất số 9. Hội tà trường Ru và Quách Chí Cường đều có xe đạp của riêng mình, đương nhiên sẽ tham gia. Mấy người khác hẳn là tìm người để mượn xe rồi tham gia cuộc thi. Quần chúng vay xem là đủ kiểu người trong đội sản xuất số 9. Người lớn không tham gia hoạt động vô vị này, nhưng các bạn nhỏ thì vô cùng thích thú. Chúng đã chiếm vị trí đầu từ sớm để cổ vũ cho các anh mình. Hồi Lâm Tố Mỹ, Dương Xuân Ni và Tà Trường Bình đứng cùng, nhau. Còn các cô gái khác trong thôn thì đứng tấm năm tụm ba với nhau. Sau đó chính là mấy anh chàng đã kết hôn sầu não vì không thể tham gia cuộc thi. Ban đầu, Lâm Tố Mỹ còn chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi các chàng trai trong thôn đứng vào vị trí, rắc xe của mình ra đường đua, động tác đều tóc tóc, vậy mà lộ ra trận thế rất đặc biệt. Khiến tâm tư vốn đến xem trò của lâm tố Mỹ cũng trở nên hừng hực, giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt vậy. Gián dấp của các chàng trai gần như nhau, động tác, cũng không khác nhau là bao. Họ đứng ngay ngắn ở đó, dường như những gì tinh túy nhất của cuộc thi này đã được thể hiện ra. Ánh mặt trời, vận động, sự kích động, vào vị trí. Trọng tài tạm thời hô, chỉ thấy trọng tài đứng ở vị trí sát mép nhất, tay phải vươn ra giữa không trung, sau đó phát tay. Chuẩn bị, bắt đầu, khẩu lệnh hạ súng, các chàng trai đồng loạt đạp bàn đạp, chiếc xe cũng mau chóng phi đi theo tốc độ động tác của họ. Quần áo tôn bay, tóc tai đảo lộn, đập vào không khí tạo ra, từng được gió hăng hái mà kích động, cố lên, có bạn nhỏ hô hào, có người đuổi theo, kết quả là bị ngăn lại, đích đến không ở đâu xa, mà là khi họ đến được một nơi đã quy định nào đó thì lại đạp về. Cho nên điểm xuất phát chính là điểm đích, không cần phải chạy theo họ. Ban đầu mọi người e rè, nhưng các bạn nhỏ chẳng câu nệ, tự gọi tên người nhà mình, vô cùng náo nhiệt. Mấy tiếng aaa a, a tà trường du cố lên, của Tạ trường bình khiến cả người lâm tố Mỹ đều khẽ run rẩy Gia đầu lâm tố Mỹ tê, tê, cô tự giác cách Tạ trường bình một bước. Sao trước đây cô không phát hiện giọng tà trường bình to như thế nhỉ? Nhưng có thể trốn được sao? Rõ ràng là không thể. Giọng của Tạ trường bình như có ma pháp vậy không biết đã mở công tắc nào mà khiến mọi người ồ ạt gào lên cổ vũ cho người mà mình để ý các cô gái cũng hô gọi không cố kỵ gì sau khi tất cả mọi người đều làm thế cũng không còn khác biệt rõ rệt nữa mà một vụ đặt cược cũng sản sinh có thể cược xem ai thắng ngay cả bạn nhỏ năm sáu tuổi cũng cầm hai xu tiền mình lén giấu được tham gia vô cùng huyên náo lâm tố mỹ nghiêm túc nghe một lát phát hiện người gọi tà trường du là nhiều nhất tiếp đó mới là mấy người trương thành an điều này thể hiện được mức độ nổi tiếng của họ trong thôn lâm tố mỹ hơi bất ngờ cô vốn tưởng độ nổi tiếng của quách chí cường cao hơn trương thành an nhưng ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được quách chí cường còn sống cùng bà nội trong mắt người khác đó hoàn toàn là điều kiện gia đình kém nhà cửa cũng tệ dù cậu ta giỏi giang thì không ai biết tiềm lực đó lớn đến đâu suy nghĩ ấy xoay vòng trong đầu cô hai giây Cô mau chóng không nghĩ thêm nữa. Sau đó, cô hô hai câu cổ vũ lâm tường. Ừm, mang tính chất an ủi, dù sao lâm tường cũng thuộc về phía sau rồi. Tạ trường ru, mày mà không được thứ nhất thì không xứng làm em trai tao. Tao với mày không chị em gì nữa sức. Tạ trường bình gào, càng gào càng hăng. Tạ trường bình, chị đừng gào nữa, em sợ em trai chị nghe thấy thì. Không có động lực tranh vị trí thứ nhất nữa đâu, sau đó sẽ gây phiền cho người khác đấy. Ha ha ha. Tà Trường Bình trợn mắt tiếp tục gào Sau đó, không biết Tà Trường Bình nghĩ đến điều gì mà trông rất nóng ruột Chị kéo Lâm Tố Mỹ nói với vẻ lo lắng Thằng oát đó ban đầu chơi hăng như thế Nó tưởng thế thì trông nó oát lắm à Oát thì có oát Nhưng ngay từ đầu đã phí sức như thế Đến lúc sau sẽ rất thiệt Điều này cũng cùng tính chất như chạy đường dài vậy Không thể dùng toàn bộ Sức lực ngay từ đầu Nếu không lúc sau sẽ không có sức chạy nước rút nữa Lâm tố Mỹ cũng nhíu mày theo, nhưng cô bất giác cảm thấy tà trường ru, không phải người sẽ phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế. Phản ứng rất bản năng này khiến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ khi hồi hồn lại. Cô nhìn mặt đường, nghiêm túc suy nghĩ. Không phải vậy đâu, hả? Tà trường bình bị thu hút. Nếu mặt đường bằng phẳng, mọi người luôn có cùng điều kiện thì quả thực không nên dùng sức ngay từ đầu. Nhưng con đường... Này vốn gồ ghệ, đường đẹp nhất hẳn là chỗ mọi người thường rẫm lên, nó phẳng hơn một chút. Em trai chị thường lên huyện, đã đạp xe rất nhiều lần rồi, đương nhiên biết đi lối nào tiết kiệm sức nhất. Nhưng lối đó không thể quá nhiều, nếu chỉ có một lối, đương nhiên phải chiếm trước. Mà sau khi có người chiếm rồi, người khác muốn đi thì hoặc là lựa chọn lối khác, hoặc là chỉ có thể đi phía sau. Vừa nghe vậy, tạ trường bình lập tức cảm thấy có lý. Tiểu Mỹ, sao gái thông minh thế, ngay cả chuyện đó gái cũng biết lâm tố mỹ được tạ trường bình khen mà thấy ngại em chỉ đoán bừa thôi cũng chưa chắc là thật đâu thật hay giả đợi chị hỏi thằng oắt đó là biết thôi lâm tố mỹ gật đầu dương xuân ni đứng trước mặt lâm tố mỹ trà trà tay tiểu mỹ cậu đoán thật hả ừ dương xuân ni cũng cười theo cô khi các chàng trai vòng về và bắt đầu thấy được bóng dáng họ mọi người lại trở nên kích động một lần nữa tiếng hô cố lên vang đội Tạ Trường Du vẫn là người dẫn đầu, theo, sau là đoàn người gắng sức muốn đuổi kịp anh. Còn có người gặp phải đoạn đường không bằng phẳng, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên ngã xuống đất. Trong những tình huống bất ngờ kiểu đó, Tạ Trường Du dẫn đầu đạp xe ổn định. Dường như với anh, đây là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng. Chàng trai này, tự tin như thế, hừng hực sức sống như thế, đạp gió mát và ánh dương, tăng tốc vọt qua. Sau khi vượt qua vạch đất đầu tiên, anh lia xe đạp thành một đường công ưu Mỹ, thân xe khua vòng, vẫn vàng dừng lại. Lâm tố Mỹ chưa từng thấy ai có thể dừng xe đẹp như thế, khiến lòng người ngứa ngáy muốn học theo. Tư thế trôi chảy đó, như một nét bút vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp rung động lòng người. vẻ đẹp không nằm ở nội dung bức tranh, mà là bút pháp thanh thoát đó, mây trôi nước chảy, mỹ lệ trác tuyệt. Tạ trường du dừng lại, bất giác nhìn qua. Khi chạm phải ánh mắt của Lâm Tố Mỹ, anh ngẩn người. Khi Tạ Trường Du vượt qua điểm đích, Tạ Trường Bình chạy tới đầu tiên. Chị hưng phấn vỗ vai tà Trường Du. ối cha cha, thể hiện khá lắm, không làm tao mất mặt. Tạ Trường Du biểu môi, liếc xéo tà Trường Bình. Bỏ cái móng vuốt của chị ra. Tạ Trường Bình hung hãn trừng mắt nhìn anh, thu tay về rồi chỉ một ngón tay vào anh. Mày, thằng danh không biết kính già, qua 50 năm nữa đây nhất định sẽ kính trị. Lâm Tố Mỹ và Lâm An cũng đi đến trước mặt Lâm Tường đang cúi đầu ủ rũ. Lâm An thì mang tính chất an ủi, nhưng mà an ủi hơi đặc biệt một chút. Đừng buồn, chú mày cũng có phải người xếp. hạng bé đâu. Lâm Tường lạnh lùng liếc Lâm An, nhìn lại kích động muốn trừng trừng mắt. Lâm Tố Mỹ thiếu chút nữa bật cười. Không sao, kết quả không quan trọng. Quan trọng là có tham gia, vui là được mà anh. Đúng đấy. Có mỗi người xếp thứ nhất được phần thưởng thôi, người xếp thứ hai cũng không được. Chú mày có cùng đãi ngộ với người xếp thứ hai mà. Lâm An càng nói càng cảm thấy mình biết ăn nói. Những người đó phi kinh như thế mà cũng không có phần thưởng, còn chẳng bằng mấy người xếp. Cuối ấy, dù sao thì không có hy vọng gì nữa nên họ cũng chẳng thất vọng. Tiểu Mỹ, mau kéo anh trai em đi đi, anh không muốn nhìn thấy anh ấy nữa. Trong lâm tường đầy vẻ chê ghét. Thế là Lâm Tố Mỹ vội kéo Lâm Tường để Lâm An rắc xe đi. Cô còn cười tích mắt. Anh cũng là anh trai em mà. Không phải anh ruột cho nên hai người hợp sức bắt nạt tôi hả? Lâm Tường hừ hừ hai tiếng. Ai nói chứ? Em thế này không phải là đối xử với anh như với anh ruột em đấy sao? Anh xem đấy, anh ruột em cũng. Đang ở đây, nhưng em đâu có đi kéo anh ấy. Lâm Tường cười vì một tiếng. Sau khi đi học, tiểu Mỹ nhà mình càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Nói lời thật lòng, thật tâm thật ý mà Thế em nói xem, giữa anh và Lâm An, em thích ai hương Hai anh đều là anh trai em, đương nhiên em thích cả hai rồi Thấy phía trước lại trở nên ầm ĩ, Lâm Tường vội kéo Lâm Tố Mỹ cùng đi xem Thì ra là mọi người thấy tà trường du thắng Nhào nhào bảo anh chia phần thưởng và chia chút lì xì gì đó cho Mọi người, ai gặp người đó có phần Tà trường du trốn mấy lần nhưng không trốn được Sau đó cũng không nói gì Vì thế mọi người đều đi theo Tạ Trường Du, rõ ràng là hôm nay không kiếm được chút lợi gì thì họ không chịu đi. Còn mấy bạn nhỏ kia bèn tích cực nói lời hay trước mặt tà Trường Du. "Anh Tạ Trường Du ơi, hôm nay anh giỏi thật đấy, em nhất định phải học tập anh mới được." "Anh Tạ Trường Du ơi, em có cổ vũ cho anh đấy." "Anh Tạ Trường Du ơi, anh em nói đàn ông hào phóng mới có thể khiến con gái thích, anh không thể hẹp hòi như thế đâu." "Anh Tạ Trường Du ơi, em muốn ăn kẹo." Vậy mà mấy anh chàng cũng thật sự theo tà trường du đến nhà họ tạ, trong mặt tà trường du đầy bất lực. Đừng hòng trốn, không có đồ gì thì bọn tao không đi đâu. Bám trụ ở nhà mày luôn. Mấy người tham gia cuộc thi đạp xe hôm nay là mấy người tích cực nhất. Hôm nay tà trường du tỏa sáng, sao mà tỏa sáng được, dẫm lên họ để tỏa sáng chứ sao, đương nhiên phải bắt tà trường du chích máu thi, mới có thể khiến mọi người vui vẻ rồi. Tà trường du thở dài, Sau đó tựa như biến hình vậy Không biết anh lấy từ đâu ra một túi trộn lẫn hạt dưa và kẹo Anh thuận tay bóc một nắm Sau đó chia cho mọi người Đây đây đây Cầm lấy rồi mau cút đi Tạ trường du thuận tay bóc cho mỗi người một nắm Thấy phía sau còn chẳng bao nhiêu người Anh dứt khoát ném lên bàn Mấy người từ chia đi Lời vừa dứt một đám người tranh nhau Chưa hẳn là vì thật sự muốn ăn Mà chỉ bởi cảm thấy rất vui thôi Chỉ có năm hạt dưa, thật sự chỉ có năm hạt dưa thôi. Ha ha ha, tao đoạt được một cái kẹo. Tạ trường ru chia cho con gái và trẻ con trước, không biết là cố ý hay là ngẫu nhiên. Dương Xuân đi nhìn hạt dưa và kẹo trong tay mình, hạt dưa được một nắm. Tay tà trường ru to hơn tay cô, bốc đại một nắm là một nắm to, mà trong một nắm to này có một chiếc kẹo. Cô vừa mới muốn cất hạt dưa và kẹo đi thật cẩn thận, thoáng liếc một cái bèn nhìn thấy thứ trong tay lâm tố Mỹ trong tay lâm tố mỹ có năm sáu cái kẹo hạt dưa thì không được bao nhiêu kẹo đắt hơn hạt dưa nhiều dương xuân ni cắn môi khẽ thở một hơi cất hạt dưa và kẹo xong thì mới nói với lâm tố mỹ cậu có nhiều kẹo thế tôi chẳng có cái nào cả vừa nghe vậy lâm tố mỹ bèn lấy ngay ba bốn cái đưa cho dương xuân ni cho cậu này tôi thích ăn hạt dưa hơn dương xuân ni ngẩn ra rồi mới cầm kẹo lâm tố mỹ cho Cô ta trừa lại một cái, cất mấy cái khác đi, rồi mới bóc vỏ cái kẹo đó ra, bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào lấp. Đầy khoang miệng, cô ta lại chẳng cảm nhận được vị ngon. Sau khi ầm ĩ một trận ở nhà họ tạ, mọi người mau chóng rời đi. Lâm Tố Mỹ và Lâm An cùng về nhà. Lâm An cũng thích náo nhiệt, nhưng hết trò vui rồi thì anh hơi buồn. Lâm Tố Mỹ liếc Lâm An. Anh, họ có thể tổ chức một cuộc thi đạp xe. Các anh cũng có thể tổ chức một cuộc thi đạp xe cho đàn ông đã kết hôn mà, không cho người chưa kết hôn tham gia, cũng loại họ ở ngoài luôn. Vẽ mặt Lâm An như biến hình, thoát cái đã sáng bừng. Ờ đúng, nhỉ, anh muốn tham gia cuộc thi đạp xe thì có thể tự tổ chức mà. Sau khi có suy nghĩ này, về tới nhà Lâm An lập tức nói với Lâm Bình. Tuy tính cách Lâm Bình trầm ổn hơn Lâm An, nên mức độ háo hức của anh với hoạt động này không bằng Lâm An, nhưng anh vẫn cảm thấy ý kiến này hay. Anh bèn vội tìm người trong thôn cùng bàn bạc chuyện này. Bấy giờ, Lâm Tố Mỹ vẫn không biết kiến nghị thuận miệng của cô khiến cả thôn huyên náo một khoảng thời gian dài. Cuộc thi đạp xe của đàn ông đã kết hôn bắt đầu. Sản xuất khác hay tin nên cũng chạy đến hóng vui, hóng xong thì lập tức tới tham gia cuộc thi. Tính chất cuộc thi bèn biến thành đối kháng giữa các thôn, thu hút sự quan tâm của cả thôn. Tạ Trường Bình rất oán hận chuyện này. Chị vốn muốn tập hợp một đội nữ tham gia cuộc thi, bây giờ kế hoạch đi tông rồi. Ngày nào xe đạp trong thôn cũng bị mượn đi thì thôi, chỉ riêng địa bàn đường cái cũng bị người ta chiếm mất rồi. Tuy cảm thấy có đội nữ thi đấu khá hay ho và hẳn là sẽ rất vui, nhưng Lâm Tố, Mỹ không thất vọng bởi vì cô sắp phải đi học rồi. Cuộc sống ở trường của Lâm Tố Mỹ vẫn rất trọn vẹn. Có điều, phải bỏ qua mấy lời tạ như hoa cố ý hoặc vô tình khoe quang mình có xe đạp. Cô cũng phát hiện, cô càng không để ý đến, Tạ Như Hoa sẽ càng tức tối. Sau khi tìm được quy luật này, cô chẳng bụng bận tâm tới Tạ Như Hoa. Sau đó, Lâm Tố Mỹ tiếp tục ôn bài cho Vua xa xa và Phương Tiểu Linh. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ, Vua Sa xa và Phương Tiểu Linh cực kỳ căng thẳng. Lâm Tố Mỹ an, ủi họ. Nền tảng của các cậu khá vững rồi, đừng sợ thi, nên chờ mong nó đến để có thể kiểm tra xem thành quả học tập thời gian này. Của hai cậu Lâm Tố Mỹ biết tình hình của họ được điểm cao thì không nhiều khả năng nhưng phần căn bản thì có thể làm mà không mất điểm so với trước đây chắc chắn họ đã có tiến bộ lớn vu xa xa lắc đầu tớ vốn có thành tích chẳng ra hồn Nếu thi không tốt cũng không sao chỉ là chỉ là đã lãng phí nhiều thời gian của cậu thôi Phương Tiểu Linh cũng gật đầu Họ không sợ thành tích kém, nhưng nếu bị điểm kém, thì lại cảm thấy ấy nấy vì Lâm Tố Mỹ đã tiêu tốn nhiều thời gian giảng bài cho họ. Lâm Tố Mỹ ngẩn người, sau đó có sự xót xa không nói rõ được. Cho dù trong lớp có sự tồn tại khiến cô không thoải mái như Tà như hoa, nhưng cũng có mấy bạn có thể tán gẫu trò chuyện, cùng với những bạn học tốt bụng như Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh. Hai cậu đừng có gánh nặng tâm lý. Tớ giảng bài cho các cậu không chỉ vì các cậu mà cũng để bản thân tớ cũng cố kiến thức nữa, cho nên không lãng phí thời gian gì đâu. Vu Sa Sa và Phương Tiểu Linh nghe vậy thì mới thở vào một hơi. Họ đều thầm quyết định, nếu mà không có tiến bộ thì sau này, đừng tìm Lâm Tố Mỹ làm lãng phí thời gian của Lâm Tố Mỹ nữa. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường học được nghỉ. Lần này, Lâm Tố Mỹ về đến nhà thì mới biết trong thôn đã xảy ra một vài chuyện lớn. Trong lúc thành tích thi đại học còn chưa có thì đã có trí thức chạy rồi, một trong số đó chính là chồng của Thái Văn Phương. Suy nghĩ của mọi người về những trí thức bỏ chạy đó không đồng nhất. Có người cảm thấy những trí thức đó quá ác độc, cho họ ăn no uống đủ vui vẻ tham gia thi đại học, xoay người cái họ đã vứt bỏ vợ con mà chạy mất. Có người lại cảm thấy đó không phải chuyện hiển nhiên đấy ư, người ta đến từ thành phố, có cơ hội trở về thành phố không phải là vui phát điên luôn ạ Sao có thể ở lại được? Bởi thế, Lâm Kiến Quốc cũng bị người ta nói là quá tốt bụng, đáng lý ra ông không. Nên tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn đó, gia đình có những ông chồng những cô vợ bỏ chạy đó có thể không oán hận ông, hay sao? Những chuyện này không chỉ xảy ra ở đội sản xuất số 9, mà đều lục tục xuất hiện ở các đội sản xuất khác, khiến những gia đình có con cái kết hôn với trí thức đều cảm thấy thấp thổm, bất an. Nhưng suy nghĩ của đội sản xuất số 9 với hai gia đình kia lại vô cùng nhất trí. Ví dụ như chồng của Thái Văn Phương đã chạy mất, chẳng mấy ai chỉ thích chồng chị ta mà đều chỉ. Chích chị ta, cứ không cho chồng tham gia thi đại học, làm ầm ĩ ở nhà không chỉ một hai lần, đừng nói là người ta không chạy. Cho dù có ở lại thì cuộc sống rối tung rối mù đó cũng không chịu được mấy ngày. Một người khác chính là Ngô Việt Thành thời gian anh ta xuống vùng nông thôn không tốt vừa khéo vào lúc mẫn cảm bị người ta hãm hại cứ nói là anh ta và trương hiểu hoa qua lại với nhau nếu không kết hôn thì lên huyện tố cáo anh ta bắt anh ta rồi đem áp tải qua khắp phố phường ngô việt thành cũng ương ngành tuy nói là kết hôn nhưng còn chưa cầm giấy chứng nhận đồng thời cũng không chung giường trung gối với trương hiểu hoa sau này bèn chuyển về khu nhà của hội trí thức để mặt trương hiểu hoa khóc lóc ầm ĩ Mọi người biết những người trong cuộc đều tỏ vẻ đồng tình với trí thức Ngô Việt Thành, sau khi biết anh ta đã bỏ chạy thì đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Sau đó, họ nhìn người nhà họ Trương với ánh mắt khinh thường. Đó chính là trộm gạo không được còn mất nắm gạo, còn làm Trương Hiểu Hoa lỡ dở đến bây giờ. Vì những chuyện đó mà cả thôn náo loạn hết cả lên, cho tới khi mùa vụ lại đến thì mọi người mới thu tâm tư lại. Cứ như vậy, lại đến mùa hái dưa đất. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình lại hẹn nhau cùng đi hái dưa. Bốn hai người muốn gọi Dương Xuân Ni cùng đi, nhưng có vẻ mẹ của Dương Xuân Ni rất không thích họ ra ngoài với nhau, cho nên Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ rất hiếm khi đi tìm Dương Xuân Ni. Thay vào đó là thường hẹn trước nếu Dương Xuân Ni có thời gian ra ngoài thì sẽ chủ động đến tìm họ rồi cùng đi chơi. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình lật tìm dưa đất trong khống dưa. Tạ Trường Bình lại thở dài. Tiểu Mỹ, gái nói xem đổ đại học quan trọng đến thế sao. Dạo này cứ luôn nghe thấy đám quách Chí cường, nói với Triệu Hòa Bình là đổ đại học rồi thì cũng không được quên đám đó, đừng có giả vờ là không quen nhau, có cảm giác cứ như chỉ cần Triệu Hòa Bình đổ đại học, thì sẽ lập tức có giá gấp đôi ấy. Tạ Trường Bình không muốn nói thêm, thực ra, cũng chỉ là để kiếm tiền, thế chị nhảy góc một bước, trực tiếp kiếm tiền luôn. Hừ, Lâm Tố Mỹ cười gật đầu. Suy nghĩ này cũng không tệ, dẫu sao cô cũng biết rất nhiều người có tiền, rồi sẽ hoa tay múa chân với những người tốt nghiệp đại học làm việc cho họ. Không thiếu người xem thường người đi học, rằng đi học có giỏi hơn nữa thì vẫn phải làm việc cho người khác. Lâm Tố Mỹ không muốn bình luận xem suy nghĩ đó tốt hay không tốt. Bởi vì có một vài người phù hợp đi kiếm tiền, có một vài người lại phù hợp đi học rồi sau đó tìm một công việc tốt. Thực ra... Mọi người đều là vì cuộc sống, không có đúng sai hay cao thấp gì cả. Thế sau này gái đổ đại học rồi thì liệu có giả vợ không quen chị không? Ây, em cũng muốn lắm, nhưng chỉ nhớ hình như không tệ, có lẽ là không quên nổi mất. Tạ trường bình hừ hừ hai tiếng, rồi lại nói đến tin đồn trong thôn. Gái nói xem sao Thái Văn Phương, cứ không cho chồng chị ta tham gia thi đại học chứ nhỉ? Bây giờ thì hay rồi, người ta bỏ chạy rồi, ai? Cũng nói anh ta bị Thái Văn Phương bức bỏ đi. Có lẽ chị ấy có suy nghĩ của bản thân chị ấy đấy, có suy nghĩ gì được chứ, không phải là sợ chồng chị ta đổ đại học rồi sẽ không cần chị ta hay sao, nhưng bây giờ tình hình cũng có khác gì đâu, cũng chạy mất đấy thôi, không thể nói thế được. Trông thấy một quả dưa đất dài to đỏ mọng, lâm tố mị hái nó xuống, rồi dùng ngón tay phủi đất trên bề mặt quả đi, họ là vợ chồng mà, hứ, họ là người sống với nhau lâu nhất, theo lý mà nói, cũng... Chính là những người hiểu nhau nhất Thái Văn Phương không thể không biết suy nghĩ của chồng chị ấy Không cho chồng chị ấy tham gia thi đại học có lẽ không phải Vì để anh ta ở lại Mà là biết dù sao anh ta cũng muốn vứt bỏ mình bèn dứt khoát không cho đối phương tham gia thi đại học Chơi ác với đối phương luôn Hả? Tạ Trường Bình bị lời lâm tố Mỹ nói dọa đến mức lúng túng không biết làm sao Còn có thể có khả năng đó hả? Em nói vớ vẩn thôi Chị đừng tưởng thật Không phải, tiểu Mỹ Gái, tạ trường bình nhíu mày nhìn Lâm Tố Mỹ, không biết vì bị sự khác biệt với nội dung mà người ta bàn tán đó làm cho khó hiểu, hay là bởi Lâm Tố Mỹ nói ra lời như thế mà cảm thấy sốc nữa. Sao gái lại nghĩ thế? Em cảm thấy đó đều là chuyện nhà người ta, những gì mình hiểu cũng chỉ là những lời người khác nói thôi, cụ thể thế nào chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết được. Nói rồi, chính Lâm Tố Mỹ cũng khựng lại. Bản thân người trong cuộc mới biết được. Chuyện của Thái Văn Phương Bị tà trường bình nói như thế cũng là bởi mọi người đều nói như thế. Nhưng chân tướng rốt cuộc là bản thân Thái Văn Phương làm chuyện ngu ngốc hay là cố ý chơi ác với người chồng muốn vứt bỏ mình, không ai biết được. Vậy thì chuyện của Lâm Tố Mỹ năm đó liệu có phải cũng như thế? Chỉ có người trong cuộc mới biết chân tướng. Còn những người khác chẳng qua chỉ là người này truyền người kia, có thể là trong quá trình lan truyền đã khác xa với dáng vẻ ban đầu rồi. Gái nói cũng đúng, giống. Chị và tạ trường du đó, rõ ràng quan hệ chẳng ra sao, mọi người lại cứ nói tình cảm giữa hai chị em nhà chị rất tốt. Lâm Tố Mỹ biểu môi, ví dụ này ấy à, là ví dụ ngược, chứng minh mọi người đều nói đúng đấy. Lâm Tố Mỹ và tạ trường bình lật các khóm dưa ở nơi này một lượt, rồi mới rời đi. Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ dùng nước giữa sạch dưa đất, tiếp đó đem ngâm với muối rồi mới lấy ra cho mọi người ăn. Thực ra, dưa đất này là thứ rất bình thường ở đây. Nhưng cả Lâm Kiến Nghiệp, Trần Đông, Mai và mấy người Lâm Bình, Lâm An đều khen Lâm Tố Mỹ, khiến cô cũng trở nên ngại luôn. Buổi trưa ngày hôm sau, vốn đang chuẩn bị ngủ trưa, Lâm Tố Mỹ lại nghe thấy có người khẽ gọi mình. Cô vội ra ngoài thì nhìn thấy Dương Xuân Ni đang đeo gùi trên lưng. Dương Xuân Ni nói nhỏ, tiểu Mỹ, bây giờ tụi mình đi hái dưa đất đi, tôi mới phát hiện một nơi hái được dưa, tụi mình cùng đi nhé. Dương Xuân Ni cười tích mắt. Chỗ đó tôi phát hiện lúc đi cắt rau khoai đấy, người khác đều không biết đâu, tụi mình có thể lén đi. Vì hôm qua mới hái dưa nên thực ra lâm tố Mỹ chẳng hứng thú đi cho lắm. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hướng hở của Dương Xuân Ni, cô không nói ra được lời từ chối. Thế cũng được. Dương Xuân Ni chạy ra ngoài nhân lúc ngủ chưa, lý do là ra ngoài cắt rau khoai. Dưới Dương Xuân Ni còn có em trai em gái là một cặp sinh đôi long phụng. Cũng không biết làm sao mà mẹ Dương Xuân Ni đối xử với em trai em gái đều tốt, nhưng lại đối xử với Dương Xuân Ni rất. Bình thường, chẳng hiểu sao lại nhận định Dương Xuân Ni vô dụng, sau này chỉ có thể nhờ cậy vào cặp sinh đôi kia. Bởi thế, cuộc sống của Dương Xuân Ni ở nhà không tốt lắm. Lâm Tố Mỹ nghĩ lúc này Dương Xuân Ni có thể đi tìm mình hẳn là do tranh thủ thời gian, vì thế cô không nỡ khiến Dương Xuân Ni thất vọng. Lâm Tố Mỹ đi theo Dương Xuân Ni. Cả con đường chẳng thấy bóng dáng một ai Bây giờ nắng trang trang Mọi người đều đang vội nghỉ ở nhà Nghỉ ngơi xong nắng cũng bớt gắt Thì phải mau chóng Tiếp tục làm việc Hả? Đi bên này ấy hả? Lâm tố mỹ nhúng mày Bên trái là con đường vào núi mà mọi người thường đi Bên phải thì nói thế nào đây nhỉ? Cũng là vài cánh rừng, Nhưng tiến về phía trước sẽ có cả mảng cỏ mọc um tùm Loại cỏ đó sẽ bám rất nhiều vào quần áo, một khi bám vào thì rất khó gỡ xuống, lâu dần, mọi người đều không đi về phía đó nữa. Loại cỏ có công năng này đều được gọi là loại tự hầu, nếu bám vào quần áo thì còn tốt, chứ nếu dính lên tóc sẽ khiến người ta muốn khóc. Mất, đúng, đi bên này đó. Chính vì không có ai đi nên mọi người đều không phát hiện ra mảng dưa đất ấy, tươi tốt lắm. À, lực chú ý của Lâm Tố Mỹ đều đặt vào việc đấu trí đấu dũng với chỗ loại tự hầu. Cô cố gắng cẩn thận hết mức nhưng vẫn sơ xuất mà bị bám một chút. Đi được hơi xa, cuối cùng mới nhìn thấy nơi có dưa đất mà Dương Xuân Ni nói. Quả thật trông rất tươi tốt, có vài quả dưa đất rất to vì không được hái nên đã thối. Lâm Tố Mỹ nhìn mà cảm thấy đau lòng. Vì thế, cô vội đi hái dưa. Vì bên trái nơi này là rừng còn bên phải là núi nên lúc này không có ánh mặt trời, không cần lo sẽ phải phơi nắng. Lâm Tố Mỹ và Dương Xuân Ni có thể coi như thu hoạch lớn, hai người đều hái được không ít dư đất. Sau đó, Lâm Tố Mỹ bèn giúp Dương Xuân Ni đi cắt rau khoai. Lúc này chúng mọc tươi tốt, một gùi rau khoai chẳng mấy chốc đã được cắt xong. Tụi mình đi từ bên trong rừng cây đi, thế thì không gặp phải lại tự hầu nữa. Dương Xuân Ni nhìn quần áo của Lâm Tố Mỹ rồi mới nói. Lâm Tố Mỹ, thấy ngọt ngào trong lòng, biết Dương Xuân Ni vì mình nên mới nói vậy. Nhưng nếu đi xuyên qua rừng cây, sau đó lại rời đi từ con đường vào núi, thế thì phải đi qua biết bao nhiêu đường đây. Không cần đâu, cứ về từ con đường lúc trước là được. Dương Xuân Ni lắc đầu. Không sao đâu, đi từ trong rừng, dù sao tụi mình cũng không gấp gáp gì. Hơn nữa giờ này vốn không có ai ở bên ngoài, cũng không cần lo người khác phát hiện tụi mình đi hái dưa đất đâu. Thấy Dương Xuân Ni kiên trì, lâm tố mỹ. Cũng không nói thêm gì nữa, đi từ bên trong rừng cây thì cứ đi bên trong rừng cây vậy Lâm Tố Mỹ đi theo Dương Xuân Ni Trong rừng cây bạc ngàn cỏ, có lẽ là mọi người đều đã quen đi con đường vào rừng ở bên đó Nên rừng ở bên này không có ai qua lại, một chút dấu tích cũng không thấy Ấy, Dương Xuân Ni tò mò nói Hình như có nước Lâm Tố Mỹ cũng nghe thấy, cùng Dương Xuân Ni đi qua xem Chỉ thấy trong một lùm cỏ vậy mà có một ao nước nhỏ, nước trong vắt thấy đáy, các đá bên trong cũng thấy rõ, mà cỏ ở bên cạnh thì che ao nước đó kín mít. Đến gần nhìn sẽ phát hiện thực ra ao nước này không quá nhỏ, hơn nữa cũng không nông như nhìn từ xa, chỉ là nước quá trong nên trông có vẻ rất nông mà thôi. Đến gần rồi cũng sẽ phát hiện nước chảy xuống từ các kẻ đá trên không trung, nước không xối xả cũng chẳng giả rít, tuôn thẳng vào ao nước. Ba mặt của ao nước đều là đá, vách đá mở rộng lên trên, sau đó lại là cỏ ôm tùm, chỗ cỏ đó như đang bảo vệ ao nước không để ai phát hiện ra. Lâm, Tố Mỹ không nhìn được mà giữa tay bên ao nước, sau đó vóc nước lên vẫy lung tung, chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dương Xuân Ni cũng học theo Lâm Tố Mỹ, sau đó đột nhiên mừng dở nói, tiểu Mỹ, tụi mình tắm ở đây đi. Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt, thế không tốt đâu, Thực ra ao nước bên cạnh thôn không ít. Lúc chiều tối, trong một vài ao nước luôn có thể nghe thấy tiếng cánh đàn ông tắm. Ngay cả một số thửa dụng nơi có khoảng trống ngập nước thành hố, cũng có người đến chiếm chỗ tắm. Nhưng hồi con, gái rất ít tắm ngoài trời. Chỉ là rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Vì sao đàn ông có thể tắm bên ngoài còn phụ nữ thì không được chứ? Tôi đã muốn thử lâu lắm rồi nhưng vẫn không có cơ hội. Chả mấy khi tụi mình bắt gặp ao nước này, hơn nữa cũng không bị ai phát hiện. Vì sao không thử xem? Lâm Tố Mỹ nghe thế mà cũng thấy hơi sao động Ngộ ngỡ bị ai nhìn thấy thì không hay đâu Lúc này làm gì có ai Với lại ở đây cũng không gần ruộng nương Ai mà đến đây chứ Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ Thì thấy cũng phải Nhưng cô luôn cảm thấy không ổn Nhất thời không hạ quyết tâm được Dương Xuân Ni lại quả quyết hơn Lâm Tố Mỹ nhiều Đặt gùi sang một bên Dứt khoát cởi quần áo Sau đó xuống nước Còn cười với Lâm Tố Mỹ Cậu xuống đi vào trong nước thích lắm Dương Xuân Ni vẫy nước vào lâm tố Mỹ, lâm tố Mỹ trốn, lại bị Dương Xuân Ni cười. Cậu cố ý hả, cậu đã nhìn tôi rồi, tôi cũng muốn nhìn cậu. Lâm tố Mỹ bị Dương Xuân Ni nói mà trở nên xấu hổ. Nhưng thấy Dương Xuân Ni ở trong nước, cuối cùng cô cũng sao động, cũng cởi quần áo xuống nước. Cảm giác ở trong nước thật sự rất khác. Cô cũng có thể hiểu được vì sao cánh đàn ông thích tắm trong áo nước của thôn rồi. Rõ ràng màu nước trông ghê ghê, nhưng chỗ đó lớn, có thể bơi được mấy vòng, nên có thể thấy được mức độ yêu thích của mọi người Lâm Tố Mỹ và Dương Xuân Ni vẫy nước trong ao, cậu vẫy tôi tôi vẫy cậu Dương Xuân Ni bất giác ôm đầu mình Á, cặp tóc của tôi không thấy đâu nữa Dương Xuân Ni biến sắc Không, thấy ở đâu Tìm thử xem Lâm Tố Mỹ biết Dương Xuân Ni vô cùng quý chiếc cặp tóc đó Cô có thể hiểu được tâm trạng của Dương Xuân Ni lúc này Dương Xuân Ni thật sự lật tìm ngay lập tức, kết quả là không tìm thấy, chắc chắn là bị rơi lúc tụi mình hái dưa đất rồi, bây giờ tôi đi tìm, tôi đi cùng cậu. Dương Xuân Ni vội lắc đầu, cậu cứ ở đây, tôi tìm được thì sẽ về tìm cậu, tôi còn muốn tắm tiếp đấy, hiếm khi có cơ hội này, về sau, cũng không biết còn có thể ra ngoài thế này không nữa. Lâm Tố Mỹ nhất thời không nói được gì, Dương Xuân Ni chạy đi rất xa. Ngay cả việc lại tự hầu dính trên người cô ta cũng chẳng màn nữa Cô ta không biết vì sao mình kích động như thế Cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn cánh rừng bên trong có ao nước đó Bởi vì cô ta chạy nên chỉ một lát đã chạy rất xa Cậu chạy làm gì đấy Dương Xuân Ni hết hồn Nhìn thấy là Tạ trường du thì sắc mặt cũng trắng bệt theo Không, không có gì Không có gì thì cậu chạy gấp thế làm Gì Tạ trường du nhìn cô ta với vẻ hoài nghi Tôi tôi ra ngoài lén đi chơi, sực nhớ ra mẹ tôi bảo tôi ra ngoài cắt rau khoai, nếu không cắt thì sẽ sẽ bị mắng, cho nên tôi chạy về nhà cầm gùi đi cắt rau khoai. Tạ Trường Du nhìn xoáy vào Dương Xuân Ni, thế thì cậu mau về nhà đi. Dương Xuân Ni cắn môi, rồi vẫn mau chóng đi qua người Tạ Trường Du. Tạ Trường Du nhíu mày, rốt cục Dương Xuân Ni này đang làm gì vậy? Bên đó có thứ gì? thấy Dương Xuân Ni đi xa, Tạ Trường Du bất giác đi về. Phía bên đó, rõ ràng anh nhìn thấy Dương Xuân Ni và Lâm Tố Mỹ đi cùng nhau, sau lúc rời đi lại chỉ có Dương Xuân Ni chứ, lẽ nào Lâm Tố Mỹ đã gặp chuyện gì rồi? Sau khi suy nghĩ đó xẹt qua, anh cất bước chạy, người đi con đường đó rất ít, vì thế đã đi qua thì sẽ để lại không ít dấu vết. Anh đi về phía trước theo dấu vết đó, tiếng nước, tà trường du đương nhiên biết ở đó có một ao nước, hồi bọn anh đã từng mò ở đó từ lâu rồi. Ao nước đó nông, cá tôm đều không có, mọi người mò mọ một lần thấy bên. Đó chẳng có thứ gì hay ho nên cũng không có ai tới bên đó nữa. Cho nên, không ai đến đó cũng có nguyên nhân cả. Anh đi từ từ lên trước. Qua kẻ hở giữa lùm cỏ, anh mơ hồ nhìn thấy một chiếc bóng mờ. Sao Sunny còn chưa quay lại chứ, ra đầu tà trường ru tê dạy. Anh xoay người tức tốc rời đi. Đi được một đoạn rất xa, anh mới nhấc bước chân lên chạy, mặt đỏ đến mức sấp nhỏ ra máu. Chiếc bóng mờ mơ hồ đó thực ra nhìn không rõ, nhưng đại não người lại không tự chủ mà tưởng tượng ảo ảnh trong. Nhập nhọn đó chàng đầy sắc thái mờ ảo, đẹp đến mức khiến người ta muốn vén tấm màn che đó lên để nhìn cho rõ ràng. Bản thân anh cũng không biết mình đã chạy bao lâu, có thể là một lát, cũng có thể là đã qua rất lâu rồi. Anh chỉ thở hỗn hển cho đến khi anh chạm mặt La chí phàm. Trong chất mắt, tạ trường du cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. La Chí Phạm, giờ này rồi, anh đi đâu đấy? Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu? Tạ trường rưu biểu môi Được rồi, có ai không biết anh muốn đi Tìm Lâm Tố Mỹ đâu? Mặt dày, cứ bám giết lấy người ta mãi Cậu, được rồi, anh đừng phí công sức nữa Tôi nhìn thấy Dương Xuân Ni rời đi không bao lâu Thì Lâm Tố Mỹ cũng rời đi rồi Không biết vì sao lại không đi cùng nhau nữa Lẽ nào hai người đó cãi nhau ư? Vừa nghe vậy, La Chí Phạm cắn môi Thật sự rời đi không chút do dự, tà trường du vẫn ngẩn ra. Tà trường du không rời đi mà xoay người đi về theo con đường cũ, canh ở chỗ cách cánh rừng đó không xa không gần. Vị trí anh chọn rất khéo, anh có thể nhìn thấy bốn phía không có ai đến nhưng người khác lại không trông thấy anh. Khi nghe thấy hình như lâm tố Mỹ đang gọi tên Dương Xuân Ni, anh mới thở vào một hơi. Chỉ, điều đó đã chứng minh cô không ở trong ao nước nữa. Bởi nếu vẫn ở trong ao nước, Cô chắc chắn sẽ không tạo ra tiếng động lớn như thế. Anh đang chuẩn bị rời đi thì trông thấy Dương Xuân Ni quay lại. Không bao lâu sau, Dương Xuân Ni cùng Lâm Tố Mỹ nói nói cười cười ra về. Sau khi Dương Xuân Ni rời đi, lòng, Lâm Tố Mỹ hoảng hốt, làn nước trong vắt và sắc xanh ngập mắt này, không thể mang đến niềm vui và sự thư thái cho cô. Cảm giác thấp thổm tích lũy dần theo thời gian, nhất là sau khi cô phát hiện ra tiếng động khe khẽ. Cô bị dọa cho hết hồn, khẽ gọi một tiếng xuân đi, nhưng không có ai đáp lại. Cô dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, sau đó rời đi từ bên ao, mắt nhìn xung quanh, có vẻ không có dấu vết người, cô mới thở một hơi nặng nề. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, lúc có hai người thì có, thể lớn mật, nhưng lúc chỉ có một mình cô thì lòng trở nên hoảng loạn, nghĩ này nghĩ nọ, trở nên cực kỳ sợ hãi, đến mức hoàn toàn không có sự vui thích lúc ban đầu nữa. Cô không lập tức rời đi, sợ lát nữa Dương Xuân Ni quay lại thì hai người sẽ bỏ lỡ nhau, thế thì không ổn. Cô nâng chiếc gùi đựng rau khoai của Dương Xuân Ni đến một chỗ hơi xa, rồi mới vừa đợi Dương Xuân Ni vừa dùng tay trải tóc. Cho dù cô có cẩn thận hơn nữa thì tóc cũng ướt không ít, cô buông tóc đã buộc ra, từng sợi tóc đều, ẩm ướt. Sau một lúc lâu Dương Xuân Ni mới quay lại, lâm tố mỹ nghe tiếng có người đến gần thì mới cười nhìn qua. Cặp tóc của cậu tìm thấy chưa Tìm thấy rồi Dương Xuân Ni trông có vẻ rất mệt Tôi đến chỗ tụi mình hái dưa tìm Kết quả là không có ở đó Tôi nghĩ hẳn lại rơi trên đường tụi mình đến đây Thế là lại chạy về tìm Kết quả là thật sự tìm thấy trên đường Dương Xuân Ni có vẻ hơi sợ hãi Và cũng vui mừng May là tìm thấy Nếu không nhỡ bị người khác nhặt được Thì chắc chắn sẽ không trả cho tôi đâu Vì sao người khác nhặt được Thì sẽ không trả cho cậu Lâm Tố Mỹ bất giác hỏi, cậu ngốc à, chiếc cặp tóc này nếu mua thì cũng phải tốn tận mấy hào đấy, có mấy ai nỡ chứ. Nhặt được thì đương nhiên sẽ cất đi luôn rồi. Lâm Tố Mỹ hơi nhíu mày, không hiểu vì sao Dương Xuân Ni lại nghĩ về người khác như thế. Cô nhìn chiếc cặp tóc trong tay Dương Xuân Ni. Hôm nay hai người đến đây hái dưa, đó là kiến nghị của Dương Xuân Ni, nếu đã như thế, vì sao trong tình huống này, Dương Xuân Ni còn mang theo chiếc cặp tóc mà bản thân thích nhất. Chuyện này không hợp lý cho lắm, nhưng Lâm Tố Mỹ lại không muốn nghĩ nhiều thêm, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, nghĩ người khác xấu xa như thế, nếu bị đương sự biết được thì sự tổn thương ấy mãi mãi không thể nào bù đắp lại. Cặp của cậu cũng đã tìm được rồi, tụi mình về nhà đi. Dương Xuân đi nhìn Lâm Tố Mỹ, mắt lại đảo về phía ao nước, cứ đi như thế à, nhưng mà thời gian còn sớm, tụi mình vẫn đi thì hơn, ở lại đây. Tôi cứ luôn cảm thấy hoảng hồn sao sao ấy. Tiểu Mỹ gan cậu nhỏ quá đấy, sẽ không có ai đến đây đâu, cậu yên tâm đi. Thôi, đi nào. Nhưng mà tôi vẫn còn chưa nghịch nước thỏa thích. Lâm Tố Mỹ thở dài, thế được thôi, cậu tiếp tục tắm. Tôi ở bên cạnh trong trận giúp cậu, thế thì tốt hơn. Thôi vậy thôi vậy, một người thì chán chết. Lâm Tố Mỹ hoàn toàn không có ý hùa theo Dương Xuân Ni. Dương Xuân Ni cũng cảm thấy vô vị, đeo gùi rồi cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là cô ta đi phía sau Lâm. Tố Mỹ, ánh mắt phức tạp và đầy thâm ý. Thời gian tiếp theo của Lâm Tố Mỹ không khác lắm với năm ngoái. Cô đi hái lá bạc hà để làm chút nước bạc hà cho người nhà, và làm một vài chuyện trong khả năng của cô như giúp nấu cơm, cho gà, vịt, lợn ăn. Ngày hôm nay thật sự rất nóng, người đều như sắp bị nướng vậy. Nóng đến mức mọi người đều kêu gào nóng đến mức chẳng muốn ăn thịt nữa. Nhưng nếu thật sự có thịt, hẳn là mọi người vẫn có thể ăn thôi, hoặc là còn tranh nhau. Ăn ấy chứ. Dù sao thì món thịt hung xào ướt mà Trần Đông Mai nấu lần nào cũng đều bị tranh giành hết sạch Điều đó cũng do tay nghề của Trần Đông Mai tốt Nấu món thịt hung xào thơm phân phức Kiếp trước lâm tố Mỹ cũng từng tự xào Không biết là không đúng ở đâu mà cô luôn cảm thấy mùi vị xào ra không đúng Có mùi tanh khó nói khiến cô không thể nào nuốt được Đến mức một thời gian rất dài cô đều tránh xa mấy món như lạp xưởng và thịt hung khói Cho đến khi cô ăn được chút lạp xưởng và thịt hung đồng nghiệp tặng thì mới biết lạp xưởng và thịt hung do những người khác nhau làm ra lúc ăn lại có khác biệt lớn như thế sau đó cô lại đón nhận những món đó buổi sáng lâm tố mỹ cùng tạ trường bình đi hái lá bạc hà hai người cố gắng đi từ rất sớm nhưng vẫn không ngăn được ánh mặt trời chiếu trên mặt đất có điều ánh mặt trời lúc này không quá có hại chỉ cần họ nhanh tay nhanh chân một chút thì sẽ không gặp phải ánh mặt trời nóng nhất lâm tố mỹ hái lá bạc hà lúc này trong nhà cũng không Có liềm thừa, chỉ có thể hái bằng tay. Trường Bình, chỉ có cảm thấy Xuân Ni hơi khác không? Có cảm thấy gì đâu? Tạ Trường Bình nói sang sảng hay Xuân Ni khác bọn mình luôn bị giữ ở nhà trong em, rõ ràng làm nhiều việc như thế mà vẫn bị mẹ mắng, nếu là chị thì chị không chịu được từ lâu rồi. Thực ra Tạ Trường Bình cũng chê Dương Xuân Ni, không phải là cảm thấy người như Dương Xuân Ni làm sao, mà là nếu đi chơi với Dương Xuân Ni thì không được đã cho lắm, luôn phải dè chừng thời gian nếu không gọi dương xuân ni thì lại sợ dương xuân ni nghĩ nhiều giữa bạn bè với nhau lại sinh khoảng cách nhưng đi gọi dương xuân ni ấy à gặp phải mẹ dương xuân ni thì thật sự là cả người không thoải mái có điều tạ trường bình cũng không thể nói gì dương xuân ni bản thân dương xuân ni cũng đâu muốn nếu còn chê gì nữa thì chị luôn cảm thấy mình không lương thiện ừm uhm, lâm tố mỹ cười xua cảm giác kỳ lạ trong lòng đi nói ra thì thằng oắt nhà chị lại chạy đi rồi tạ trường bình thở Dài, không biết lần này nó lại chạy đi đâu, còn đưa quách chí cường cùng đi làm chuyện xấu nữa. Tạ trường Bình đương nhiên biết tạ trường Du ra ngoài chắc chắn lại đi buôn đồ. Nhưng bây giờ chuyện tạ trường Du làm không chỉ là mấy chuyện lặt vặt giống trước đây nữa. Người biết tạ trường Du kiếm được tiền không ít, chỉ là những người thật sự biết tạ trường Du kiếm được nhiều như thế không nhiều, nếu không bây giờ đã sớm bị người ta tố cáo sau lưng rồi. Điều này cũng nhờ mọi người thời nay. Khá chất phát, mọi người đều ăn phần sống yên ổn, rất ít người vì đố kỵ mà hãm hại người khác. Đương nhiên, cũng sẽ có mấy người có đầu óc khác với người bình thường. Lâm Tố Mỹ cũng nghĩ đến lời Tà Trường Bình chưa nói hết, song cô cũng không dễ mở lời. Bây giờ quả thực vẫn là thời gian mẫn cảm, nhưng cuối năm nay là lúc cải cách mở cửa, thật sự tính ra thì cũng không thể thật sự quá nghiêm ngặt nữa. Nhưng cũng không có bao nhiêu người dám làm người tiên phong, chuyện xảy ra những năm đó đã. Hình thành một bóng ma và phản xạ có điều kiện với mọi người, khiến người ta từ chối một vài chuyện nào đó theo bản năng. Em trai chị là người có chừng mực, chị cũng đừng lo. Hả? Gái đang khen tạ trường du đó à? Hiếm thấy ghê đấy. Em tôn trọng sự thật, nên khen thì khen, nên chê thì chê thôi. Tạ trường Bình cười hì, ừ, được thôi. Mà lúc này, người được lâm tố Mỹ và tạ trường Bình nói đến đang ăn cơm trong quán cơm quốc doanh trên huyện Định Châu lần này mấy người bọn anh lại chạy đến thành phố vân nghĩ cách kiếm được mấy chiếc xe đạp về hơn nữa còn là loại không cần phiếu một chiếc tận mấy trăm giá đắt chết người quách chí cường cũng không biết tà trường ru lấy tự tin ở đâu ra mà trực tiếp đầu tư tiền vào cũng không sợ một lần chịu thiệt rồi không thu về được dù sao thì quách chí cường cũng không nỡ tốn nhiều tiền như thế để mua một chiếc xe đạp bởi thế anh chàng không dám đặt cược giống tà trường ru Bởi vì kết quả còn chưa biết nên lần này thành công, lấy về được nhiều xe đạp như thế, cũng không biết nên tính là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, chỉ riêng việc nghĩ cách vận chuyển về thôi đã phải tốn rất nhiều công sức rồi. Lần này họ đến thành phố Vân tìm hàng, nếu có thể đi xa một chút thì có thể dùng giá thấp hơn để mua, nhưng đi quá xa, họ là nước lạ cái không có mấy mối quan hệ, đồng thời vận chuyển về cũng là một chuyện rắc rối, thế nên họ cũng hoàn toàn từ bỏ và chỉ đến thành phố Vân tìm mối. Quách Chí Cường ngồi bên bàn, ăn ngồm ngọm. Từng miếng lớn, đã rất lâu chưa yên âm ăn một bữa cơm như thế rồi. Tạ trường ru ăn cũng nhanh, nhưng anh hơi đăm chiêu suy nghĩ. Có Quách Chí Cường hùng hổ như thế so sánh khiến động tác ăn cơm của anh rõ ràng trở nên hơi ưu nhã, tuy rằng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cơm canh không hợp khẩu vị à? Tao nói này mày kén ăn từ bao giờ thế hả? Quách Chí Cường lắc đầu, tiếp tục ăn hùng hục có thể ăn cơm khô từng miếng lớn thế này đương nhiên là chuyện hạnh phúc nếu có thể anh còn muốn để bà nội ăn cùng nữa tạ trường du hơi ngước mắt môi mím chặt quách chí cường buồn cười mày có chuyện gì mà không thể nói với tao được tao nói giả dụ chỉ là giả dụ quách chí cường cười vì một tiếng tạ trường du lập tức trừng mắt quách chí cường giơ tay đầu hàng rồi là lỗi của tao mày nói tiếc đi nếu mày bắt gặp người khác đang tắm mày nói xem nên làm thế nào hả quách chí cường trợn mắt không đúng người ta đang tắm sao mà bắt gặp được lẽ nào không khóa cửa hả tạ trường du ném cho quách chí cường một ánh mắt rất câm nín quách chí cường biểu môi tuy cũng có chuyện con gái tắm ở bên ngoài nhưng đó là chuyện có khả năng tình cờ bắt gặp chứ không thể cưỡng cầu có được không Thông thường đều là một nhóm con gái hẹn nhau cùng tắm, gọi anh em trai gì đó đến làm lính gác xung quanh, người bình thường đều hiểu nên cũng không đi qua, nhưng dù sao cũng có người chơi ác, cứ muốn đi qua, sau đó hai bên lập tức động tay động chân. Lúc này quá Chí, Cường hiểu ra điều gì, cũng đẻ thất vọng, mày bắt gặp ai ấy ấy hả? Tao đã nói là giả dụ rồi, nghe không hiểu hả? Được rồi, nếu là giả dụ thì mày bắt gặp ai? Xéo! Lúc tao đọc sách thì thấy có tình tiết này, cảm thấy rất điêu, nhưng ngẫm nghĩ thì lại cảm thấy ngộ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ bắt gặp thì nên làm thế nào. Quách Chí cường nghe xong thì hiểu xịu, còn tưởng là có chuyện hay để hóng nữa chứ, có thể làm sao được, muốn nhìn thì nhìn mấy cái, không muốn nhìn thì lặng lẽ rời đi chứ. Sao? Nhưng mà đừng xem thường con gái, cố ý làm ra chuyện như thế bắt mày chịu trách nhiệm, thế thì mày xui rồi. Cạn đừng nói là có vài cô cãi nhau đánh nhau còn chẳng thua đàn ông, tẩn cho mày đến mức gọi bố gọi mẹ cũng không dừng tay ấy. Không đến mức chịu trách nhiệm gì đó đâu, Tạ trường du cúi đầu, rốt cuộc vẫn cảm thấy lúng túng, mặt đỏ ẩn, nhưng mà có lẽ vì ra thô thịt dậy nên cũng chẳng rõ ràng mấy. Lúc này Quách Chí Cường đã thật sự tin là Tạ trường du đọc sách rồi, ít đọc mấy, thứ vớ vẩn đó thôi, nếu thật sự bắt gặp thì chạy ngay đi. Con gái mà có thể tắm bên ngoài dễ trọc vào chắc, hoặc là ế trọng cho muốn thông qua cách đó gã đi được. Mày ham cái lời nhỏ thì sẽ chịu mối thiệt lớn, hoặc là người ta ghê gớm, tẩn cho mày đến mức bố mẹ mày cũng chẳng nhận ra luôn. tạ trường du thở một hơi nặng nề có khả năng tình cờ bắt gặp chứ không thể cưỡng cầu. Thôi được rồi, đội sản xuất số 9 lại có hỷ sự. Vậy mà Lâm Tường muốn kết hôn, lúc Lâm Tố Mỹ nghe được tin đó thì đưa ra quá đột ngột rồi đấy. May là không phải một mình Lâm Tố Mỹ nghĩ vậy, mọi người đều cảm thấy mông lung. Vì thế Lâm Tường ngày ngày đều bị mấy anh em họ trêu chọc, muốn kết hôn mà cũng không nói với mọi người một tiếng, giấu kín như bưng ấy. Chuyện này ấy à, nói ra thì cũng có chút ẩn tịnh. Vợ sắp cưới của Lâm Tường cũng khá được, nhưng mà người hơi thấp một chút. Bản thân Lâm Tường rất thích, quan trọng nhất là tính cách người ta thẳng thắn, không chút. Giả tạo chỉ là quá thấp, chiều cao còn chưa đến mét rưỡi nữa. Lâm Kiến Dân và Lưu Vân cảm thấy mất mặt, ngay cả chuyện giảm ngõ cũng làm vội vã, càng không gọi mọi người cùng đến ăn cơm, xử lý như có họ hàng đến ăn bữa cơm thường vậy, đến mức hồi thanh niên cũng không nghe thấy chút tin tức gì. Lâm Kiến Dân và Lưu Vân không hài lòng về cô con dâu đó, phía nhà gái thì cũng cảm thấy thái độ của họ quá đáng, phụ huynh hai bên đều không vui vẻ là bao, nhưng hai đứa trẻ thì ưng đối phương cũng. mặc phụ huynh có đồng ý hay không? dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng đã quyết định rồi vì chuyện xính lễ mà lại ầm ĩ không vui nhưng đều không ảnh hưởng đến quyết định của lâm tường và từ lâm hai người cứ mặc kệ sắp kết hôn rồi xử lý thành thế nào thì bố mẹ tự xem rồi làm mất mặt thì mất mặt dù sao bọn con cũng không sợ thế là cuộc hôn nhân kỳ lạ này cứ đến như vậy mâm cổ thật sự chẳng ra sao người trong thôn vừa mới ngồi xuống bàn thì đã có người bàn tán về chuyện của nhà lâm kiến Dân sau lưng, đồ ăn chán ngắt, thật sự là chẳng buồn để tâm vào việc bày biện, còn nghe nói lúc cô dâu đến nhà họ Lâm, thì chê nhà cửa từ trong ra ngoài một hồi, xem đấy, lại ầm ỉ một trận. Nhà Lâm kiến dân làm ra chuyện này khiến mấy nhà còn lại cũng cảm thấy mất mặt. Trần Đông Mai vừa về đến nhà thì đã tức giận ngồi vịt xuống, Lâm kiến nghiệp, ông xem ông em trai tốt của ông đã gây ra chuyện gì kia, khiến tôi cũng cảm thấy chẳng còn mặt mũi gặp người khác nữa. Được rồi, nhà chú ấy khá khó khăn, có phải bà không biết đâu? Nói cứ như nhà mình không khó khăn ấy, đúng là chẳng suy nghĩ gì. Lâm Tố Mỹ lại nghe được một tràng oán hận của Trần Đông Mai, cho đến khi Trần Đông Mai tự nói mệt thì mới thôi. Lâm Tố Mỹ đưa cho Trần Đông Mai một cốc nước, Trần Đông Mai trừng mắt nhìn con gái một cái, nhưng vẫn nhận cốc rồi uống nước. Bây giờ Lâm Tố Mỹ cũng nhớ lại chuyện của Lâm Tường và từ Lâm. Ở đội sản xuất số 9 và cả các đội sản xuất khác, Từ Lâm là nhân vật vang rồi, nổi tiếng với cái danh ghê gớm. Dù sao thì sau này ở nhà Lâm Kiến Dân, chị ấy cũng gây ra không ít chuyện ầm ĩ, mà từ đầu đến cuối Lâm Tường vẫn kiên định đứng về phía vợ không xê dịch. Lâm Tố Mỹ khó lòng tưởng tượng được, rõ ràng là cô gái nhỏ nhắn như thế mà sao lại truyền ra danh tiếng lớn đến vậy. Từ Lâm nhỏ nhắn như vậy thì có thể đánh thắng ai chứ, cũng chỉ là mồm mép lanh lời thôi. Mắng Lâm Tường cũng có thể mắng anh ấy từ đầu đến chân cả ngày, khiến anh chàng cao to Lâm Tường bị mắng. Đến mức không ngẩng đầu lên được, còn phải dỗ dành từ Lâm đừng giận nữa. Nhưng dù vậy, từ Lâm cũng không mắng Lâm Tường quá độ, nên lười thì tiếp tục lười. Chỉ là sau khi bị từ Lâm mắng, xỉn ra cái, từ Lâm vừa không nhìn đến anh chàng nữa thì anh lại chạy đi chơi bài với người khác. Còn về việc Lâm Phú, Lâm quý sau này thế nào, cô lại không có chút ấn tượng nào. Hy vọng hai ông anh đó của cô cũng có một tương lai tốt đẹp. Nhưng cô cũng không lo lắng, bởi vì cô luôn có một cảm giác rằng Lâm, Phú, Lâm Quý sẽ sống cũng không tệ. Cô cũng đã quên mất mình nghe ở đâu những lời người khác bình luận về nhà Lâm Kiến Dân, rồi. Họ nói Lâm Tường bị Lâm Kiến Dân và Lưu Văn chiều hư, cho nên ăn sổi ở thì may là chỉ hơi lười chứ không có tâm tư xấu gì. Mà Lâm Phú, Lâm Quý thì từ nhỏ đã biết bố mẹ mình không nhờ cậy được. Bạn muốn họ trợ cấp cho bạn chút gì, họ còn muốn bóc lột bạn đấy, cho nên chỉ có thể phấn đấu dựa vào bản thân, từ nhỏ đã có ý thức đó, lớn lên có thể không có tiền đồ hay. Sao? Thực ra nghiêm túc suy ngẫm thì cũng không phải là không có lý. Hôn sự của Lâm Tường, xử lý thành như thế cũng không phải là không có nguyên nhân từ bản thân họ. Hôn sự đó tất cả nhờ vào hai ông anh, trong tay hai người già thì cũng chẳng có bao nhiêu tiền, có thể xử lý tốt đến đâu được. Còn về hai ông anh, người ta đã kết hôn rồi, dựa vào đâu mà còn phải đến giúp bạn? Ý là giúp đỡ một chút là được rồi. Húng hồ so với Lâm Tường còn được bố mẹ giúp đỡ, khi ấy Lâm Phú, Lâm Quý kết hôn. Tất cả đều là họ tự bỏ ra. Lâm Kiến Dân và Lưu Vân chỉ nói một câu tao không có tiền. So sánh thì Lâm Tố Mỹ cảm thấy bố mẹ mình thật sự đã quá tốt rồi. Hôn sự của Lâm Tường không thu hút sự chú ý lớn mấy. Sau khi huyên náo qua đi, mọi người lại lục tục bận rộn chuyện ruộng vườn. Sau đó câu cửa miệng của họ là oán giận người nhà Lâm kiến dân làm hỷ sự, cũng không biết chọn thời gian, cứ chọn làm lúc bù vụ bận rộn. Lâm Tố Mỹ cảm thấy mọi người đều vô cùng thú vị. Oán giận thì oán giận, nhưng lúc Lâm Tường kết hôn, mọi người vẫn vui vẻ đi giúp đỡ. Cuộc sống của cô không hề chịu ảnh hưởng gì, cô vẫn ở nhà làm việc nhà, thỉnh thoảng đọc sách. Nhưng mà việc nhà cũng không làm được bao nhiêu cả Sau khi Ngô Hoa mang thai thì không súng rụng máy nữa Ngô Hoa lại không chịu nhàn dỗi được Chỉ luôn thu dọn nhà cửa từ trong ra ngoài ổn thỏa Khiến Lâm Tố Mỹ càng cảm thấy mình giống như một người thừa Ngày 21 tháng 7, Lâm Tố Mỹ ra khỏi phòng, khẽ khép cửa, sau đó ra khỏi nhà Bên ngoài chỉ còn lại tiếng gà vịt Chúng dùng tiếng kêu để phản ứng với thời tiết nóng nực này Cả mặt đất đều bị ánh mặt trời gây gắt này bao phủ, dường như sắp hòa tất cả mọi sinh vật vào trong nhiệt độ nóng bức đó. Cô không nhìn thấy bất cứ ai. Cô lại đến nơi mà lần trước cô và Dương Xuân Ni cùng đến, ngay cả các bước cũng không khác. Trước tiên là hái dưa đất, sau đó đến bên ao nước. Cô cảm thấy mình thật sự điên rồi. Nhưng trong thời gian đặc biệt này, cô... Muốn làm chút chuyện điên cuồng đó, mong mỏi có nhiệt huyết, và sự kích động chưa từng có trong cuộc đời yên ổn ở kiếp này. Hôm nay là sinh nhật cô, không phải là sinh nhật của Lâm Tố Mỹ, mà là sinh nhật thực sự của bản thân cô. Cô muốn trong ngày này mình lại trở thành tống sang một lần nữa. Cô rất thích nơi này, lần đầu tiên đến đây cô đã thích rồi, nhất là ao nước đó, có cảm giác như trốn bồng lai tiên cảnh vậy. Tiếng nước dốc rách, cỏ cây xanh mướt, cây cối rậm rạp, ánh dương dòi vào qua. Tầng tầng lớp lớp lá cây bị cắt thành rất nhiều điểm sáng, rắc xuống phiến lá, đổ vào ao nước, kèm theo đó là sóng nước lăn tăng, liên tục xô gượng. Giống như trong mơ màng có thứ gì đó vẫy gọi cô, cô nhìn ao nước đó, vậy mà có một sự kích động muốn hòa vào cùng nó. Sau đó cô làm một chuyện ấu chỉ nhưng cô lại cảm thấy thú vị. Cô dùng cành cây và lá cây tạo thành một chiếc váy quay đơn giản, sau đó cô mặc chiếc váy sơ sài đó xuống nước. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng chiếc váy lá cây này cũng không che. Được gì, nhưng sau khi mặc nó cô lại có cảm giác an toàn, tựa như bản thân mình đã có thêm một lớp vỏ bảo vệ vậy. Trước tiên cô đi đến nơi nước chảy, để dòng nước suối thẳng vào người mình. Lực xối không lớn, có cảm giác ngư ngứa, cô dứt khoát bung tóc xuống, để dòng nước hoàn toàn trượt xuống tóc cô. Cô nhắm mắt, giống như mình thật sự cũng là một phần của dòng nước này vậy. Đây là chuyện cô vẫn luôn muốn thử, nhớ mãi không quên, cho đến cuối cùng đã được thử, từ đó sinh ra khoái cảm vì đã được mãn nguyện. Sau đó cô ngồi xổm xuống, từ từ nằm trong nước, tay chống hờ đáy nước rồi sụp vào trong cát, cảm giác thô giáp nhẹ nhẹ cò qua lòng bàn tay. Cô cảm thấy mình giống như một chú cá, vờn bơi trong nước, ngước mắt nhìn thân cây cao lớn, giận thẳng đứng, tầng tầng lớp lớp lá cây phủ kín bầu trời. Bầu trời và những đám mây xanh trong bị lá cây chia thành rất nhiều vùng, biến thành vô số mảnh vỡ mà ánh mặt trời sáng trói đó vỡ vụn đậu trên phiến lá, đậu trên người cô, vươn tay ra, bắt gặp một tia nắng, vệt nước trên tay kết hợp hoàn hảo với ánh nắng, biến thành vô số tinh thể. Mùi của ánh dương, mùi của nước, cô khẽ nhắm mắt. Còn có mùi của bản thân cô, vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp. Cô đã có cuộc sống mà bản thân cô rất thỏa mãn, có bố mẹ thương yêu cô. Có các anh trai thương yêu cô, còn có các kỵ dâu tính tình hiện diệu thiện lương. Những điều không như ý trước đây có lẽ rất nhiều, nhưng kiếp này, thế giới này không mắc nợ cô bất cứ điều gì, cô có thể hưởng thụ mỗi. Phần tốt đẹp trong sinh mệnh. Vách đá có một tảng đá to, cô gối đầu lên tảng đá, cơ thể chìm vào trong nước. Ban đầu cô nghịch nước một lát, nâng chân lên, sau đó thả xuống, Nước bắn ra rồi rơi thẳng xuống, thỉnh thoảng có hạt nước rơi trên mặt cô, khiến cô cười khẽ một tiếng. Cô vừa nghịch nước vừa ăn dưa đất đã dựa sạch. Sự vui thích này có lẽ là tuyệt bản của nhân gian. Sau khi ăn hết dưa đất đã hái, cô bèn nhắm mắt lại, thật sự hòa cơ thể vào cùng nước cùng cỏ cùng cây cùng bùn cát. Tất cả mọi thứ xung quanh, toàn bộ đều hợp thành một thể. Sau đó, cô không nhịn được mà cười khoan khoái, rồi cũng như không nhịn được mà cười khanh khách. Tạ trường rumor một giấc mơ. Dù sao thì ở độ tuổi này của anh sẽ suy nghĩ vẫn vơ về con gái, nhưng người ta nói no cơm ấm cật dậm giật mọi nơi cũng không sai. Có điều anh nghĩ những chuyện này trên thực tế vẫn khá ít. Nếu thật sự để anh nghĩ, thì có lẽ phần đa mọi người đều sẽ nghĩ xem bữa tiếp theo ăn gì, làm sao để ăn ngon hơn một chút, làm thế nào để kiếm được tiền. Cho nên khi anh mơ một giấc mơ hơi kiều mị, phản ứng đầu tiên của anh là chê ghét mình không đủ trầm ổn. Không phải chỉ là bán được một lô xe đạp nên kiếm được không ít thôi sao, thế mà tư tưởng đã xa đọa rồi. Trong giấc mơ của anh xuất hiện một cô gái, nói chuẩn xác thì chỉ là một bóng lưng. Trong lớp xương mù mờ ảo cô quay lưng với anh, khiến anh rất muốn quơ lớp xương mù đó đi để nhìn rõ hơn một chút. Sau đó dường như anh thật sự nhìn rõ ràng, không phải là cô quay lưng về phía anh mà là cô đang tắm trong nước. Anh gần như nhìn thấy hạt nước trượt dần xuống lưng cô, hình thành vô số dòng chảy. Cậu là ai? Tiếng cười lanh lảnh như đang trả lời anh, hoặc giả đang cười nhạo anh ấy vậy mà nhìn trộm người khác tắm. Tiếng cười khanh khách đó liên tục vang lên bên tai anh, như một khúc ca thần tiên, chấn động tâm hồn anh. Không phải là tôi cố ý đâu, tôi thật sự không muốn nhìn trộm đâu. Anh tỉnh lại với ý thức mạnh liệt đó, sau đó ảo não sao mình. Lại ngủ ở đây một tay anh chống đất, tiếc đó anh ngồi dậy, sau đó đập vào mắt anh là một bóng lưng. anh kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác dùng tay dụi ruồi mắt, vẫn còn ở trong mơ sao? Lâm Tố Mỹ đột nhiên phát giác ra điều gì, cô cứng đờ người chậm rãi quay đầu, sau đó bắt gặp ánh mắt nghi hoặc khó hiểu đầy mê mang của Tạ Trường Du. á, cô kinh hãi kêu một tiếng, nhưng mà không có thứ gì để che, chỉ có thể ôm lá cây làm thành một chiếc váy theo bản năng. Tạ Trường Du còn sốc hơn cô nựa đẫn rất lâu cũng chưa phản ứng lại được chỉ là vì xe đạp đã bán hết nên anh khấp khởi trong lòng muốn tìm một nơi để chúc mừng thật sự không phải là cố ý anh bất chi bất giác đi đến đây nước này quá nông chỗ này cũng nhỏ anh cũng không thấy thích thú vị sau đó anh bèn ngồi một lát trên tảng đá bằng phẳng sau đó thì nằm xuống kết quả là nằm mãi nằm mãi rồi ngủ mất mà cỏ trên tảng đá tre hơn nửa cơ thể đang nằm của anh mà thôi lâm tố mỹ sắp khóc đến nơi rồi Sao cậu lại ở? Đây, sự xấu hổ và giận dữ tràn ngập tâm trí cô. Tạ trường rưu vẫn chưa phản ứng lại được đờ ra một giây. Không phải tôi cố ý đâu, là tôi đến trước mà.